t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi hai doanh nhất khiêu khích cựu thiên cường giả ứng chiến dị vực cường đại ba động để t r u n g quanh vô số thế giới cường giả nhìn ở trong mắt đặc biệt là cái kia một đạo cường đại đến không thể tưởng tượng kinh khủng hư ảnh càng làm cho vô số cường giả tâm thần kinh hãi loại kia áp đảo chư thiên phía trên cường đại cảnh giới toàn bộ sinh linh chỉ cảm thấy mình nhỏ bé chỉ là đám người không biết là tiên đế hư ảnh một k í c h toàn lực đã thương hơn mười vị chuẩn đế cường giả về sau lại cũng vô lực duy trì trực tiếp hết sạch đế binh bên trong tất cả linh vận cũng làm cho cái này một thanh đế binh triệt để biến thành phản khí cựu thiên vực doanh g a tổ địa bên trong doanh nhất thi triển mình trọng đồng phản phất mơ hồ thấy được vô số không gian bên ngoài cái kia một trận đại chiến sau đó có chút lắc đầu nói tiên đế thực lực thực sự quá cường đại hơn mười vị chuẩn đế cường giả đều đánh không lại tiên đế hư ảnh một ít nói xong doanh nhất ánh mắt bên trong t o á t ra một cỗ không có gì sánh kịp khí thế tiên đế mình sớm tối cũng muốn đã tới đến lúc đó dị vực nếu là vẫn tồn tại liền trực tiếp quét ngang qua nói xong mình tiếp tục tu hành bắt đầu doanh nhất bản thân cảnh giới đã đến chân tiên đại thành tình trạng một tiến lên từng tia đều là muôn vàn khó khăn nhưng là con đường tu hành ngay tại ở vượt qua vô số gian nản hiểm trở tất h ứng với cả ự mọi người đều biết đó là doanh gia thần tử khí t ứ c bởi vì là mọi người đều biết doanh gia thần tử trên người thiên mệnh cực kỳ nồng đậm đây là hắn một đường dết tới thời khắc này doanh nhất ý này toàn lực kích phát mình thiên mệnh khí thức để tất cả thân phụ thiên mệnh sinh linh đều cảm nhận được phản phất là tại hướng chư thiên sinh linh phát ra mời mời mọi người tới bắt trên người hắn thiên mệnh cái này doanh gia thần tử thật sự là đáng hận hắn dựa vào cái gì thân phụ nhiều ngày như vậy mệnh xa xôi hạo thiên tiên vực bên trong có một nam một nữ đang tại đỉnh núi đ ố i ẩm một người trong đó mở miệng nói ra ha ha đây chính là doanh gia thần tử nghe đồn đã có thể hoành kích tiên vương tồn tại ngươi thực lực của ta chỉ sợ không phải đối thủ ta muốn đi khiêu chiến hắn ngươi đ i rồi hắn đã có thể h à n h kích tiên vương ngươi không phải là đối thủ của hắn lúc nào ta có thể chiến cùng không chiến là bởi vì không phải là đối thủ không chỉ là ta tất cả thiên mệnh người sở hữu giờ phút này nếu là không tiếp thụ khiêu chiến liền không còn có tư cách có được thiên mệnh đúng vậy à giờ phút này còn có thể có thiên mệnh nhân vật tất cả đều là nửa bước tiên vương cừng giả như là không thể vượt khó tiến lên đạo tâm có tổn hại chỉ sợ cũng liền triệt để đã mất đi tấn thăng tiên vương cơ hội doanh gia thần tử liền thấy điểm này đây là dương y ê u làm cho tất cả mọi người không thể không đi h ư hãn dạng này toàn lực kích phát mình thiên mệnh hướng chư thiên vạn giới sinh linh biểu hiện ra không phải liền là muốn mời cái khác thiên mệnh tranh đoạt người tiến đến khiêu chiến à cũng không biết hắn có thể ngăn trở hay không cựu thiên tiên vực vô số nửa bước tiên vương cường giả khiêu chiến không sai hắn thật n g ô n g cuồng bản tọa cũng không tin hắn thật tiên vương phía dưới vô địch một vị lại một vị tồn tại cường đại tại cựu thiên tiên vực ở trong đều cảm nhận được danh o gia thần tử khí tức có người tại hô bằng gọi hữu có người thì trực tiếp xuất phát những người này còn chưa tới danh gia thời điểm doanh nhất người chọn đầu tiên chiến giả liền đã đến danh nhất động phủ ở ngoài một vị danh gia nửa bước tiên vương cảnh giới chấp sự giờ phút này đã tại doanh nhất bế quan động phủ trước đó chờ đợi đoạn thời gian trước thiên địa có biến hắn thành công cảm nhận được trên người mình thiên mệnh tu hành cũng càng thêm thông thuận thậm chí cảm giác mình khoảng cách chân chính tiên vương cảnh giới chi kém cuối cùng một ước nhưng là doanh nhất là hắn không thể không đối mặt một cái khiêu chiến dù cho doanh nhất chiến tích cường đại tới đâu mình cũng muốn khiêu chiến hắn thời khác này doanh nhất chính xếp bằng ở động phủ của mình bên trong từng đạo cường đại thiên mệnh tại đỉnh đầu của hắn quanh quẩn kinh khủng hồng nông tổ khí không ngừng trong cơ thể hắn tuần hoàn hồng nông trí tôn quyết đang toàn lực vận chuyển tại bình thường khổ tu ở trong doanh nhất cái môn này từ nhỏ tự mang công pháp hiệu quả tốt nhất có thể mang đến cho hắn cái khác tất cả công pháp cũng không thể cung cấp cường đại trợ lực tại doanh nhất đột phá chân tiên trước đó hồng mông trí tôn quyết liền đã bị hắn tu hành đến có thể tu hành cảnh giới cực hạn hiện tại càng là ẩn ẩn diễn hóa xuất cái tiên một đạo thần thông tất cả thân ở động tiên h thế giới sinh linh đều cảm giác cái thế giới này lực lượng pháp tắc giống như hoàn thiện từng kia đây chính là hồng mông trí tôn quyết cho ta một cái khác đạo thần thông sao doanh nhất cảm giác được vừa mới trong nháy mắt trong cơ thể tràn đầy lực lượng cường đại đó là toàn bộ động tiên h thế giới lực lượng tại một cái nháy mắt ra chỉ đến trên người hắn cũng chỉ có mình hồng mông thánh thể có thể thừa nhận được loại lực lượng này ầm ầm với quan mật thất đại môn lạng yên mở ra một đạo áo trắng thân ảnh lạnh nhạt đi ra cổng sớm đã đợi doanh vân đi lên phía trước nói ra công tử phía ngoài đã có bốn vị chấp sự chờ bốn vị chấp sự doanh nhất có chút s ữ n g s ờ tại doanh gia trưởng lao chức vị chỉ có thể từ tiên vương cảnh giới phía trên cường giả đảm nhiệm đại bộ phận chấp sự cấp bậc nhân vật đều là chân tiên cảnh giới có chút cảm thụ một cái doanh nhất liền đã biết những người này vì sao mà đến, đến rồi hà tại cái này bốn người trên thân phát hiện nồng hậu dạy đặc thiên mệnh khí tức mặc dù còn kém rất rất xa mình nhưng là cũng là thiên mệnh tranh đoạt ở trong người nổi bật ra gặp gỡ bọn họ vâng doanh vân cùng sau lưng doanh nhất đi ra động phủ của mình nhìn thấy tại cửa ra vào chờ đợi bốn vị chấp sự gặp qua thân tử bốn người nhìn thấy doanh nhất sau khi đi ra cùng nhau hành lễ tức làm tuổi của bọn hắn so doanh nhất lớn hơn vô số tuổi ta đã biết được mục đích của các ngươi cùng tiến lên vẫn là từng cái đến doanh nhất thản nhiên nói ta tới trước mấy người liếc nhìn nhau cuối cùng là một vị áo s á m trung niên nhân xuất thủ trước mời thân tử chỉ giáo mời doanh nhất nói xong một cái lắc mình đi tới động phủ mình bên trong chuyên môn diễn võ t r ư ở n g đây là một cái cự đại tiểu thế giới chuyên môn dùng để cho doanh nhất diễn v õ sử dụng dùng một cái tiểu thế giới coi như diễn võ trường Cũng chỉ có doanh gia loại nhất à y cấp cao n thế lực mới có thủ lực có mới đ o ạ nhàn Mấy người tiến vào diễn võ trường bên trong, n vào võ o d a nhất cùng n vị y áo xám t r u g nhạt i ê n n â n tương hướng mà đứng, cường đã đ mà i chiến ý ừ áo á mở trung niên trên thân thể người bạo phát thủ, tới nhất nhạt ra. lưu niên người Không cần thủ, Doanh nhàn đi đi. bạo m miệng nói sau một khắc nên đón hắn là một đạo sáng trói kiếm khí doanh gia lục tiên kiếm quyết tới tốt lắm doanh nhất nói xong đồng dạng tay cầm bảo kiếm nên đón tiếp lấy siêu phẩm trọng sinh đô thị trương bảy trăm tám mươi ba doanh nhất kế hoạch chế tạo vô địch khí thế đương hai đạo kiếm khí tương dung phía dưới là hai thanh kiếm báo va chạm nhau thanh âm doanh nhất cũng chưa hề dùng tới mình cực phẩm tiên khí văn hóa chỉ là tiện tay lấy ra một thanh hạ phẩm tiên khí bảo kiếm liền xuất thủ hai đạo kiếm quan g ngươi tới ta đi đối oanh nhiều lần kinh khủng kiếm khi đem chúng quanh không gian cắt liệt khí tức cường đại để cái kia chúng quanh mấy vị người quan chiến ánh mắt nghiêm túc bọn hắn đều đã nhìn ra áo xám trung niên nhân đã thi triển các loại chiêu thức nhưng là doanh nhất rõ ràng còn có dư lực thân tử toàn lực ra tay đi bằng không ta sẽ không tin phục áo xám trung niên nhân cầm kiếm đứng ở một bên tỉnh tạo nói trong tay của hắn bảo kiếm có chút run dậy lần lượt từng khí thế mạnh mẽ bắt đầu phát ra hiển nhiên là tại tích xúc mình một chiêu mạnh nhất như n g ư ờ i mong muốn doanh nhất nói xong bảo kiếm trong tay đột nhiên l ó e lên kinh khủng pháp lực toàn lực vận chuyển doanh nhất trọng đồng ở trong càng l ó e ra thần quang cường đại r a chỉ trong nháy mắt xuất hiện sau đó một đạo kinh khủng kiếm quang lấp l ó e hiện lên doanh nhất bảo kiếm trong tay đã rời khỏi tay hóa thành một đạo lưu quang phi kiếm nổ bắn ra mà ra thiên ngoại phi tiên chảm áo xám trung niên nhân cũng đồng dạng chém ra một kiếm hãn toàn lực kích phát ra mình thể chất lực lượng một chiêu này đã tiếp cận tiên vương một kích nhưng là đối mặt có được tiên vương chiến lược doanh nhất hiển nhiên còn chưa đủ nhìn hai đạo bảo kiếm va chạm nhau trong nháy mắt một đạo kinh thiên động địa kinh khủng ba động phát ra trực tiếp đem tiểu thiên địa này đánh nát giang giác một đạo bảo kiếm vỡ vụn thanh âm chuyển tới đám người nhìn sang doanh nhất ném ra cái kia một đạo bảo kiếm kinh khủng phong mang cùng kiếm khí trực tiếp đem áo s á m trung niên nhân bảo kiếm đánh nát thật là khủng khiếp một chiêu ta thua rồi áo s á m trung niên nhân hơi có vẻ đồi phế nói khoe miệng của hắn còn có máu tươi chậm rãi tràn ra cầm ta thủ lệnh đi bảo khố chọn một thanh thích hợp ngươi thiên khí hoặc là tìm trong tộc luyện khí trưởng lao giúp ngươi luyện chế một thanh thuộc tại mình tiên khí ngươi thanh kiếm này phẩm giai có chút thấp tạ thần tử áo xám trung niên nhân nói xong thần hồn k h ẽ động trên người thiên mệnh khí tức đã đến doanh nhất trên tay sáng chói kim sắc thiên mệnh tản ra vô tận thần thái đem doanh nhất chiếu dọi đồng dạng thần dị bắt đầu các ngươi là cùng tiến lên vẫn là từng cái đến áo xám trung niên nhân lui ra về sau doanh nhất đ ố i quan chiến ba vị nửa bước tiên vương cảnh giới doanh gia cường giả mở miệng nói ra ba người liếc nhìn nhau sau đó một người trong đó chậm dãi hướng về phía trước nói ra mời thần tử chỉ giáo ba người đều tu hành đến nửa bức cảnh giới của thiên vương tự nhiên có riêng phần mình tiêu ngạo để bọn hắn liên thủ đối phó doanh nhất một người bọn hắn cũng không nguyện ý tốt vậy liền từng cái tới đi xem ở doanh gia người trên mặt mũi doanh nhất cũng không có làm khó bọn hắn chỉ là làm dùng cường đại thủ đoạn trực tiếp đem ba người đánh bại thực lực khủng bố để mấy người t h ấ y c h ó n g thần tử thật sự có tiên h vương chiến lược mấy người bị sau khi đánh bại đem tự thân thiên mệnh giao ra liền cùng mấy người cùng đi ra mới ra đến doanh vân liền đi tới nói cho doanh nhất sơn môn bên ngoài có người tới thăm là tới khiêu chiến hắn ha, ha muốn khiêu chiến ta liền nói ta bế quan doanh nhất thản nhiên nói hắn sớm lên kế hoạch đem cựu thiên tiên vực tất cả nửa bước tiên vương cảnh giới thiên mệnh người sở hữu toàn đều kích tới sau đó đem tất cả thiên mệnh thu vào trong lòng bàn tay chỉ là nhân số nhiều lắm mình đương nhiên sẽ không hiện tại liền xuất thủ vẫn là chờ đám người tiên quyết ra thắng bại a kết quả là trong khoảng thời gian này đến nay doanh gia sơn môn bên ngoài càng ngày càng nhiều nửa bước tiên vương cảnh giới cường g i ả tới chơi tất cả đều là tới khiêu chiến doanh nhất chỉ là những người này tất cả đều bị người nhà họ doanh ngăn ở bên ngoài lý do liền là doanh gia thần tử đang bế quan trong khoảng thời gian này ai cũng không gặp càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện tại doanh gia sơn môn bên ngoài giữa hư không rất nhiều người đều là từ cái khác tiên vực ở trong đường xa mà đến cho dù là những n à y nửa bước tiên vương cường giả cũng chỉ có thể thành thành thật thật các loại ở bên ngoài ai cũng không dám tại doanh gia sơn môn bên ngoài làm cản chỉ là theo người càng ngày càng nhiều tất cả mọi người là nửa bước tiên vương cường giả lại đều có ngày mệnh mang theo không ai phục hay từng tràng chiến đấu như vậy buộc p h á t ba động khủng bố từ bốn phía phát ra thời k h ắ c này doanh ra một chỗ trong mật địa doanh nhất đang lẳng lặng nằm mình sân nhỏ trên ghế nằm bên cạnh doanh vân lẳng lạng phục t h ị lấy một bên đem lột tốt linh quả để vào doanh nhất miệng bên trong một bên nhìn về phía chân trời màn ánh sáng cười lấy nói ra công tử đám người này đã có một nửa người bị thua rời đi công tử ngươi đánh tính lúc nào xuất thủ ân đợi đến còn lại cuối cùng mười người thời điểm ta lại ra tay công tử ngươi quá xấu rồi để bọn hắn tự giết lẫn nhau mình lại ở chỗ này ngư ông đắc lợi ngươi biết cái gì cái này gọi chiến thuật doanh nhất cùng doanh vân cùng nhau lớn lên nói chuyện cũng rất tùy ý công tử ta nhìn các ngươi đến chỉ còn lại ba người lại ra tay cũng không muộn doanh phá quân cũng ở một bên vừa cười vừa nói cái khác mấy vị tùy tùng cũng đều cười gật đầu doanh nhất có chút lắc đầu nói m ư ờ i người hẳn là đủ công tử cái gì đủ doanh phá quân tò mò hỏi ta muốn công tử là muốn đồng thời đánh bại bọn hắn a huyền cơ tử ở một bên ra vẻ cao thâm nói ra cái gì đồng thời đánh bại mười vị nửa bước tiên vương cường giả còn lại mấy người cũng đều kinh hô lên tiếng mặc dù bọn hắn đã sớm biết doanh nhất đã có tiên vương chiến lược nhưng là thật nghe được doanh nhất xác nhận bọn hắn vẫn là rất khiếp sợ công tử mười vị nửa bước tiên vương cường giả liên thủ đủ để dung chuyển chân chính tiên vương không sai ta chính là muốn nhất cử đánh bại bọn hắn không chỉ có thu hoạch tất cả thiên mệnh còn có muốn bắt đầu dưỡng thành thuộc về ta vô địch khí thế công tử ngươi là tại vì đột phá tiên vương làm chuẩn bị huyền cơ tử khiếp sợ nói ra bọn hắn những n à y người đồng lứa cũng còn tại tiên đạo lĩnh vực phía dưới d â y ruột đâu hiện tại doanh nhất cũng đã bắt đầu là đột phá tiên vương làm chuẩn bị cái này tiên vực nhìn lên đến bình ổn kỳ thực đã c u ầ n c u ộ n sóng ẩm không đến tiên vương cảnh giới cuối cùng không có tư cách tham dự trong đó doanh nhất thản nhiên nói công tử chúng ta vô năng doanh nhất nói xong mấy vị tùy tùng toàn đều quỳ lệ ở trước mặt hắn không có gì đáng ngại nếu không phải có một ít nguyên nhân đặc biệt ta chỉ sợ cũng phải bị vây ở tiên đạo lĩnh vực phía dưới giống như các ngươi doanh nhất tại doanh gia bế quan không ra ngoại giới nửa bức cường giả cũng đang không ngừng tiến hành chiến đấu cho tới bây giờ tình trạng này mọi người cũng đã lòng biết rõ do biết doanh nhất mục đích doanh gia thần tử đây là đang các loại hh ắ c ắ c không biết cuối cùng còn lại nhiều ít người lúc doanh gia thần tử sẽ ra tay bất kể như thế nào đây chính là một trận đại sự tiên vương phía dưới thiên mệnh tranh đoạt đã đến giai đoạn sau cùng hắc hắc, lần tiếp theo nhưng chính là tiên vương cảnh giới cường giả không biết lần này tiên h mệnh tranh đoạt sẽ vẫn lạc nhiều ít người cái này cựu thiên tiên vực sinh linh đã quá lâu không có tranh đoạt thiên mệnh không biết bao nhiêu ít lão quái vật sẽ ra tay ngay tại vô số người quan chiến đi vào doanh gia sơn môn bên ngoài quan chiến thời điểm thiên mệnh tranh đoạt cũng đã tiến nhập gây cấn càng ngày càng nhiều cường giả bị thua rời đi còn lại cũng đều là cường giả chân chính ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân tu tiên toàn bộ nhờ bị động t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi b ố thần t ử hiện thân cùng tiến lên vẫn là từng cái đến kinh khủng tranh đấu đang không ngừng tiến hành Cường đại nửa bước tiên vương cảnh giới cường giả không ngừng từ cựu thiên tiên vực các cái địa phương đi vào doanh gia sơn môn trước đó nhưng là thủy t r u n g có mấy vị cường giả có thể chiến thắng người khác chờ đợi doanh nhất xuất hiện thời gian chậm rãi trôi qua tại doanh nhất cảm giác bên trong ngoại trừ hai nơi bên ngoài cái này cựu thiên tiên vực tất cả thiên mệnh đều đã hội tụ đến doanh gia trước cửa còn lại mấy người công tử còn lại mười lăm người bảy công tử bọn hắn giống như không muốn động thủ nữa đã vài ngày không có chiến đấu nói cho hắn biết tăng lớn cường độ là công tử kết quả là doanh gia phía ngoài hơn mười vị cường giả ở trong trong đó một vị tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt ở giữa thu vào một tin tức để hắn tiếp tục kích thích chiến đấu đem ngoại giới nhân số hạ thấp mười người đây là doanh nhất an bài tại đám người này ở trong nội ứng một vị tiên vực ở trong n ộ i danh tán tu đã là nửa bức cảnh giới của tiên vương lại âm thầm là doanh gia người âm âm kinh khủng chiến đấu lại một lần khai hỏa hơn nữa còn là bốn người chiến đấu toàn bộ nhờ tán tu toàn lực chân ngòi nhân số dừng lại tại mười người tăng thêm tán tu mười một người chỉ còn mười một vị cường giả doanh gia thần tử còn chưa có xuất hiện giá đỡ là thật to lớn a hh ắ c ắ c đây chính là doanh gia thần tử nghe nói có thể cùng tiên vương giao thủ nhân vật lời nói nói các ngươi đều nói doanh gia thần tử có thể cùng tiên vương giao thủ có tiên vương chiến l ự c đây là sự thực sao nghe nói là tại lúc trước lưỡng giới chiến tranh thời điểm doanh gia thần tử lực chiến một vị dị vực bất hủ chi vương nghe nói còn có người nói doanh gia thần tử từng tại ưu thiên tiên vực một nơi nào đó chém một vị yêu tộc tiên vương thật sự là càng truyền càng không hợp thói thưởng còn lại mười một người tại đang lẳng lặng chờ đợi ai cũng không nguyện ý lại ra tay doanh gia tổ đ i ệ bên trong doanh nhất thấy cảnh này có chút gật đầu mười một người cũng vẫn được nhưng là hắn cũng không có lập tức xuất hiện mà là vẫn đang chờ chỉ là mình sinh trên người thiên mệnh khí tức bị hắn kích phát càng thêm nồng đầm ngoại giới những cái này thiên mệnh tranh đoạt người cảm thụ được cái này nồng đầm vô cùng thiên mệnh khí tức toàn đều mở hai mắt ra bọn hắn đều coi là doanh gia thần tử muốn đi ra kết quả thời gian liền dạng này trôi qua từng ngày lần này để ngoại giới vô số cường giả càng ngày càng nôn nóng bắt đầu doanh gia thần tử quá tự đại để nhiều người chờ như vậy hắn một cái quả thật có chút u ồ n g vọng không biết thực lực chân chính như thế nào ta xem là hắn không dám đi ra a hh ắ c ắ có c đạo lý những nhân vật này toàn đều đã là vậy độ tiếp cận tiên vương cường giả tại nửa bước tiên vương ở trong cũng là cường đại nhất không sai nhiều như vậy cường giả chắn trước cửa nhà khiêu chiến hắn làm sao dám đi ra nhiều nhất phái doanh gia người khu trục một cái dù sao vẫn chưa có người nào dám ở doanh gia cổng dương a i thời gian liền dạng này trôi qua từng ngày trong nháy mắt đã thời gian ba tháng doanh nhất mặc dù có thể tại kích phát mình thiên mệnh khí t ứ c giờ phút này cũng đã đến cực hạn ngoại dối cái kia mười một vị cường giả không có gì ngoài một vị tán tu bên ngoài còn lại mười vị toàn đều n h ữ mày doanh gia thần tử như thế khoe khoang mình thiên mệnh khí tức lại một mực không xuất hiện tiếp nhận t h i ê u chiến cái này không phù hợp thiên mệnh tranh đoạt quy củ một vị tranh đoạt người dẫn đầu đứng dậy trong hư không mở miệng hùng vĩ thanh âm truyền khắp chung quanh tiểu thế giới dẫn vô số sinh linh c h ấ n kinh đây là nơi nào tới lăng đầu thanh nói như vậy doanh gia thần tử không sợ dẫn tới doanh gia trả thù sao hh ắ c ắ c thiên mệnh tranh đoạt còn lại sinh linh không được nhúng tay nếu không sẽ có thiên đạo trừng trị thời khắc này doanh nhất lẳng lặng tại động phủ của mình ở trong ngồi xếp bằng khí tức của hắn cũng tại thời khắc này đến t ự c hạn trạng thái cũng điều chỉnh đến mình định phong không sai biệt lắm bế quan mật thất đột nhiên mở ra doanh nhất thân hình khẽ động biến mất tại mình bế quan động phủ bên trong sau một k h ắ c doanh gia cổ đế đạo v ư ợ t sơn môn bên ngoài một đạo á o trắng thân ảnh đã đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người không thiếu doanh gia sinh linh thấy cảnh này đều không mình hành lễ gặp qua t h ầ n tử doanh nhất khẽ gật đầu thăm hỏi sau đó một đôi trọng đồng nhìn về phía mấy vị tại giữa hư không ngồi xếp bằng thiên mệnh tranh đoàn người bọn hắn đều đang l ặ n g lặng điều tức lấy muốn đem trạng thái của mình duy trì tại đỉnh phong tình trạng tùy thời cùng doanh nhất giao thủ doanh nhất xuất hiện trong né mắt mấy người kia gần như đồng thời xuất hiện không gian vặn vẹo ở giữa lần lượt từng bóng người liền đã đi tới doanh nhất trước mặt thật là nồng nặc thiên mệnh k h í tức không biết doanh gia thần tử thu nhiều ít người thiên mệnh gặp qua thần tử doanh nhất hiện thân về sau mười một vị cường giả cũng toàn bộ xuất hiện mỗi người đều tản ra vô cùng cường đại chiến ý liền xem như thuộc về doanh gia vị kia tán tu cũng giống như thế chư vị đợi lâu cùng tiến lên vẫn là từng cái đến doanh nhất trực tiếp mở miệng để người còn lại hơi s ư n g sờ thần tử lời nói ngược lại là buồn cười chúng ta nếu là thật sự cùng nhau xuất thủ chỉ sợ thần tử bị thua liền tại trong k h o ả n khắc một vị tre lấp lão giả lẳng lặng nói ra bọn họ đều là cực độ tiếp cận tiên vương cảnh giới cừng giả thậm chí đều có tại cái nào đó trong nháy mắt b ộ c phát ra tiên vương chiến lược thủ đoạn bọn hắn cùng tiến lên đủ để so sánh tiên vương doanh nhất lời nói ngày m ồ n một tháng năm liền làm u ố n ở trong lòng bên trên áp đảo bọn hắn a không nguyện ý sao cái kia tùy các ngươi doanh nhất biết những người này trên thân ngạo khí cực nặng muốn để bọn hắn cùng tiến lên chỉ sợ có chút khó khăn một cái là mình đi vào thiên khung phía trên sau đó lại độ hướng lên doanh nhất trực tiếp tiến vào hư không bên trong Kinh khủng khí tiên đại giới chân thành cảnh giới khí tức phát ra, cẳng phát tức có ra, mặt ộ t thiên tức trên đạo đại vô cùng cường đại thiên mệnh khí tức ở trên người hắn nổi lên, dưới khí m ở đ ấ t hơn ư ờ i ngươi n h ì n ta, ta nhìn n g ư ơ i sau một k hạo ắ c có trước. liền người phá không mà ra, đi tới không doanh nhất phá mà Mặt, ra, t i hạ, h ạ thiên tiên vực phụ kỵ lĩnh giáo thần tử thủ đoạn người này nói xong trong tay lại một cái đặc thù dòng năng lượng chuyển hóa thành một thanh tinh xảo trường đao kinh khủng trên thân đao có hàn quang loại lên lưới đao những nơi đi qua không gian như là trang giấy bị mở ra lộ ra đen kịt hư vô hạo thiên tiên vực vạn thánh linh cung người đối diện phục kỵ khẽ gật đầu không nói nữa khí thế của hắn tại cực độ kéo lên cường đại chiến ý cùng thiên mệnh khí tức ở trên người hắn hiện lên tiên một khắc một đạo kinh khủng vô cùng đao mang liền đã nghiêng lấy chém đúng ra đi vào tốt doanh nhất nói xong quanh thân tản mát ra vô lượng t h ầ n quang hồng mông thánh thể hai linh trong nháy mắt thôi động sau đó doanh nhất trên bàn tay có một đạo bạch sắc quan g mang bao trùm đó là vạn hóa biến thành bao tay tiếp theo doanh nhất lấy trưởng hóa quyển đấm ra một quyển đem cái kia một đạo đao mang trực tiếp đánh nát cái này đơn giản nhìn giống như là tiện tay một quyển để đối diện phục kỵ ánh mắt xứng sờ vẹn vẹn một quyền hắn liền cảm nhận được doanh nhất vô cùng cường đại nhục thân so nhục thân của mình mạnh hơn nhiều tuyệt đối không có thể cùng hắn liều nhục thân cũng may thủ đoạn của ta đủ nhiều phục kỵ nói xong một cái tay khác ở trong cũng cầm một thanh trường đao kinh khủng đao khí phảng phất muốn xé rách phương thiên điện này n h ị đao lưu một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình phải đối đầu với những khí vận c h i tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều thế nhưng khoan đã bốn n ư ơ n g n ư ơ n g cứu ta t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi lăm tháng liên tiếp hai người các ngươi một đứng lên đi nhìn trước mắt p h ụ kỵ doanh nhất muốn từ bản thân kiếp trước rất thích xem một bộ an bên trong có tam đao lưu cường giả chỉ là ạ nỉm thật sự là quá nước không biết hiện tại có hay không càng xong đẻ xuống những này loạn thất bát tao ý nghĩ doanh nhất chân xuống di động chủ động hướng về phía trước kinh khủng hồng mông thánh thể toàn lực kích phát ra đến sau một khắc liền có vô tận quang mang từ trên người hắn nổ bắn ra đến tựa hồ là thiên địa sơ khai khí tức hiện lên sau đó thần dị khí tức bên trong một đạo hiện ra h à o quang màu tím năm đấm liền đã hoành kích mà ra thiên đế quyền doanh nhất động thiên thế giới bên trong có vô tận kinh khủng thần thông đang diễn hóa mỗi một bộ thần thông diễn hóa đều cho mình thiên đế quyền cung cấp lực lượng cường đại đây là nhất cực hạn một quyền dốc hết doanh nhất lực lượng phá thiên trạm phục kỵ nhìn thấy màn này sớm đã bắt đầu ấp ủ mình áp đáy hòm tuyệt học từng đạo kinh khủng đao khí tại mình pháp lực mạnh mẽ phía dưới ra chỉ lấy vô số pháp tắc lực lượng tại sau lưng hình thành từng đạo kinh khủng hư ảnh sau đó t r u n g quanh thiên địa phản phất tất cả năng lượng đều hứng chịu tới hắn dẫn dắt ở phía sau hắn tụ tập cuối cùng vô số kinh khủng hư ảnh đột nhiên hướng về phía trước hóa thành một đạo tuyệt thế đao mang giống như có thể một đao bổ ra phương này phương thế giới này vê anh đao mang cùng quyền phong tiếp xúc trong nháy mắt phương thiên địa này liền đã triệt để sụp đổ lực lượng cường đại thậm chí để chung quanh thời không trường hà liền bị q u á i vô số lực lượng thời gian huy sái phía dưới chung quanh vô số thế giới đều biến không ổn định bắt đầu lại nhìn hai người doanh nhất vẫn như cũ tiêu sái lập tại hư không bên trên ngược lại là đối diện phục kỵ một thân khí tức hơi có vẻ lộn xộn thần tử quả nhiên lợi hại tại hạ còn có một chiêu nếu là thần tử có thể đoạt lấy liền là tại hạ thua tốt có thủ đoạn gì cứ việc thi triển doanh nhất thản nhiên nói tiếng nói của hắn vừa rơi xuống đối diện phục kỵ thân thể đột nhiên run r u y giống như có các loại thuộc tính năng lượng từ thân thể của hắn ở trong không ngừng trào ra ngoài sau một khắc phảng phất cả phiến thiên địa năng lượng đều hứng chịu tới dẫn rát toàn đều hướng phía trên người hắn trào lên đi sau đó tại sâu c ặ n của hắn hóa thành một đạo vô cùng cường đại quan g mang đó là ngưng kết chung quanh một toàn bộ thế giới tất cả năng lượng trên tay hắn biến cực đoan nguy hiểm doanh nhất trọng đồng bên trong quan g mang lấp lóe hắn thậm chí có thể nhìn thấy cái này đoàn năng lượng bên trong vận hành nguyên lý lực lượng kinh khủng tại thể chất của hắn dẫn rác hạ thành công để cho hắn sử dụng đây là một cỗ có thể so với tiên vương thủ đoạn công kích đi và tốt doanh nhất nói xong trong cơ thể động tiên h thế giới bên trong trong nháy mắt gió nổi mây phun nhụt trí vô số sinh linh giống như vào thời khắc ấy cảm nhận được một tia khí tức như có như không cẳng có thiên đình mấy vị tiên vương cường giả tại động tiên h thế giới bên trong khẽ r u t lên một k h ắ c này có một vị tiên vương cường giả cảm giác lực lượng của mình bị rút đi đây là phương thế giới này thế giới ý chí mấy vị thiên đình cường giả tự mình trao đổi công tử tìm phương thế giới này thật sự là hắn thần dị đây tuyệt đối là một cái không có trưởng thành lên đại thế giới ta vừa mới cảm nhận được phương thế giới này thế giới ý chí ta cũng là mấy vị tiên vương cường giả trao đổi lẫn nhau không chút nào biết ngay tại vừa rồi doanh nhất tự mình điều động lực lượng của bọn hắn tại bọn hắn không có phát giác tình huống dưới đây chính là doanh nhất động tiên h thế giới cường đại thủ đoạn doanh nhất tại cực hạn dưới tình huống có thể điều động tất cả động tiên h thế giới bên trong cường giả lực lượng cho mình dùng kinh khủng tiên vương cảnh giới lực lượng tại cái nào đó trong nháy mắt ra chỉ đến doanh nhất t r ê n thân sau đó doanh nhất có chút hướng về phía trước đồng thời thật đơn giản chém ra một kiếm kinh khủng kiếm khí hoành tuyết tiên trực tiếp cùng phục kỵ cái t i ê một đạo quan mang va nhau hai đạo thủ đoạn công kích khủng bố trong nháy mắt nổ tung sau đó t r u n g quanh hư không liền bị vỡ nát đây là thuộc về tiên vương lực lượng thật sự là quá mức c ư ờ n g đại cuối cùng kinh khủng kiếm khí cũng không có bị mất diệt mà là đem phục kỵ thủ đoạn toàn bộ triệt tiêu mất chi sau tiếp tục chém về phía phục kỵ lực lượng cường đại để phục kỵ cảm thấy kinh hãi đây chính là danh o gia thần tử lực lượng sao làm sao cảm giác hắn đã có chân chính tiên vương cảnh giới bại gây tại cái này một đạo kiếm khí sắp rơi xuống trên người hắn thời điểm mi tâm của hắn bên trong đột nhiên bắn ra một đạo quan mang đem cái này một đạo kiếm khí ngăn trở đó là vạn thánh linh cung láo tổ lưu lại thủ đoạn b ằ n mệnh bây giờ bị doanh nhất bước đi ra thân tử hào thủ đoạn tại hạ thua phục kỵ khẽ lắc đầu đưa tay hướng phía trước r ố i ra một đạo sáng trói kim sắc thiên mệnh nổi lên trực tiếp bắn về phía doanh nhất h ắ n thiên mệnh đồng dạng là kinh lịch vô số tranh đấu có được hiện tại đã đao loạt toàn bộ nộp ra doanh gia thần tử thủ đoạn thật cương đại vừa mới một kiếm kia tuyệt đối có tiên vương chiến lược đúng vậy à không nghĩ tới hắn mới chân tiên cảnh giới lại có chiến lược như vậy thật sự là không thể tưởng tượng cái này nếu là đột phá tiên vương cảnh giới không phải có thể cùng cự đầu giao thủ ừ chúng ta cố gắng vô số năm đều không đạt được cảnh giới tiên vương ở đâu là tốt như vậy đột phá nói là không sai thế nhưng là vị này chính là mấy trăm tuổi cũng đã là chân tiên cảnh giới cường giả ai biết hắn lúc nào có thể bước vào tiên vương cảnh giới ai thật sự là người so với người làm người ta tức chết thật không biết doanh gia thần tử l à như thế nào tu hành làm sao nhanh như vậy đám người nói xong doanh nhất đem thiên mệnh thu nhập thể nội quay đầu nhìn về phía cái khác thiên mệnh người sở hữu mở miệng nói kế tiếp côn vọng ta đến chiếu c ố ngươi một vị toàn thân trên dưới kim sắc quang mang quang mang cường giả trực tiếp đứng dậy thanh âm của hắn rơi xuống trong nháy mắt kinh khủng kim sắc quang mang đã từ trên tay nổ bắn ra mà ra trực tiếp đôi doanh nhất mà đến doanh nhất trọng đồng đã sớm đem tình huống chúng quanh thu hết vào mắt làm sao không biết người này ý nghĩ chỉ là nghĩ doanh nhất cưỡng ép xuất thủ chém ra tiên vương cảnh giới một kiếm chỉ sợ là đánh đổi một số thứ hắn muốn thừa dịp doanh nhất không có tiên vương chiến lược tình huống phía dưới trong nháy mắt xuất thủ cầm xuống doanh nhất kinh khủng kim sắc quang mang mang theo vô tận phong duệ chi khí phá vỡ không gian rơi xuống doanh nhất trên thân trực tiếp đem doanh nhất thân ảnh đánh nát. q có, có thể mạnh hơn tiên vương người toàn lực xuất thủ lại có doanh nhất thực phẩm tiên khí bảo kiếm ra trì một kiếm này sắc bén đến không thể tưởng tượng kim xác trên người thanh niên lực lưỡng nổi lên hộ thể quang mang trong nháy mắt bị phá ra sau đó cả người hóa thành đẫm máu hai nửa cường đại kim ế khi c ò n đại a doanh ra vừa Ta thua. n không ngừng ăn mòn hắn nhất động thiên thế giới ở trong mượn tới lực lượng cũng đã triệt để dùng hết. Ta nhận g giới kiếm, Kim hết thảy, chém chút thở hơi, thế hết. từ một một mới sắc tới triệt có rốc lực ở đã để đ hán chân linh trong nháy mắt xuất hiện hơi có vẻ hư n h ư ợ c nói ra sau đó đem mình thiên mệnh n g ư ra chỉ một kiếm mình liền đã bị trọng thương thương thế này không biết muốn n u ô i bao lâu doanh nhất không có để ý hắn thu hồi thiên mệnh đối với những khác người nói ra các ngươi một đứng lên đi h o a k h ô i ta cự tuyệt ngươi sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạo như vậy giang tru ái tình sáo lộ sâu ai tin ai bị lừa sớm tụ sớm t a n g a ngoan chương bảy trăm tám mươi sáu liền chút bản lanh này chưa ăn cơm sao doanh nhất thanh âm nhàn nhạt vang vọng phương thiên địa này thanh âm không lớn nhưng là cồn u g vọng khí tức đã làm cho tất cả mọi người cảm nhận được còn lại chín vị người khiêu chiến thấy cảnh này cũng, cũng hơi nhữ mày đến một lần bọn hắn xác thực quá mức kiên kỵ doanh nhất thực lực thứ hai mọi người đều có sự kiêu ngạo của chính mình dạng này chín người liên thủ công kích một cái cho dù là thiên mệnh tranh đoạt cũng thắng á m hội hắc hắc tiểu tử này ngược lại là cồn vọng muốn khiêu chiến chín người này liên thủ hắn đây là muốn bắt đầu ấp ủ mình vô địch khí thế vô tận hư không bên trong có doanh gia cường giả đang nhìn chăm chú bên này chiến đấu kinh khủng chiến đấu mang tới dư ba cũng ảnh hưởng tới chung quanh rất nhiều tiểu thế giới làm sao không dám sao doanh nhất lên tiếng lần nữa hừ vẫn là để ta đến lĩnh giáo thần tử cao chiêu a đám người còn đang do dự trong lúc đó một vị trung niên l ặ n g lặng đi ra chung quanh trung niên nhân toàn t h ầ n trên giới tản r a vô tận thần mang phảng phất một vị thiên thần hạ phảm vô cùng cường đại doanh nhất trọng đồng nhìn sang đây là một tôn tuyệt đối cường giả chỉ sợ tại nửa bước tiên vương cảnh giới cũng đủ để ngạo thị thiên hạ kinh khủng pháp lực tại thân thể của hắn mặt ngoài k h u ấ y động đó là pháp lực bắt đầu ngưng kết pháp tác biểu hiện vị cường giả này đã chỗ tại l à n danh bờ phá t i ê n vương đang nhìn tại hạ thương thiên tiên vực trung niên nhân còn chưa nói xong doanh nhất liền trực tiếp đánh gậy hắn nói ta không hứng thú biết tên của ngươi dù sao sớm tối đều là bại tướng dưới tay côn g vọng doanh nhất lời nói không chỉ có để vị này trung niên nhân sinh lòng nổ khí càng làm cho cái khác mấy vị sinh linh cũng sắc mặt nhìn không tốt mấy người lại nhìn qua lúc hai người đã đậu thủ ầm ầm kinh khủng nhục thân đụng nhau trong nháy mắt doanh nhất liền chiếm thượng phong h á n toàn lực thôi động mình hồng mông thánh thể lực lượng cường đại để đối diện trung niên nhân tim đập nhanh vẹn vẹn từng cái chiêu hạ đến vị này trung niên nhân liền triệt để thu hồi tất cả tâm tư chuyên tâm muốn cùng doanh nhất giao thủ ha ha doanh nhất cười lạnh một tiếng trong thân thể lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát cực hạn nhục thân lực lượng toàn lực thi triển lực lượng thật sự là quá mức cường đại căn bản không phải phổ thông tu sĩ có thể ngăn cản trung niên nhân chỉ cảm thấy toàn thân trên giới huyết dịch khuấy động cánh tay có chút run dày cái kia là tuyệt đối lực lượng tạo thành doanh nhất k h ỏ e miệng có chút hướng lên m i ế t lên sau một khắc thân hình của hắn liền đã biến mất không thấy gì nữa kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt xuất hiện tại trung niên nhân bên cạnh thân hóa thành một đạo kiếm trận khổng lồ phong tỏa chung quanh thời không còn không mang theo trung niên nhân thi triển thủ đoạn doanh nhất lấy hắn không có gì sánh kịp tốc độ lại lần nữa hướng về phía trước huy quyền mỗi một quyền đều có lay động đất trời khí thế cường đại đến không thể tưởng tượng trung niên nhân dù sao không phải ăn chay phát giác được nguy hiểm trong nháy mắt liền đã toàn lực buộc phát ra pháp lực của hắn kích phát thể chất của hắn cùng huyết mạch càng có mơ hồ pháp t ắ t hai linh ở phía sau hắn bên trên quanh quẩn kết hợp pháp lực cùng lực lượng thần hồn hóa thành từng đầu giống như du long bảo vệ toàn thân của hắn lấy lực phá vật pháp doanh nhất ở trong lòng thản như nói n trong tay nắm đấm đột nhiên thêm đại lực lượng động thiên thế giới cái k i a trung quốc đâu năng lượng bị hắn toàn lực bạo phát đi ra hồng mông tổ khí cũng đang toàn lực vận chuyển các loại chiến lược ra chỉ bí pháp càng là đồng thời thi triển trong nháy mắt một quyền này trở nên cực đoan kinh khủng và n h kim sắc du long tại doanh nhất dưới nắm tay trong nháy mắt trở nên không chịu nổi một kích một quyền kia ẩn chứa vô tận vĩ lực trực tiếp đem trung niên nhân nhục thân đánh nát cái này sao có thể trung niên nhân chân linh trong nháy mắt xuất hiện trong hư không nhìn chằm chằm d o a nhất n h một mặt kinh hãi nói ra vừa mới một q u y ề n kia hắn thật từ đó cảm nhận được tiên vương lực lượng cũng chỉ có tiên vương lực lượng có thể một q u y ề n đánh nát nhục thể của hắn doanh nhất trong cơ thể thiên mệnh khí tức vận chuyển để trung niên nhân thiên mệnh tụ tại trong tay của mình sau đó nhìn cũng không nhìn quay lại một bên nhàn nhạt mở miệng các ngươi là cùng một chỗ vẫn là từng cái đến còn lại tám người liếc nhìn nhau phảng phất quyết định cùng nhau lên trước mười một người bị doanh nhất gọn gàng mà linh hoạt giải quyết ba cái đủ để chứng minh doanh nhất thực lực đã vượt qua bọn h ắ n đến chân chính tiên vương cảnh giới nếu là còn đơn đả độc đấu chỉ sợ một điểm phần thắng cũng không có trước tiên đem doanh nhất đánh bại lại phân thiên mệnh đây là những người còn lại chung nhận thức nháy mắt sau đó tám vị thân ảnh đã đem doanh nhất bao bọc vây quanh mỗi người đều tản ra cực hạn khí tức tất cả mọi người là tiếp cận cảnh giới của tiên vương giờ phút này toàn lực bộc phát toàn đều ép hướng ở giữa doanh nhất chỉ bằng chút bản lãnh này cũng muốn tranh tiên mệnh doanh nhất vừa cười vừa nói côn vọng đám người nói xong đồng loạt ra tay tám đạo kinh khủng công kích quét sạch thiên địa hướng phía doanh nhất bạo bắn xuyên qua kinh khủng công kích thậm chí che đậy chung quanh thiên địa phong tỏa chung quanh thời không doanh nhất dưới chân nhẹ nhàng khét động thân hình di động đến nơi xa nhưng là những công kích kia vẫn là như bóng với hình đánh tới doanh nhất trọng đồng bên trong thần quang lấp lóe sau đó trực tiếp bắn ra một đạo hào quang màu xám kinh khủng trọng đồng thần quang trực tiếp đem bên trong một đạo công kích ngăn lại mi tâm chỗ đồng dạng dần hiện ra một đạo kim sắc khí tức cái kia là thần hồn của mình thủ đoạn công kích lấy thần hồn chi lực hóa thành thực c h i t nên tiếp trong đó một đạo công kích thân hình xê dịch ở giữa doanh nhất l hiện hiện, thân. thân hình trong nháy mắt bị đánh bay cường đại hồng ngông thánh thể phát ra hảo quang săn chói ba đạo cực độ tiếp cận tiên vương cảnh giới công kích rơi xuống trên người hắn nhưng không có cho doanh nhất tạo thành tính thực chất nhiều thiếu tổn thương nhục thể của hắn là tại là qua cường đại l ha ha, vừa vừa kinh m khủng thần thông bắt đầu ở bàn tay của hắn ở giữa ấp ủ sau một khắc một đạo thần dị khí tức nổi lên g sau sau kinh khủng thần thông trong nháy mắt thi triển vị cường giả này một cái thổ huyết rút lui một mặt kinh hãi nhìn về phía doanh nhất trên thân thể hắn có kinh khủng mảnh vỡ thời gian xuất hiện không ngừng ăn mòn hắn hết thảy mà lấy vô cùng cường đại pháp lực cũng rất khó nghi truyền thời gian pháp tắc lực lượng doanh gia thần tử thế mà nắm trong tay loại này kinh khủng thủ đoạn dù cho là bình thường tiên vương cũng không dám tùy ý đụng vào thời gian chỉ có những cái kia tuyệt thế tiên vương mới có thủ đoạn tùy ý tại thời gian trường hạ bên trong tùy ý đi lại dù sao liên quan tới thời gian tùy ý xúc động đều đem nhận cực lớn nhân quả p h ả n vệ chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người len lút mời đọc đã đủ dài để thịt ế t nở chương bảy trăm tám mươi bảy lực chiến bảy tiên tất cả cường giả đều trong lòng kinh hãi dù sao doanh nhất chỉ có chân tiên cảnh、giới. vậy mà như thế đùa bỡn thời gian phải biết đùa bỡn thời gian người cuối cùng bị thời gian đùa bỡn hừ thật sự là người không biết không sợ trong đó một vị cường giả nói xong bảo kiếm trong tay trong nháy mắt xuất thủ kinh khủng kiếm quang hướng về doanh nhất chẳng tới ha ha kiếm đạo không phải như vậy dùng doanh nhất nói xong lấy chỉ làm kiếm kinh khủng kiếm quang trong nháy mắt thấu thể mà ra trực tiếp đem vị cường giả kia chém ra kiếm quang đánh tan ẩm ẩm kiếm quang bị đánh nát trong nháy mắt còn lại cường giả thủ đoạn cũng toàn đều đến kinh khủng thần quang cường hãn quyền mang bao trùm chung quanh trận pháp các loại còn lại mấy người toàn đều thi triển ra toàn lực nếu là nay thiên chúng người liên thủ vẫn là thua ở doanh nhất trong tay chỉ sợ kiếp này tiên vương khó nhìn thiên mệnh không thiên mệnh đã không tại mấy người bên trong phạm vi cân nhắc hiện tại tất cả mọi người đều nghĩ đến đánh bại doanh nhất bao q u á n tâm thẩm thuộc về doanh gia vị kia tranh đoạt thiên mệnh tàn tu ha ha tới đi doanh nhất cười thi triển t h ầ n thông một đạo lại một đạo kinh khủng pháp lực hư ảnh ở phía sau hắn ngưng tụ có hiện ra kim sắc quang mang tổ lòng có chửa phụ hỏa diễn thân p ư ợ n g có chửa theo ngũ hành kỳ lân có phát ra hát quan côn bằng còn có để đó nhiệt lượng tam túc kỳ mô có trừ h phệ hết thẻ thao thiết cử thú. Mỗi xuất hiện ô n bóng mờ, liền xuất một t Mỗi cái cử mờ, ự tộc trí tôn thuật cái này sao có thể hắn làm sao lại nắm giữ nhiều như vậy trí tôn thuật đúng vậy à trí tôn thuật đều là những n à y đại tộc chấn tộc c h i pháp doanh gia thần tử như thế nào tập được những n à y trí tôn thuật thế mà tất cả đều bị hắn tu thành kinh khủng quá kinh khủng chúng ta đều xem thường hắn vô số người quan chiến đều bị doanh nhất chiêu thức kinh đến rất nhiều yêu tộc trí tôn thuật doanh nhất thế mà đồng thời thi triển đi ra trước đó doanh gia hủy diệt tổ long cung vạn phượng linh sơn cùng kỳ lần cổ động đ ạ t được cái này ba nhà trí tôn thuật thì cũng thôi đi làm sao ngay cả thái dương sơn côn bằng biển thôn p h ệ thần điện trí tôn thuật cũng sẽ ha ha lần này toàn bộ cường giả yêu tộc đều muốn đi qua hỏi một chút kinh khủng thần thông tàn phá b ử a bãi tại không gian bên trong t r u n g quanh thiên mệnh tranh đoạt người càng là sắc mặt nghiêm túc bọn hắn đều cảm nhận được danh o gia thần tử khó chơi chư vị toàn lực ra tay đi còn lại bảy người liếp nhìn nhau có chút gật đầu bắt đầu âm thầm vận chuyển mình áp đáy hỏng chiêu thức đ ư c hạn uy áp từ mỗi cái trên thân thể người phát ra sau một khắc liền có vô tận pháp lực không ngừng hiện lên h ư không bên trong pháp t ắ t tung hành mỗi người đều thi triển ra bản thân áp đáy hòm chiêu thức có thể so với tiên vương một k ích h ư không bên trên có một thanh khổng lồ bảo kiếm đang chậm rãi hiện hiện hướng về doanh nhất chém tới bảo trên thân kiếm ẩn ẩn có sắc bén vô cùng khí tức xuất hiện nó bên cạnh còn có một đạo thần bí bạch sắc quan g mang quan g mang kêu bên trong lộ ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt doanh nhất chung quanh dâng lên một đạo t r ậ n pháp trên đỉnh đầu có kinh khủng thiên lôi hiện hiện phía sau hắn có vô cùng cường đại chín đầu đại xà hữ ảnh mỗi một cái đầu lâu bên trong đều ẩn chứa chín loại thuộc tính hợp nhất uy lực mạnh mẽ vô cùng còn có một đạo cực nhỏ không dễ phát hiện kim sắc q u a n g mang không ngừng vòng quanh doanh nhất phi tốc xoay tròn ẩn ẩn đem hết t h ể chung quanh đều bao quát trong đó để một mạch đã cảm giác được kiềm chế doanh nhất dưới chân còn có một đạo hồng sắc thôn phệ ngụm lớn xuất hiện muốn một ngụm đem doanh nhất nuốt vào trong đó một thân đồng thời thi triển tuyệt chiêu của chính mình chỉ vì đem doanh nhất một chiêu đánh bại kinh khủng thần thông uy áp thiên địa đồng thời doanh nhất động lực hãn động thiên thế giới bên trong c ó vô tận thần thông đang diễn hóa hóa thành từng đạo vô cùng tinh thuần lực lượng xuất hiện hai tay của hãn phía trên sau một khắc có h à o quang màu tím n h ạ t từ toàn thân của hắn nổi lên một đôi trọng đồng bên trong phong thích ra cực hạn q u a n g mang ánh mắt bên trong tựa hồ tại diễn hoa thế giới trước ngực hồng ngông trí tôn cốt phía trên sẽ kinh khủng kiếp quang đang nổi lên hư không bên trong còn có một đạo dị thú hư ảnh đang ngưng tụ phá cho ta doanh nhất nói xong hai mắt bên trong bắn ra hai đạo không giống nhau q u a n g mang một đen một trắng sau đó kêu gọi kết nối với nhau giống như thiên địa sơ khai hỗn đ ộ n tái diễn trực tiếp đem trước mắt hắn cái kia một đạo màu vàng kim nhạt sởi tơ đánh tan ngay tại lúc đó doanh nhất trước ngực một đạo màu xám trắng kiếp quang đột nhiên bắn ra đem cái kia một đầu chín cái đầu lâu dị thú đánh bại hai tay bên trong tích tụ năng lượng cũng trong nháy mắt bộc phát hai đạo vô cùng cường đại quyền mang trực tiếp trên đỉnh đầu lôi đình đánh nát đồng thời cũng đem chung quanh trận pháp đánh tan sau lưng hư không bên trong một đạo dị thú hư ảnh tiếp liền xuất thủ đem chém về phía doanh nhất cái kia một đạo bảo kiếm bẹ vụn đồng thời còn đem dưới chân hắn thôn phệ n g ụ m lớn dầm nát con này dị thú chính là doanh nhất vô cùng cường đại thần hồn chi lực biến thành những năm gần đây doanh nhất pháp lực cùng nhục thân đang không ngừng tăng trưởng nhưng là lực lượng thần hồn của hắn nhưng cho tới bây giờ một nhàn rỗi từ khi còn bé lên doanh nhất liền dưỡng thành không ngừng tu hành tôi luyện thần hồn của mình chi lực thói quen cho đến hôm nay doanh nhất thần hồn chi lực cường độ hoàn toàn không thua pháp lực của hắn cùng lực lượng của thân thể thậm chí có thể so với tiên vương cảnh giới thần hồn chi lực có thể buộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng đó là thần hồn chi lực thật là khủng khiếp thủ đoạn cái này doanh g i a thần tử q u á c ư ờ n g đại không thể tưởng tượng chân tiên cảnh giới đại thành liền có chiến lực như vậy cái này nếu là đến tiên vương không phải càng cương đại đúng vậy a danh gia thần tử thiên tư liền là tiên đế lúc còn trẻ cũng so ra kém a đến trình độ này ta nhìn không cần tranh giành thiên mệnh cho hắn tính toán ẩm ẩm kinh khủng thần thông đang không ngừng thi triển doanh nhất đồng thời cùng bảy vị dạng này cường giả giao thủ cơ hồ làm ra tất cả vừa liếng không có gì ngoài một chút không thuộc về hắn lực lượng át chủ bài bên ngoài tất cả thủ đoạn liền phát huy ra b ảnh một đạo kinh khủng quyền phong t ừ trong hư không đột nhiên xuất hiện rơi vào doanh nhất trên lưng doanh nhất thân thể có chút di chuyển về phía trước đồng thời bảo kiếm trong tay cũng đồng thời hướng về sau lưng chém tới đương binh khí tương giao trong nháy mắt chung quanh lại có mấy đạo công kích phá không mà đến doanh nhất quay người nên đón tiếp lấy những cái này thiên mệnh tranh đoạt người cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ song quyền đối đầu bốn tay doanh nhất không hề rơi xuống hạ phong một chút nào kinh khủng giao phong không ngừng tại hư không bên trong bộc phát bất luận là nhục thân va nhau vẫn là các loại thần thông đạo pháp so đấu hoặc là thần hồn pháp lực đ ọ sức doanh nhất đều thành thạo điêu luyện bảy người hợp lực xuất thủ lại chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở bất bại chậm chạp không cách nào đánh bại doanh nhất xem ra các ngươi liền chút bản lãnh này cái kia đã như vậy liền kết thúc trận chiến đấu này a doanh nhất cảm thụ được chúng người thủ đoạn cuối cùng thản nhiên nói ta còn không có thua từng đạo không bất khuất chiến ý từ bảy người trên thân bạo phát đi ra sau một khắc bảy đạo màu vàng ánh sáng từ bảy người thân thể ở trong h i ệ n hiện đó là thiên mệnh k h í tức bảy người liếc nhìn nhau đều cảm thấy không giống nhau cái này thiên mệnh thế mà nhưng bọn hắn lần lần có một loại tương thông tương liên cảm giác bảy m ư ờ i hợp lực thiên mệnh chạm chương bảy trăm tám mươi tám cường thế chiến thắng lại xuất phát không biết khi nào bảy người đã đứng ở cùng một chỗ bảy đạo vô cùng kinh khủng quan mang từ bảy trên thân thể người phát ra Tại doanh nhất cảm giác ngưng được thời c gian trói buộc về sau lệnh hư một tiếng động thiên thế giới ở trong mười bốn đạo tiên khí chi linh toàn lực bộc phát vọt thẳng phá chung quanh thời gian trói buộc càng làm cho cả động thiên thế giới triệt để sôi trào lên vô cùng kinh khủng thế giới chi lực liên tục không ngừng tràn vào doanh nhất trong cơ thể hóa thành cường đại nhất hồng mông tổ khí doanh nhất cũng trong khoảnh khắc đó chậm dại xuất kiếm tuyệt thế kiếm ý thả ra trong nháy mắt t r u n g quanh thiên địa tựa hồ phát giác được một cỗ như có như không cảm giác gáp bách loại kia cảm giác gáp bách đến từ linh hồn đến từ t ầ n g thứ cao hơn sinh linh là để uy doanh gia tổ đ ị a bên trong tương vị cường giả đột nhiên bừng tỉnh mở ra pháp nhãn nhìn lại doanh nhất cùng bảy người giao thủ đã nhìn ở trong mắt hai đạo kiếm quang đụng nhau trong nháy mắt chung quanh hư không trong nháy mắt m ấ n diệt chỉ để lại một mảnh hư vô kinh khủng đế uy là doanh nhất tại dị vực tàn thần c h i vực ở trong lĩnh nộ g cái kia một đạo kiếm uy ở trong x é lẫn mình tìm hiểu thật lâu mới có hơi thu hoạch trước mặt có thể thi triển đi ra dạng này một kiếm mặt khác bảy người hiện tại trạng thái hiển nhiên không tốt mỗi người đều khoe miệng chảy máu thân hình lui nhanh bọn hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ doanh gia thần tử làm sao lại cường đại như thế kinh khủng kiếm khí che khuất bầu trời hướng về bốn phía phát tảng hắn ra doanh nhất thân hình cũng đi tới bảy người trước mặt bàn tay của hắn bảy đạo kim sắc thiên mệnh liền từ bảy người thân thể ở trong nổi lên sau đó dung nhập doanh nhất trong thân thể một khác này doanh nhất chỉ cảm thấy thiên mệnh sở quy nhưng là vẫn có từng k i a không hoàn mỹ cảm giác còn lại hai đạo thiên mệnh khí tức tại cực đoan nơi xa xôi nhìn tới vẫn là muốn chính ta đi tìm doanh nhất có chút suy tư lần này thiên mệnh tranh đoạt cũng không phải là tất cả thiên mệnh tranh đoạt người đều tới tại doanh nhất cảm ứng bên trong còn có hai đạo thiên mệnh khí tức không có tới thu lấy thiên mệnh về sau doanh nhất nhìn về phía vẫn lập tại giữa hư không bảy người nhàn nhạt mở miệng nói về đi thiên mệnh không phải là các ngươi có thể nhung tràm h ừ doanh nhất ta sẽ đuổi kịp ngươi trong đó một vị cường giả mở miệng nói ra không sai chúng ta sẽ không lạc hậu hơn ngươi ta cho các ngươi thời gian đuổi theo thẳng đến các ngươi ngóng nhìn không thấy doanh nhất nói xong quay người rời đi lưu lại vô số người quan chiến kinh ngạc không thôi doanh gia thần tử vừa mới nói cái gì lưu cho bọn hắn thời gian đuổi theo thẳng đến bọn hắn ngóng nhìn không thấy trời ạ thật là lớn khí phách cái này là tuyệt đối tự tin biểu hiện bại vào trong tay hắn người rốt cuộc không đuổi theo kịp hắn ta triệt để y ê hắn quá đẹp rồi có đại tộc thánh nữ kích động nói bảy người nghe lời này cũng đều phản ứng một lúc sau chậm rãi rời đi bảy người hợp lực vẫn như cũ bại vào doanh nhất trong tay cái này để bọn hắn có chút không thể tiếp nhận nhất để bọn hắn không nghĩ ra là vì cái gì doanh nhất sẽ mạnh mẽ như thế bọn hắn bảy người đã là tiên vương lĩnh vực phía dưới người mạnh nhất bảy người liên thủ vẫn như cũ thua không nghĩ ra vấn đề này sợ rằng sẽ lưu lại tâm ma lại cũng vô vọng tiên vương cảnh giới doanh nhất lực chiến bảy vị nửa bước tiên vương cực h ạ n cường giả đồng thời cường thế chiến thắng tin tức hỏa tốc chuyển khắp chư thiên và giới người nói cái gì doanh gia thần tử thi triển tộc ta trí tôn thuật linh thiên tiên vực bên trong một chỗ hiện ra thần bí h ỏ a diễm trên đỉnh núi mấy vị sinh linh chính đang bàn luận một trận chiến này t ộ c t a trí tôn thuật hắn làm sao lại chẳng lẽ là lúc trước đế lộ thời điểm những tiểu tử kia đem trí tôn thuật tiết lộ không có khả năng trí tôn thuật bên trong có trong tàu cân ký bất luận cái gì người tu hành đều cần chúng ta sớm cho phép doanh gia thần tử như thế nào tập được chuyện này ta tự mình đi doanh gia hỏi một chút t ộ c t a trí tôn thuật quyết không cho phép tiết ra ngoài không sai bất quá trước khi đi vẫn là tìm u thiên tiên vực những người kia thương lượng một chút ta được thôi nếu không có sự tình ta là thật không muốn đi nơi đó nhìn thấy những người kia liền thiền ha ha lần này quan hệ tất cả yêu tộc đại sự trước nhịn một chút ta kết quả là tại doanh nhất cùng bảy vị cường giả sau khi giao thủ ngày thứ ba doanh gia cổ đế đạo vực bên ngoài mấy bóng người hiển hóa ra ngoài kinh khủng thân ảnh tản ra vĩ nạn khí t ứ c che khuất bầu trời hướng về doanh gia áp bạch tới người nào nhưng là huy áp còn chưa rơi xuống doanh gia nội bộ liền có một thanh âm vang vọng chân trời sau đó đem tất cả u y áp cản tại ngoại giới tộc ta trí tôn thuận tiết ra ngoài doanh gia có phải hay không không muốn cho chúng ta một lời giải thích một vị toàn thân trên dưới tản ra hát sắc quang mang cường giả trực tiếp hiện ra chân thân của mình vô cùng kinh khủng thân thể mọc đầy kinh khủng gai đen càng có một t r ư ờ n g thôn phệ hết thẻ miệng đang không ngừng nôn hút lấy thao thiết nhất tộc cường giả trước mấy tiên thần tử thi triển rất nhiều yêu tộc trí tôn thuật đây là bọn h ắ n lập tộc gốc dễ trách không được muốn đi qua muốn cái thuyết pháp đúng vậy a ta cũng tò mò thần tử làm sao làm được có một ít người nhà họ doanh thấy cảnh này cũng đều là không hiểu ra sao không biết doanh nhất là từ chỗ nào học được những n à y yêu tộc trí tôn thuật、ừ. ta doanh gia thần tử làm việc không cần hướng các ngươi giải thích vị này doanh gia trưởng lão hử l ệ n h nói ra khí tức kinh khủng phát ra rõ ràng là một vị tiên vương đ ỉ n h phong cảnh giới cường giả tuyệt thế doanh gia rất tốt xem ra là muốn cùng ta yêu tộc là địch một vị khác hiện thân cường giả toàn thân trên dưới tắm hỏa diễm đối doanh gia vị lão tổ này nói ra các ngươi nếu là có ý kiến cũng có thể để trong tộc lão tổ tự thân lên môn nhìn xem ta doanh gia sẽ cho cái gì thuyết pháp vị này doanh gia cường giả cường thế vô cùng để những cường giả này kinh ngạc trở về doanh gia rất tốt chúng ta sau này còn gặp lại h ừ từng vị cường giả yêu tộc cuối cùng không tiếp tục tiến lên trước một bước bọn hắn cũng không có tư cách đại biểu toàn bộ yêu tộc hướng doanh gia tuyên chiến lớn hơn nữa nộ khí cũng phải nhịn ở trong lòng thời khắc này doanh nhất thì tại động phủ của mình bên trong l ẳ n g lặng ngồi xếp bằng trước người hắn có một đạo kim sắc thiên mệnh khí tức không ngừng vây quanh hắn không biết lúc nào doanh nhất hai mắt đột nhiên mở ra nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói đã các ngươi không đến liền để bản thân tử tự mình đi tìm các ngươi a doanh nhất l ẳ n g lặng cảm thụ được cựu thiên tiên vực trong đó đã nổi lên sau cùng hai đạo thiên mệnh khí tức từ nơi sâu xa có thể cảm nhận được khoảng cách doanh nhất vị trí hiện tại cực đoan xa xôi thời khắc này doanh nhất đã không kịp chờ đợi muốn đem đã xuất hiện thiên mệnh toàn bộ tập hợp đủ lẳng lặng chờ đợi thiên mệnh cuối cùng tranh đoạt tiên vương cảnh giới chiến đấu chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay chuyện đang có gần ba vạn lượt mua vịt bên trung mọi người có thể nhảy hố thử xem chương bảy trăm tám mươi chín sinh mệnh c ấ m khu h ệ nguyên cấm đ i ệ u to lớn giới vực phi thuyền trong hư không không ngừng xuyên qua từng cái thế giới ở trong cường giả nhìn thấy cái này một cái giới vực phi thuyền đều là hơi xứng sờ bởi vì nói như vậy không có giới vực phi thuyền sẽ như thế quang minh chính đại hoành mặc một cái thế giới nhưng là làm những cường giả này nhìn thấy giới vực phi thuyền trên cái kia đ ấ m máu thắng chữ a thời điểm liền đã triệt để hơi thở l ử a giận mặc cho từ bọn hắn thông qua cựu tiên tiên vực trung tâm một cái nào đó tiểu thế giới bên trong hai bóng người l ặ n g lặng lơ lửng trên bầu trời bên trong một cái đối một người khác nói ra đại ca doanh gia giới vực phi thuyền cũng quá lớn hừ ngươi không thấy được giới vực phi thuyền trên kim quang sao kim quang là có ý gì nghe đồn doanh gia thần tử chuyên môn giới vực phi thuyền chính là hiện ra kim quang tồ n tại đại ca ngươi nói là chiếc này giới vực phi thuyền là doanh gia thần tử chuyên môn vậy không phải nói doanh gia thần tử đến chúng ta nơi này nơi này đã tiếp cận bạo loạn tinh h ả i biên giới ai sẽ không có việc gì tới nơi này lại hướng bên kia đi nhưng chính là sinh mệnh cấm khu doanh gia thần tử muốn nhập sinh mệnh cấm khu cái này sao có thể sinh mệnh cấm khu cũng không phải ai đều có thể tiến nghe nói đã từng có tiên vương tiến vào lại cũng cũng không có đi ra ha ha sinh mệnh cấm khu tên như ý nghĩa không cho phép sinh mệnh tiến vào doanh gia thần tử nếu quả như thật muốn vào chỉ sợ doanh gia có lẽ có lao tổ ra tay đi theo danh o nhất chuyên môn giới vực phi thuyền không ngừng tại cái các cái thế giới hiện thân doanh nhất mục tiêu cuối cùng nhất cũng bị cái khác thế lực lớn phán đoán ra doanh nhất muốn đi sinh mệnh cấm khu khoảng cách lần trước doanh gia thần tử công khai hiện thân đã qua m ấ y tháng doanh nhất cường thế đánh bại bảy vị cường giả liên thủ thành cựu chân chính tiên vương phía dưới vô địch đã truyền khắp chư tiên h hiện tại doanh nhất chuyên môn giới vực phi thuyền đã đi tới cựu thiên tiên vực giải đất trung tâm nơi này là bạo loạn tinh hải lại hướng ở giữa đi liền là sinh linh cấm chỉ đặt chân sinh mệnh cấm khu mà doanh nhất mục tiêu liền là sinh mệnh cấm khu ở trong nổi danh nhất vệ nguyên cấm khu thân tử. phía trước chính là vệ nguyên cấm khu nghe đồn ở trong vệ nguyên tiên đế thật ở bên trong doanh nhất hỏi hướng lão giả trước mắt đi theo doanh nhất một lên chính là doanh gia mười sáu tổ thắng thiên ca không sai sinh mệnh cấm khu ở trong tiên đế đại đô chỉ còn một sợi tàn hồn dựa vào cựu thiên tiên vực thế giới một mực mới có thể trước mặt bảo trì không chết về phần những này loạn thất bát tao cấm địa chỉ là bọn hắn mượn nhờ cựu thiên tiên vực thiên đạo lực lượng hù dọa người bình thường tiên đế nhóm đến tột cùng đứng trước dạng gì định nhân lại biến thành dạng này doanh nhất theo miệng hỏi có nhiều thứ quá mức bí ẩn liên quan đến bí mật quá lớn hắn cũng không biết ha ha ha chờ ngươi đặt chân tiên vương cảnh giới mới có tư cách biết được những chuyện này đặt chân tiên vương liền có thể biết được không sai cũng giới hạn ngươi doanh gia tương lai t r ư ở n g không giả nếu là phổ thông sinh linh chỉ có thừa thiên mệnh thành tựu đế vị mới có thể biết tốt ta doanh nhất không còn xoắn suýt hắn hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ sinh mệnh cấm khu bên trong tại sao lại có ngày mệnh ký tức ngươi cảm nhận được trong này thiên mệnh là thiên mệnh liền ở trong đó còn có một đạo ta cảm giác là ở chỗ đó doanh nhất vừa nói vừa nhìn về phía một phương hướng khác doanh gia mười sáu tổ có chút gật đầu Cái cựu còn có thiên tiên sinh này bên trong, còn không vượt mười ệ n h h địa p ơ n doanh g là sáu tổ nói xong một tay nắm lây biến mất tại giới v ư ợ t phi thuyền bên trong sau đó tiến vào sinh mệnh cấm khu ở trong đây là một mảnh kinh khủng trốn hỗn độn t r u n g quanh có vô tận thiên địa uy áp không ngừng đánh tới trong mơ hồ còn có một cái làm cho tất cả mọi người kinh khủng đế uy nếu là phổ thông cường giả lại tới đây đã sớm bị c ố này thiên địa uy áp chèn ép động đậy không được nữa hừ mười sáu tổ lạnh hư một tiếng vô cùng kinh khủng pháp lực trong nháy mắt bộc phát đem hết thể c h u n g quanh áp lực toàn đều ngăn cách bên ngoài đi bộ nhàn nhã mang theo doanh nhất đi vào doanh nhất cùng doanh gia mười sáu tổ hai người không ngừng hướng về phía trước đây là một mảnh thần dị không gian chung quanh có vô số quang ảnh đang không ngừng biến hóa tại doanh nhất trọng đồng phía dưới những này quang ảnh đại khái có thể biểu hiện ra một vị cường g i ả tuyệt thế quật khởi con đường tựa hồ còn có một số t r u y ề n thừa tồn ở trong đó chỉ đợi người hữu duyên chỉ là hiện tại thắng lấy lộ ra nhưng đã đ ố i những vật này thiếu hứng thú hắn có con đường của mình muốn đi hai người không ngừng hướng về phía trước c càng càng hai, tượng. Tượng. hai người một đường tiến lên thẳng đến một đoạn thời khắc bọn hắn bước vào một cái thế giới mới vê anh trước mắt quang cảnh biến hóa ở giữa một cái linh khí nồng đậm đến không thể tưởng tượng thế giới xuất hiện tại trước mặt hai người nơi này chính là phệ nguyên cấm địa phệ nguyên tiên đế tàn linh liền ẩn t à n g tại phiến thiên địa này bên trong doanh gia mười sáu tổ nói xong thu hồi đỉnh đầu tiểu bảo kiếm hướng về phía trước m à đi mà chung quanh không còn có bất kỳ huy áp có chỉ có vô tận thiên địa linh khí thậm chí so doanh gia tổ địa ở trong linh khí còn muốn nồng đậm cấm địa bên trong cũng có sinh linh chỉ bất quá đám bọn hắn chưa từng có từng đi ra ngoài cũng chưa từng thấy qua thế giới chân chính mười sáu tổ nói xong cùng doanh nhất không ngừng hướng về phía trước liền tại phiến thiên địa này cực xa chỗ có một tòa cự đại thành trì thành trì ở trong có một vị cẩm b à o trung niên nhân l ặ n g lặng ngồi xếp bằng một cái nào đó thời khắc hắn mở hai mắt ra xuyên thấu qua trước mắt hư không nhìn về phía nào đó một cái phương hướng có chút mở miệng nói tới sau một khắc vị này cẩm b à o trung niên nhân biến mất tại tòa cung điện này bên trong hướng về doanh nhất phương hướng mà đi đó là đế tùy tùng chín đại người hắn đi cái nào đế tùy tùng chín đại, đại nhân đã bước ra một bước kia thành thự vô địch vương giả không có khả năng không thấy được thiên kiếp g á n g lâm hắn còn không có phóng ra cuối cùng nữa bước không qua thực lực của hắn đến đến lao tổ chỉ điểm chỉ sợ không thua vương giả nói đến lao tổ l a o tổ gần nhất tình huống như thế nào vẫn là như thế bất quá lao tổ truyền xuống trời lệnh để cho chúng ta chú ý nhiều hơn trong khoảng thời gian này có phải hay không có người ngoài đến có lẽ là lao tổ nói thời cơ đã đến ngoại nhân đã bao nhiêu năm không có người ngoài tới nếu có thể ra ngoài liền tốt cũng có thể nhìn xem chân chính đại thế giới là cái dạng gì ha ha ra ngoài nghĩ gì thế ngay tại mấy vị cường giả ở một tòa k h á c cung điện bên trong nói chuyện phiếm thời điểm doanh nhất cùng doanh gia một ư ơ i sáu tổ xuất hiện trước mặt một vị cầm bào trung nhân nhân trung nhân nhân con mắt nhìn doanh gia một ư ơ i tám tổ về sau quay đầu nhìn về phía doanh nhất hắn cảm thấy doanh nhất trong cơ thể cái k i a khí tức quen thuộc kẻ ngoại lai vì thiên mệnh mà đến trung nhân nhân l ặ n g lặng nói ra không sai đã như vậy đ ộ n g thủ đi vị này trung nhân nhân nói xong trực tiếp xuất thủ kinh khủng uy áp xuyên thấu qua thiên địa hướng về doanh nhất áp bách mà đến vô cùng cường đại pháp lực cảng hóa thành một cái cự thủ hướng về doanh nhất vô tới thể loại gia sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành mời các bạn ghé qua chương 790, t h i ê n mệnh tới tay tiên đế hiện thân nhìn xem cái này che trời cự thủ doanh nhất nhàn nhạt mở miệng nói gọn gàng mà linh hoạt ta thích vừa mới nói xong đồng dạng có kinh khủng pháp lực ở trên người hắn phun trào nháy mắt sau đó một đạo bàng bạc vô cùng kiếm khí chém đi ra trực tiếp đem một con h ữ kia bàn tay lớn chém vỡ cầm bào trung niên nhân hơi xứng sở hắn có thể cảm nhận được doanh nhất tu vi cảnh giới so với hắn còn muốn kém rất nhiều mới khó khăn lắm chân tiên đại thành cảnh giới thế nhưng là cái này chiến lược lại tuyệt không thua ở hắn có ý tứ cầm bào trung niên nhân nói xong hít sâu một hơi đồng thời trên thân đột nhiên phóng xuất ra khí tức k i n h khủng nháy mắt sau đó t ừ n g đạo không có gì sánh kịp ba động từ trên người hắn phát ra để chung quanh thiên địa đều mơ hồ run r u dậy đế uy doanh nhất trọng đồng bên trong lóe ra quan g mang hắn chăm chú nhìn chằm chằm đối thủ trước mắt nơi này chính là sinh mệnh cấm khu có chân chính tiên đế tồn tại địa phương cái này đế uy chỉ sợ có ít đồ hử sau một khắc vô tận thần mang thu liễm tại trung niên nhân trên thân sau đó hóa thành một đạo cực hạn hát sắc quan mang sau đó đổi lại một đạo á o giác màu đen bao trùm ở trên người hắn Nhất nhất Khi hiện hiện thượng ứ c đại cổ trọng đồng cho dù là sinh mệnh cấm khu bên trong sinh linh cũng từng nghe nói thượng cổ trọng đồng đại danh và anh đã theo dựa vào tốc độ không cách nào thu hoạch được ưu thế cẩm bào trung niên nhân trực tiếp so với đến nụ thân từng đạo kinh khủng q u y ề n phong gần sát mà đến gào thét lên hướng về doanh nhất đập tới lực lượng kinh khủng lại làm cho doanh nhất mỉm cười so nhục thân sao vậy nhưng quá tốt rồi b ả n h hai bóng người đột nhiên đụng nhau trong nháy mắt một cỗ to lớn vô cùng lực lượng từ doanh nhất trên nắm tay chuyển đến sau một khắc cẩm b à o trung niên nhân chỉ cảm thấy cánh tay tê dại sau đó liền làm ộ t đạo vô cùng kinh khủng g i ấ u chân hung hăng rơi xuống trên ngực hắn b ả n h cẩm b à o trung niên nhân trước ngực màu đen áo giáp trong nháy mắt vỡ vụn thân hình của hắn cũng triệt để bay rớt ra ngoài sau đó hắn một mặt kinh hãi nhìn về phía doanh nhất làm sao có thể ngươi là cái gì thể chất ha ha nói nhảm nhiều quá doanh nhất cười lạnh một tiếng đột nhiên huy quyền động thiên thế giới bên trong thần thông diễn hóa hóa thành vô tận lực lượng tràn vào doanh nhất nắm đấm bên trong t r u n g quanh thiên địa cũng giống như trong nháy mắt bị thu lấy hết t h ể năng lượng sau đó hóa thành một đạo vô cùng kinh khủng quyền ấn hướng phía cẩm bào trung niên nhân mà đi kinh khủng quyền ấn tản ra nhiếp nhân tâm phách khí tức đây là doanh nhất cường đại thủ đoạn thiên đế quyền theo doanh nhất thực lực tăng lên đã đến mức không thể tưởng tượng nổi không tốt nhìn thấy một quyền như vậy hướng phía mình a n h tới cẩm bào trung niên nhân rốt cục có chút không kèm được sau một khắc tim của hắn hưu ác từng đạo hát sắc quang mang không ngừng từ thân thể của hắn ở trong bộc phát sau đó tại trước người hắn hình thành một cái quả cầu ánh sáng màu đen thái thượng vệ nguyên cầm bào trung niên nhân giống giận quả cầu ánh sáng màu đen đột nhiên hướng về phía trước đón nhận doanh nhất quyền phong vê anh ba động khủng bố muốn nhiễu loạn hết thể t r u n g quanh bị bị một cỗ thần dị lực lượng chữa trị đây là cựu thiên tiên tại thiên đạo lực lượng chảm ngay tại song phương lui lại trong nháy mắt một đạo ánh kiếm màu trắng bạc đột nhiên từ doanh nhất trong tay nổ bắn ra đến kinh khủng kiếm khí phảng phất có thể chạm khai thiên địa nháy mắt sau đó liền rõ ràng qua cẩm bào trung niên người thân thể thiên ngoại phi tiên kinh khủng kiếm quang trợt lóe lên cẩm bào trung niên người thân thể cũng bên trong cắt thành hai đoạn vô tận kiếm khí không ngừng ăn mòn thân thể của hắn cái này cái này sao có thể cẩm bào trung niên nhân nhìn xem thân thể của mình không thể tưởng tượng nổi nói hắn biết mình đã thua thua rất c h i ệ t đề đối phương dùng so với hắn thấp rất nhiều tu vi cường thế chiến thắng hắn một kiếm này mình tại vừa mới cái chủng loại kia trạng thái căn bản ngăn không được không có gì không có khả năng doanh nhất nói xong có chút hướng về phía trước đưa tay sau một khắc một đạo sáng chói kim sắc q u a n g mang từ cẩm báo trung niên trên thân thể người bắn ra đúng là hắn trên người cái kia một đạo thiên mệnh đạo này sáng chói thiên mệnh hướng phía doanh nhất bay tới sau đó bên trong du nhập g n doanh nhất bên trong thân thể sau một khắc một đạo cực kỳ cảm giác sảng khoái chuyển khắp doanh nhất các vị trí cơ thể phảng phất là đem mình ngầm trước đây thiên thần dịch tựa như hết thẻ t r u n g quanh năng lượng đều hướng phía mình hội tụ tới còn kém cuối cùng một đạo doanh nhất thản nhiên nói hắn có thể cảm giác được cuối cùng một đạo thiên mệnh t i ế u thốn để hắn rất là khó chịu loại này không viên mãn cảm giác để hắn không thoải mái doanh gia mười sáu tổ ở một bên thấy cảnh này khẽ nhữ mày một cái sau đó lại để xuống tại hạ bại không biết các hạ tính danh đế tùy tùng chín nhàn nhạt đế nói ra hắn cũng biết loại lực lượng này liền là chân chính thiên mệnh vô số năm qua mới xuất hiện dùng cái này sẽ có vô số cường giả quang minh chính đại tranh đoạt cuối cùng thiên mệnh người sở hữu có thể thành tựu tiên đế chi vị hắn cùng nhau đi tới không biết chiến thắng nhiều thiếu cường giả nhưng là thiên ngoại hữu thiên có ngoài có người hắn cuối cùng cũng là thua ở doanh nhất trong tay doanh gia doanh nhất doanh nhất thản nhiên nói sau đó nhìn về phía một bên doanh gia mười sáu tổ ánh mắt bên trong có một chút hỏi thăm hiện tại chỉ sợ đi không được mười sáu tổ nói xong đi vào doanh nhất bên người kinh khủng pháp lực trong nháy mắt chống đỡ lấy một đạo kinh khủng lồng ánh sáng đem hai người bao phủ ở bên trong trong tay càng là trực tiếp đem bảo kiếm nắm lên doanh nhất thấy cảnh này cũng là cẩn thận nhìn một phía chuẩn bị tùy thời trở về mình động tiên thế giới không cho mười sáu tổ cản trở nhưng là hắn cái gì cũng một phát hiện h ắ c h ắ c doanh gia tiểu tử ngược lại là có chút thủ đoạn ngay tại doanh nhất sử dụng trọng đồng cảm giác hết thẻ chung quanh lúc trong đầu của hắn bên trong đột nhiên vang lên một thanh â m văn bối gặp qua vệ nguyên tiền bối doanh gia mười sáu tổ đối hư không hành lễ nói ra chẳng cần biết ngươi là ai không không cần biết ngươi là cái gì nguyên nhân tiên vực sinh linh không có thể vào sinh mệnh cấm khu chẳng lẽ ngươi không biết sao chung quanh bầu trời nhanh chóng biến thành một mảnh đen kịt kinh khủng địa vị bắt đầu ở bốn phía hiện hiện sau đó có một vệ bóng mở xuất hiện tại doanh gia mười sáu tổ trước mặt cái kia là đối với kẻ yếu trói buộc cái này tiên vực còn không có ta người nhà họ doanh không địa phương có thể đi mười sáu tổ bá khí đáp lại nói ha ha ha ha tốt một cái đối với kẻ yếu trói buộc ngươi tại bản đế trong mắt sao lại không phải kẻ yếu p h ệ nguyên tiên đế nói xong t r u n g quanh đen kỵ không gian bên trong giống như có từng đạo thân ảnh màu đen hiện hiện hướng phía doanh gia hai người mà đến kinh khủng đế u i nhanh chóng mở rộng doanh g i a mười sáu tổ trèo c h ố n g lồng ánh sáng tại cỗ này đế u i phía dưới nhanh chóng thu nhỏ cuối cùng vẹn vẹn đem hai người bảo vệ từng đạo bóng đen đã xuất hiện tại trước mặt hai người vệ nguyên tiên đế hư ảnh nhìn xem một màn này cười lấy nói ra gặp đế mà không bái chết một tiếng rơi xuống kinh k h ủ n g pháp tắt trong nháy mắt ngưng tụ sau một khắc doanh nhất chỉ cảm giác thân thể của mình sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua tu tiên cổ điển không hậu cung không ngựa giống chỉ luận cố sự hướng về tương lai đến ngay chương bảy trăm chín mươi mốt doanh nhất đạo thủ đoạn bảo mệnh tiên đế giận dữ chuyện không thể tưởng tượng liền đã phát sinh doanh nhất trong cơ thể nhanh chóng trôi qua sinh cơ nhưng là hán động thiên thế giới bên trong cái k i a m ộ t gốc đã lớn lên không ít thế giới thụ phản g phất nhận lấy khiêu khích phóng xuất ra một c ỗ lực lượng cường đại hơn bảo lưu lại doanh nhất tất cả sinh cơ đồng thời bắt đầu ngoại giới hấp thu sinh cơ tiến vào doanh nhất trong cơ thể doanh gia mười sáu tổ đang muốn xuất thủ lại nhìn thấy cái này thần dị một màn ha ha có ý tứ tiên đế hư ảnh thản n h i ê nói n sau đó một chỉ điểm ra một đạo kinh khủng hát sắc quang mang bắn về phía doanh nhất trong khoảnh khắc đó doanh nhất chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới dựng tóc gáy mình phảng phất bị một đạo đòn công kích trí mạng tập trung vào tiền bối như thế đối một tên tiểu bối xuất thủ cái này nhưng không tốt lắm đâu doanh gia mười sáu tổ nói xong bảo kiếm trong tay đột nhiên phóng xuất ra một đạo kinh khủng kế i quang một kiếm này phảng phất có thể trảm khai thiết địa k hai ô n g g i n trung quanh trong nháy mắt vỡ vụt, k ế tiếp m quang trực đạo ó n bắn về phía doanh nhất lấy về phía kia một cái đ hát sắc quang mang đột ư ờ n quang mang g Hai đạo đ nhiên va nhau chuyến ra lại là một đạo kim loại va nhau thanh â m ha ha tại sinh mệnh cấm khu bên trong còn dám đ ố i bản đế xuất thủ hôm nay các ngươi liền không cần đi p h ệ nguyên tiên đế nói xong tâm thần khẽ động chung quanh vô số bóng đen trong nháy mắt hiện hóa ra thân hình của mình mỗi một vị đều tản ra vô cùng kinh khủng k h í tức hướng về doanh gia hai người z tới đây doanh gia mười sáu tổ thấy cảnh này khẽ lắc đầu bảo kiếm trong tay nhẹ nhàng run rẩy đang nghĩ ngợi xuất thủ lại bị d o ân người không thấy có ý tứ tại cấm khu bên trong còn có thể tùy ý rời đi ngược lại là xem thường các ngươi bất quá thanh toán nhanh một tới lại có thể trốn đến địa phương nào đâu vệ nguyên tiên đế nói xong thân hình biến mất không thấy gì nữa doanh nhất cùng doanh gia một ư ơ i sáu tổ giờ phút này xuất hiện tại doanh nhất động thiên thế giới bên trong thiên đ ỉ n h tổng bộ ở trong một ư ơ i sáu tổ cảm thụ được chung quanh thiên địa cười lấy nói ra đây là người động thiên thế giới làm sao lại có thiên địa hoàn toàn mới phát tắc một ư ơ i sáu tổ ra ngài là lần đầu tiên tới đi đây là ta thiên đ ỉ n h tổng bộ so với doanh gia tổ đ ị a như thế nào doanh nhất cười mang theo một ư ơ i sáu tổ tại thiên đ ỉ n h tổng bộ đi lòng vòng có thể tùy thời tiến vào cái này một phương thiên địa hoàn toàn mới phương thiên địa này tại thân thể của ngươi bên trong hiện tại ngươi lại là nhục thân tiến vào bên trong đây là cái đạo lý gì doanh gia một ư ơ i sáu tổ cũng tò mò nói hh m ộ mươi sáu tổ ra một điểm nho nhỏ thủ đoạn bảo mệnh cái nào sánh được tổ ra ngươi ngăn lại tiên đế một k ích ta còn kém chút xa đâu hừ ngươi cho rằng tiên đế thật rất tốt đối phó sao tiên đế thủ đoạn viễn siêu tưởng tượng của ngươi ta một kiếm kia thai ngén dòng dã một cái kỷ nguyên chỉ có thể miễn cưỡng ngăn lại tiên đế tàn linh tiện tay một k ích thập tứ ca lúc trước cùng tiên đế hư ảnh giao thủ mấy chiêu hiện tại còn tại dưỡng thương doanh gia mười sáu tổ nói là ban đầu ở thời gian trường hạ ở trong cùng tương lai tiên đế hư ảnh giao thủ doanh gia mười bốn tổ mười bốn tổ ra thương còn chưa tốt hẳn là không có việc lớn gì chỉ là cần một chút thời gian vậy là tốt rồi cho nên nói chỉ cần ngươi còn không có bước vào tiên đế cảnh giới cũng không cần ý đồ đi khiêu khích chân chính tiên đế dù là chỉ là một vị dựa vào cựu thiên tiên vực năng lượng miễn cưỡng sống sót tiên đế tàn linh Biết, bộ gia. Doanh nhất khiêm tốn thủ giáo. Hai người lại đi hồi, tiếp thiên gian gia Cái khiến Nếu tiến tổ nhất tốn thủ một trực từ tổng trong thông trở tổ tổ không gia sương cũng không Doanh quay doanh địa. dạo đạo, này đỉnh bên này doanh nhìn như vậy, doanh nhất muốn muốn về nhà cũng không nên quá đơn giản, chỗ một mắt quá cái ở chỉ cần đều chấp về vậy, về vào mình sở. sau một khắc từ động thiên thế giới bên trong không gian thông đạo về tới doanh gia tổ đ ị a n g ư ơ i không phải nói còn có một đạo thiên mệnh lưu lạc bên ngoài sao còn muốn đi cái nào ta lại cùng ngươi đi một lần đem tiên vương cảnh giới phía dưới tất cả thiên mệnh thu sạch tập hợp đủ lần tiếp theo tiên vương cảnh giới thiên mệnh thật nhiều cũng liền toàn bộ nhờ chính ngươi doanh gia mười sáu tổ đối doanh nhất nói ra tổ ra cuối cùng một đạo thiên mệnh ngay tại vạn cổ táng thổ ta rất rõ ràng cảm giác được vị trí của h ắ n chúng ta tùy thời có thể lấy xuất phát vạn cổ táng thổ sao doanh gia mười sáu tổ tốt giống nghĩ tới điều gì nỉ non là vạn cổ táng thổ ta cũng đi qua chúng ta là trực tiếp đi vẫn là chờ chúng ta d ư ớ i vực phi thuyền sau khi trở về lại đi chờ ngươi phi thuyền trở về đi đến lúc đó ngồi phi thuyền quá khứ cũng không kém cái này một chút thời gian doanh gia mười sáu tổ nói xong quay người tiến vào tổ địa c h ỗ sâu doanh nhất thì đi tìm phụ thân hắn doanh vô địch bình thường doanh gia rất nhiều sự vụ đều là từ các vị chấp sự phụ trách quản lý ngẫu nhiên có một ít chuyện sẽ báo lên tới trưởng lão viện lựa chọn các trưởng lão cảm thấy là sự tỉnh khá lớn thì sẽ lên báo cho doanh vô địch trong khoảng thời gian này đến nay doanh gia đại sự rất nhiều doanh vô địch cũng lưu lại một đạo pháp thân chuyên môn xử lý những này về vạn mình hắn chân thân đã sớm không biết đi nơi nào giờ phút này doanh nhất nhìn thấy liền là một đạo pháp thân phổ thông cường giả phân thân chi pháp có thể lưu lại bản tôn hai ba thành thực lực liền đã rất tốt rất đa phần thân chi thuật chỉ có thể lưu lại phân thân căn bản không có cái gì thực lực nào giống doanh nhất tu hành nhất khí hóa tam thanh cơ hồ có thể toàn diện phục chế bản tôn tất cả lực lượng doanh nhất cùng doanh vô địch nói một chút tại sinh mệnh cấm khu chứng kiến hết thể về sau lại trò chuyện một chút cái khác đồ vật về sau liền trở về động phủ của mình cũng không có tiếp lấy tu hành mà là triệu tập danh o g i a một loại thiên kiêu uống rượu làm vui bọn hắn cái kia bối phận danh o gia thiên kiêu cùng bọn hắn sau bối phận danh o gia thiên kiêu tới không ít người đám người trong bữa tiệc thậm chí ngẫu nhiên xuất thủ luật bản đường rẽ pháp mặc dù bây giờ không có thể đột phá tiên đạo lĩnh vực nhưng là doanh nhất nhìn ra những người này một khi đột phá đến tiên đạo lĩnh vực thực lực đều sẽ lại một cái tiến bộ lớn dù sao vốn chính là t i ề n tư mạnh nhất nhóm người kia lại tại tiên giới đường chìm đắm nhiều năm như vậy tự thân cơ sở đã sớm không thể phá vỡ cũng chính là tại trận này trên bữa tiệc doanh nhất thậm chí có trong nháy mắt cảm thấy mình tu hành còn chưa đủ thời gian chậm rãi trôi qua doanh nhất phi thuyền đã trở về mấy tháng doanh nhất cái này mới chậm rãi xuất quan khi tức của hắn cảm giác đi lên cũng càng thêm nội liễm một chút chuẩn bị xuất phát doanh nhất phân phó lấy doanh vân để phi thuyền làm chuẩn bị mình thì đi mời một vị lao tổ cùng mình cùng đi dù sao cũng là vạn cổ tán g thổ bên trong cường giả thâm bất khả chắc vẫn là tìm một vị lao tổ cùng nhau tiến vào tương đối tốt hơ mơ mơ mơ đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần trương bảy trăm chín mươi hai trước nhập cấm khu lại tiến tán g thổ nguy nga giới vực phi thuyền lại một lần nữa phá không mà ra lần này đồng dạng quang minh chính đại từ vô số cái thế giới ở trong xuyên qua dẫn đến vô số cường giả nghị luận ở mỹ doanh gia thần tử không phải là đi sinh mệnh cấm khu sao thật đi sao có người nói là thấy được nhưng là không biết thật giả ha ha thật lại như thế nào giả lại như thế nào doanh gia thần tử có tiên vương chiến lược đã là sự thật cái này cựu thiên tiên vực vô số k ỳ nguyên xuất hiện qua tiên vương phía dưới nghịch chiến tiên vương cường giả sao tiên đế có lẽ có thể làm được ra ai biết được doanh gia thần tử cái này là muốn đi đâu nhìn cái phương hướng này cựu thiên tiên vực bên trong cái hướng kia là vạn cổ t ă n g thổ không thể nào trước nhập cấm khu lại tiến t ă n g thổ trời ạ hắn muốn làm gì nghe nói là thiên mệnh nguyên nhân chẳng lẽ sinh mệnh cấm khu cùng vạn cổ táng thổ bên trong cũng có ngày mệnh sao vô số cường giả thảo luận doanh gia thần tử sự t ì n h lúc doanh nhất ngồi giới vực phi thuyền đã đi tới cựu thiên tiên vực bên trong một chỗ cực đoan c h â u đặc thù trước mắt một phương thế giới này tràn ngập t ử khí mặc dù doanh nhất đã từng tới một lần nhưng là khi nhìn đến vạn cổ táng thổ cảnh tượng vẫn là không nhịn được cảm thán vô cùng vô tận khí tức tử vong tại doanh nhất tiến vào táng thổ một khắp này lại lần nữa đánh tới tuần hoàn theo mình nội tâm cảm thụ doanh nhất hướng về táng thổ chỗ sâu t i lên trước mắt khí tức tử vong cũng không còn cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì doanh gia mười sáu tổ thì ẩn tại bên cạnh hắn cũng không có hiện thân xuất hiện doanh nhất thân hình không ngừng xâm nhập cũng bắt đầu gặp được một chút táng sĩ doanh nhất cũng không có che lấp khí tức của mình cứ như vậy ánh sáng quang minh chính đại tiến vào trên người thiên mệnh khí tức không ngừng phát ra hắn đã cảm nhận được cái kia một cỗ thiên mệnh tiên vương cảnh giới phía dưới cuối cùng một cỗ thiên mệnh đang ở trước mắt từng vị người mặc rách dưới y phục táng sĩ cùng sau l ư n g doanh nhất bọn hắn cũng muốn nhìn một chút vị này kẻ ngoại lai muốn làm gì ha, ha kẻ ngoại lai mang theo thiên mệnh mà đến vị này tựa như là cái kia doanh gia thân tử cái gì doanh gia thân tử liên la ngoại giới tiên vực bên trong thế lực lớn nhất truyền nhân hắn đã từng tới táng thổ nghe đồn từ tinh không cổ lộ rời đi làm sao có thể tinh không cổ lộ không ai có thể vượt qua vô số táng sĩ cùng sau lương doanh nhất thảo luận doanh nhất cũng ngừng lại bởi vì trước mặt hắn xuất hiện một đạo rách dưới thân ảnh cái kêu một bóng người thậm chí ngay cả cánh tay đều là không hoàn toàn cứ như vậy l ặ n g lặng đứng tại doanh nhất trước mặt trên người hắn tản ra một đạo khắc cường đại thiên mệnh khí t ư c chơi ạ đây không phải vị kia sao cổ thần chôn vùi vực minh huyền hi sao hắn nhưng là cổ thần táng vương truyền nhân a chẳng lẽ trên người hắn có ngày mệnh sao ha ha minh huyền hy cũng không phải bình thường người cổ thần táng vương thực lực n g ậ p trời minh huyền hy nghe đồn cũng có thể cùng táng vương giao thủ ngoại lai này tiểu tử chỉ có chân tiên đại thành cảnh giới chỉ sợ vừa đối mặt liền muốn thua minh huyền hy thế mà thân phụ thiên mệnh chẳng lẽ nói đoạn thời gian trước táng thổ chỗ sâu buộc phát mấy trận đại chiến đều là tại tranh đoạt thiên mệnh sao có khả năng đám người nghị luận ầm ý thời khắc một thân rách giới y phục minh huyền hy nhìn xem doanh nhất nói ra doanh gia thần tử ta nghe nói qua ngươi cũng không biết có hay không nghe đồn ở trong lợi hại như vậy Ngươi thật ử m chút chẳng phải sự biết. là nồng đậm thiên mệnh khí tức à chẳng lẽ ngươi người nhà họ doanh một nói cho người sao nói cho ta biết cái gì nói cho ngươi một thế này thiên mệnh thuộc về tán h thổ minh huyền hy nói xong trên người từ khí đột nhiên bước lên sau một khắc một đạo kinh khủng khô lâu hư ảnh liền ở trước mặt của hắn tạo ra hướng về doanh nhất gào thét mà đi doanh nhất hai mắt bên trong có chút một tia chớp trực tiếp đem cái kia một tòa khô lâu đánh nát đồng thời bảo kiếm trong tay cũng đã giữ tại trên tay một đạo kinh khủng kiếm quang chém ra phảng phất muốn phá vỡ tán g thổ bóng đêm vô thận minh huyền hy trên tay đồng d ạ n g xuất hiện một thanh bảo kiếm đó là một thanh rất đặc thù cốt kiếm hẳn là một vị nào đó cường giả di cốt lợi chế vung vậy ở giữa không chỉ có có vô cùng cường đại tử khí hê lên còn có từng tia khó mà phát giác đ ặ thù khí tức minh huy thi triển chính mình thủ đoạn từ cốt kiếm bên trong bắn ra một đạo kiếm quang nên tiếp doanh nhất kiếm khí hai cố lực lượng đột nhiên va nhau đồng thời mặt khác hai cố lực lượng đã tại một bên khác giao hội vê anh doanh nhất cùng minh huyền hy không còn đi quản trước mắt kiếm quang mà là đồng thời xuất thủ hướng về đối phương g i ế t tới hai bóng người trong hư không giao thủ kiếm khí tung h à n h phía dưới vô số kiếm chiêu bị thi triển đi ra ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa hai người đã giao thủ không biết nhiều thiếu chiêu không gian chung quanh tựa như một cái lưới lớn đó là bị từng đạo kiếm khí đâm xuyên về sau hiện, hiện. ha ha có ý tứ ngươi là rất thiếu một cái có thể tại chân tiên cảnh giới cùng ta giao thủ nhiều như vậy chiêu sinh linh minh huyền hy vừa cười vừa nói trên người hắn chậm rãi xuất hiện một đạo hát sắc quang mang hóa thành một tầng màu đen xương cốt tháo giáp sau đó lại độ rút kiếm hướng về doanh nhất đánh tới doanh nhất thì mặt không thay đổi có chút lắc đầu thế nhưng là thực lực của ngươi cũng liền như thế a bàng bạc pháp lực toàn diện bắn ra thân thể mạnh mẽ lực lượng phun trào ở giữa doanh nhất trên người tinh lực đang nhanh chóng tăng cường chính hắn giống như một cái cự đại lò luyện kinh khủng huyết n ụ c khí tức sen lẫn đạo đạo lôi đình đem chung quanh tử khí toàn bộ xua tan đồng thời càng làm cho đối diện minh huyền hy thầm g i ậ n mình doanh nhất loại này chuyên môn khắc chế tử khí biện pháp tựa hồ rất hữu hiệu chính mình thủ đoạn rất nhiều bị nói với hắn tạo thành tổn thương coi như liền tiếp xúc đến doanh nhất đều làm không được còn có thủ đoạn gì nữa doanh nhất đấm ra một quyền một đạo quang mang đem t r u n g quanh tử khí hóa thành hư ảnh toàn bộ đánh nát sau đó cười nói với minh huy ề n Hy. đã ngươi m u ố n chết vậy ta liền thành và n g ngươi minh huyền hy nói xong trên người tử khí toàn diện bộc phát lực lượng kinh khủng tre khuất bầu trời chung quanh giữa thiên địa từng đạo to lớn vô cùng tử thần thân ảnh nổi lên mỗi một đạo đều có tiếp cận tiên vương khí tức t i n hai mươi chín tôn cái này bốn mươi chín tôn tử thần hư ảnh tất cả đều là minh huyền hy từng đánh bại táng thổ cực giả một đánh bại một người liền rút ra bọn hắn từng k i a bản nguyên lực lượng tại mình cường đại tử khí ra chỉ phía dưới luyện hóa thành một đạo chuyên môn cung cấp mình thúc đẩy hư không thân ảnh bây giờ đã gom góp bảy bảy bốn mươi chín nói càng có thể tạo thành một đạo kinh tiên c h ấ n pháp đủ để ngạnh kháng tiên vương hôm nay còn là lần đầu tiên thi triển đi ra hồng nông tổ khí cũng đang toàn lực bộc phát trong tay của hắn một đạo bạch sắc quang mang hiện lên tiên kiếm vạn hóa xuất hiện tại hắn đỉnh đầu sau đó tại hồng nông tổ khí ra chỉ dưới lấy một hóa nhiều chia bốn mươi chín đạo quang mang tại doanh nhất đỉnh đầu phi tốc xoay tròn mỗi một đạo bảo trên thân kiếm còn có kinh khủng lôi đình lấp lóe đây là t ử khí lớn nhất khắc tinh doanh nhất một chiêu này lấy một hóa bốn mươi chín sử xuất hắn toàn bộ lực lượng lực lượng cường đại để chúng quanh thời không đều hứng chịu tới ảnh hưởng bốn mươi chín bóng người áp bách tới trong nháy mắt doanh nhất phi kiếm cũng đồng dạng bán ra vê anh ba động khủng bố lan ra kiếm khí chém qua lộ ra từng đạo vô tận hư vô bốn mươi chín đạo cường đại thân ảnh thế mà tất cả đều bị một kiếm chém dụng để vô số táng sĩ trận mắt hốc mồm cái này cũng quá cường đại đúng vậy a minh huy nguy hiểm không chỉ là phổ thông táng sĩ Một, một c vẻ vẻ hai bóng người n lẳng lặng chú một nói đứng ngạo nghễ tại trên trời cao minh huyền hy sắc mặt nghiêm túc nói nhìn xem doanh nhất thật ở táng thổ bên trong hắn đã chiếm hết thiên thời địa lợi nhưng là vẫn như cũ bắt không được doanh nhất đối thủ đạo thực lực có chút quá mức cường đại doanh gia thần tử một chiêu phân thắng thua a minh huyền hy mở miệng nói ra sau một khắc thân thể của hắn bên trong có vô tận nổi lên bốn phía bắt đầu phun trào kinh khủng nổi lên bốn phía bên cạnh hắn hình thành một đạo đen kịt bình chướng tiếp lấy bình chướng hóa thành một đạo đen kịt quang cầu ra hiện ở trước mặt của hắn doanh nhất trọng đồng bên trong quang mang lấp lóe nhìn chằm chằm minh huyền hy động tác trong tay cũng âm thầm vận chuyển pháp lực một đạo lực lượng cường đại tại hắn động thiên thế giới ở trong dựng dục mỗi một vị động thiên thế giới sinh linh đều có thể cảm nhận được phương thiên địa này biến hóa thiên mệnh u minh huyền hy nói xong trước người hắn đen kị t quang cầu bên trong thế mà có từng đạo màu vàng ánh sáng lóe ra đó là thiên mệnh khí tức sau một khắc kim sắc quang mang cùng màu đen tử khí thế mà chậm rãi dung hợp lại cùng nhau hình thành một cố không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng hướng về doanh nhất nổ bắn ra mà đến trời ạ thiên mệnh cùng tử khí tương dung cái này sao có thể còn chưa nghe nói qua thiên mệnh cùng lực lượng khác tương dung sự tình đâu cái này không liền nói rõ bản thế thiên mệnh cuối cùng quy về bụi b ạ m đây là thiên đạo lựa chọn vô số táng sĩ thấy cảnh này đều đang thì thầm nói chuyện doanh nhất thì ánh mắt kiên định nhìn xem hướng hắn bay vụt mà đến q u a n cầu trong tay lực lượng đột nhiên bộc phát sau một khắc hắn động thiên thế giới bên trong có vô cùng kinh khủng lực lượng đột nhiên bộc phát đây là thuộc về toàn bộ động thiên lực lượng phá doanh nhất nói xong có chút tiến về phía trước một bước trong tay lực lượng hóa thành một đạo to lớn vô cùng quan mang hướng về trước mắt h ắ n cái kia một quả cầu ánh sáng bay bắn xuyên qua vê anh hai đạo quan mang va nhau trong nháy mắt có vô số thế giới chi lực cùng thời không mảnh vỡ xuất hiện chung quanh thời không tất cả đều bị phá hư còn có cường đại không gian lỗ đen xuất hiện sau đó vô số cường giả nhao nhao lui lại bọn hắn rõ ràng cảm giác được song phương một kích này đã có tiên vương chiến lược kỳ quái táng thổ chỗ sâu một chút thực lực cường đại táng vương thấy cảnh này cũng có chút nói nhỏ minh huyền hy thực lực bọn hắn là biết đến cũng biết minh huyền hy một chiêu này tuyệt chiêu cùng nói là minh huyền hy chiêu thức chẳng nói đây là tất cả táng thổ thiên mệnh người sở hữu cũng có thể là thi triển một chiêu đem thiên mệnh cùng tử khí đem kết hợp đây cơ hồ là thiên đạo đã nhận định táng thổ sinh linh cuối cùng có thể gánh chịu thiên mệnh nhưng lại như thế này một đạo vô cùng kinh khủng ẩn chứa thiên đạo công kích thế mà còn là bị doanh nhất đỡ được hai này thế i giới hắn không nhất lực lượng n nhìn lên củng tại lúc n này lần va chạm đầu tiên minh huyền hy thủ đoạn ẩn chứa từng tia thiên đạo khí thức mà doanh nhất thì thi triển mình động thiên thế giới lực lượng song phương tạm thời đánh hòa nhau mọi người ở đây đối với chiến đấu kết quả nghi ngờ thời điểm hai bóng người đồng thời bạo động lực lượng kinh khủng tại trên người của hai người bắn ra hai bóng người cứ như vậy hung hăng đụng vào nhau xóng gợn mạnh mẽ khuyết tán ra trong nháy mắt hai bóng người liền đã lại lần nữa chạm vào nhau chân chính so đấu nhục thân của mình cường độ doanh nhất lần thứ nhất gặp được cường đại như thế tiên vương phía dưới đối thủ để hắn lần lần có chút hưng phấn về phần đối diện minh huyền hy thì hơi nghi hoặc một chút mình ỉ vào t r u n g quanh thiên địa gia trì để thực lực của mình có đột phá có thể nói chiếm cứ thiên thời địa lợi đặc biệt là tranh thiên mệnh thời điểm Tháng sĩ tại táng thổ bên trên hiện tại là có thừa cầm bởi vì mọi người đều nói thiên mệnh lựa chọn táng thổ nhưng là bây giờ lại cùng ngoại giới một vị chân t i ê n đại thành nhân vật chiến thành dạng này cái này khiến hắn có chút không thể tiếp nhận kinh khủng va chạm vẫn còn tiếp tục doanh nhất nhục thân có chút phát sáng càng là loại cường độ này chiến đấu cũng có thể kích phát hắn hồng mông thánh thể lực lượng doanh nhất rất muốn biết mình hồng mông thánh thể cực hạn đến tột cùng ở nơi nào tựa hồ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp bất luận là tình huống như thế nào doanh nhất cho tới bây giờ đều không là nhục thân của mình lo lắng đây là hắn lớn nhất tiền vốn lại một lần hung hăng và chạm về sau thân thể mạnh mẽ lực lượng để không gian vỡ vụn doanh nhất vận chuyển lực lượng một quyền đem đối diện táng sĩ đánh bay ra ngoài hắn đã có chút cảm giác được nhàm chán đối diện nhìn bộ dạng này cũng chỉ có thể làm đến b ư ớ c này đã như vậy vậy cũng nên kết thúc minh huyền hy tựa hồ cảm nhận được doanh nhất biến hóa trực tiếp dừng thân hình lực lượng cường đại bạo phát đi ra trong nháy mắt một đạo kim sắc thiên mệnh từ trên đỉnh đầu của hắn nổi lên sau đó lưu chuyển toàn thân của hắn không chỉ có nhanh chóng khôi phục thương thế càng bù đắp hắn tàn phá không chịu nổi n ụ thân một bộ kim quang sáng trói thân thể để hắn cảm giác giờ phút này tràn đầy lực lượng ha ha mượn nhờ thiên mệnh trung pi là ngoại lực doanh nhất nói xong trong cơ thể hồng mông tổ khí đột nhiên phun trào vô cùng cường đại nhục thân lực lượng toàn diện bộc phát các loại thần thông bí pháp toàn lực thi triển h n ra doanh nhất khí tức lập tức tăng vọt rất nhiều lực lượng cường đại phun trào ở giữa doanh nhất đột nhiên hướng về phía trước vung ra một quyền thiên đế quyền chiêu thứ hai vận dụng mình tất cả nhục thân lực lượng vung ra một quyền kinh khủng quyền phong trực tiếp đem trước mặt thời không đánh nát hung hăng bắn về phía xa xa minh huyền hy minh h u y ê n hy nhìn xem một màn này cũng đồng thời xuất thủ một đạo kim sắc quang mang từ thân thể của hắn ở trong phát ra hung hăng đón nhận doanh nhất năm đấm mời đọc mạch chuyện chậm mà lôi cuốn nhân vật khá ổn nội dung mới lạ không nhàm chán tình huống chuyện khá thực tế chương bảy trăm chín mươi bốn nếu là thiên địa bất công liền lật ngược thiên địa này doanh hai đạo vô cùng kinh khủng quang mang liền trong hư không đột nhiên gặp nhau một đạo y m ắng ba động từ chỗ giao hội tàn ra để chung quanh vô tận không gian đều hứng chịu tới ảnh hưởng vô số táng sĩ thi triển chính mình thủ đoạn ngăn trở cái này giao thủ ba động sau đó hướng về trung tâm nhìn sang bọn hắn đều muốn biết cuộc chiến đấu này đến tột cùng là người nào thắng vô tận hư không b a động chậm rãi tiêu tán về sau một đạo áo trắng thân ảnh l ặ n g lặng đứng l ạ o n g h ệ tại hư không bên trong chính là doanh gia thần tử trên người hắn tử khí bốc lên vô tận thần dị phát ra còn có một đạo kim sắc thiên mệnh ở trước mặt hắn quanh quẩn lấy chính là minh huyền hy trên người cái kia một đạo trái lại minh huyền hy hai cánh tay cánh tay đã sớm chẳng biết đi đâu rách giới y phục che đậy lấy chỉ có một chút thân thể tàn phế một mặt tràn ngập tử khí gương mặt phía trên kinh hãi nhìn xem doanh ấ t thế này thiên mệnh tại ta tán thổ ngươi làm sao có thể thắng ta. ha ha có đúng không cái k i a đây là cái gì doanh nhất liếc mắt nhìn hắn nhàn nhạt nói một câu sau đó cẩn thận b u ố t b u ố t trong tay cái k i a một sợi thiên mệnh trong lòng chờ mong đã vô hạn lớn doanh nhất muốn đem cái này một sợi thiên mệnh dung nhập bản thân tâm thần k h ẽ động cái này một đạo thiên mệnh chui vào doanh nhất trong mi tâm sau một khắc một cố viên mãn cảm giác từ doanh nhất trên thân chuyển đến một đạo sáng trói kim sắc q u a n g mang từ trên thân thể hắn phát ra hướng về bốn phía khuyết t á n g ra vô số táng sĩ thấy cảnh này cũng không khỏi đến cảm giác được mình nhỏ bé tựa như là tại đối mặt chân chính thiên n i ệ một đạo đạo thần dị khí tức từ bốn phương tám hướng hướng về doanh nhất trong thân thể vào tới doanh nhất chỉ cảm giác mình đối tại cựu thiên tiên vực lý giải sâu hơn còn có liền là doanh nhất cảm giác mình tu hành tốc độ nhanh hơn phản phất toàn bộ thiên địa đều tại cho mình trợ lực loại cảm giác này lúc trước không có thể nghiệm qua đây chính là thiên mệnh tác dụng sao không biết đem tiên vương cảnh giới tất cả thiên mệnh toàn bộ tập hợp đủ là cảm giác gì có lẽ thật có thể nhờ vào đó đến một bước kia a doanh nhất nói xong nhìn bốn phía vô tận t ă sĩ hai mắt bên trong đột nhiên bắn ra một đạo con mang đạo tia sáng này trực tiếp nổ bắn ra hướng phương xa sau đó một thanh â m từ doanh nhất trong miệng chuyển ra làm sao vạn cổ táng thổ thua không nổi sao doanh nhất vừa mới nói xong một đạo cường đại vĩ nạn g thân ảnh từ thiên k h u n g phía trên hiện hiện ra một vị cường đại táng vương hiện ra chân thân sau đó mở miệng nói tộc ta mời hai vị đạo hữu tiến về thiên táng chi đ ị a một lần bài kiến táng vương vị này táng vương vừa hiện t h ầ n vô số táng sĩ cũng đã nhao nhao hành lễ táng vương tên là cổ thần táng vương vô tận thuế nguyện trước đó liền là vạn cốt táng thổ một vị táng vương hiện tại là cái này một mảnh trôn vùi vực chấp chừng giả thực lực cực đoan cường đại Kinh khủng không ánh mắt phản phất có thể nhìn nhìn phất thể hết thảy, không chỉ có nhìn về phía mắt tấu có có về doanh nhất, n c à gia nhìn về phía doanh nhất bên n phía về g ư ờ d o n h gia mười sáu tổ nói xong lộ ra ra thân hình của mình hướng xa xa cái kia một bóng người mở miệng nói doanh nhất nhìn hắn khẽ gật đầu cũng không nói gì thêm có mười sáu tổ tại an toàn cũng không thành vấn đề hai người đi theo cổ thần táng vương không ngừng hướng phía táng thổ chỗ sâu mà đi còn dọc đường lúc trước doanh nhất tiến vào tinh không k ổ lộ địa phương sau đó trở về hoàn toàn hoang lương đại sơn một bên vô tận tử khí từ trước mắt đại sơn bên trong phát ra để doanh nhất cảm thấy sợ hai thán phục nơi này cơ hồ có thể nói là táng thổ ở trong táng thổ hai vị mời đi cổ thần táng vương hóa thành một vị lao giả nhìn xem doanh gia mười sáu tổ nói đến chỉ là ánh mắt ở giữa thỉnh thoảng nhìn về phía doanh nhất doanh nhất nhìn thoáng qua bên cạnh lao tổ gặp đến lao tổ không hề nói gì đi tới đi mình cũng đi theo đi vào một c ư ớ c bước vào vùng núi lớn này phán phất có vô tận quỷ mị hướng về doanh nhất đánh tới sau đó bị doanh nhất trên thân lực lượng cường đại cản ở bên ngoài hai người đi theo cổ thần táng vương không ngừng xâm nhập doanh nhất bắt đầu nhìn thấy từng ngụm quỷ dị c ử quan tài xuất hiện giữa thiên địa mỗi một đạo quan tài phía trên đều có khí tức cường đại người nhà họ doanh một thanh âm từ đằng xa vang lên doanh nhất nhắc mắt nhìn đi một ngụm to lớn vô cùng huyết hồng sắc quan tài cứ như vậy nghiêng cắm xuống dưới đất lộ ra một bộ phận bên trên tán phát lấy vô tận t ử khí người nhà họ doanh lại tới nguyên lai、like、là ngươi láo già này vô số kỷ nguyên còn chưa có chết đâu một đạo hùng vĩ thanh âm từ nơi cực sâu chuyển đến doanh ra mười sáu tổ thì vừa cười vừa nói ngươi cũng chưa chết lao phu làm sao lại chết từ ngụm n g quan tài bắt đầu có chút run r u y run nạp sau từng đạo quỷ dị thân ả n h xuất hiện tại doanh gia trước mặt hai người mỗi một vị đều là vô cùng cường đại táng vương những n à y táng vương nhìn chằm chằm doanh nhất c ư ờ i lấy nói ra doanh gia t i ể u tử thiên phú không tồi đáng tiếc ha ha ha người doanh gia chẳng lẽ không biết sao thế này thiên mệnh tại ta tán thổ ừ thiên mệnh tại ai nếu là thiên đạo thật có thể quyết định cũng sẽ không xuất hiện nhiều chuyện như vậy chư vị táng vương sầm mặt lại hiển nhiên cái này cựu thiên tiên vực bên trong còn có một số sinh linh căn bản vốn không sợ thiên đạo bọn hắn nếu là xuất thủ tranh đoạn thiên mệnh kết cục chưa hẳn toàn nguyện cho nên doanh gia thái độ tranh thiên mệnh bằng chính là thực lực mười sáu tổ nói xong có chút tiến về phía trước một bước khi thế cường đại phát ra khuyết tán đến toàn bộ thiên tán g c h i đ i ệ h ừ nghịch thiên mà đi đây chính là người doanh gia thái độ nếu là thiên địa bất công liền lật ngược thiên địa này mười sáu tổ lạnh nhạt nói vừa mới nói xong chung quanh địa thiên tựa hồ cảm ứng được cái gì kinh khủng kiếp vân tại mười sáu tổ trên đầu ấp ủ phản phất sau một khắc liền có tuyệt thế thiên phạt hạ xuống nhưng là mười sáu tổ không thèm để ý chút nào tiện tay trong lúc huy động một đạo thần dị khí tức chợt lóe lên sau một khắc trên đầu kiếp vân liền đã tiêu tán ha ha ha ha, người nhà họ doanh chỉ là hoàn toàn như trước đây b à khí chư vị táng vương thấy cảnh này vừa cười vừa nói không thèm để ý chút nào doanh ra mười sáu tổ l ờ i nói chư vị vạn cổ táng thổ thủy trung là cựu thiên tiên vực một bộ phận đại kiếp xuống tới các ngươi sẽ không coi là trốn ở táng thổ liền có thể tránh thoát thanh toàn a thiên mệnh tranh đoạt sau khi kết thúc liền sẽ có tiên đế sinh ra đến lúc đó kiếp nạn gì tự có tiên đế xuất thủ có táng vương vừa cười vừa nói không sai vị này tiên đế chắc chắn là ứng kiếp mà sinh quét ngang hết thệ tồn tại một vị khác cường đại thân ảnh nhìn một chút doanh nhất nói ra dị vực không ngừng quấy ế u nhiếu ta giới ta doanh gia muốn cùng liên hợp cựu thiên tiên vực sinh linh đánh tới không biết táng thổ có nguyện ý hay không ra một phần lực doanh gia mười sáu tổ không tiếp tục nói cái này mà là hỏi hướng chư vị táng vương hh ắ c ắ c đạo hữu cũng biết ta táng sĩ xưa nay không ra táng thổ chuyện này chỉ sợ không giúp được lại một vị cường đại táng vương mở miệng vừa nói một bên hiếu kỳ nhìn về phía doanh nhất vị này doanh gia hậu bối thiên phú mạnh trước đó chưa từng có xem ra doanh gia đ ố i lần này thiên mệnh chi tranh lòng tin c h ẳ n đầy ha ha ha ha ha kiệt kiệt kiệt doanh gia sau khi hai người đi chư vị táng vương mở miệng nói ra thiên tư mạnh hơn lại như thế nào không biết còn có thể có bao nhiêu thời gian mời đọc mạnh chuyện chậm mà lôi cuốn nhân vật khá ổn nội dung mới lạ không n h ả m chán tình huống chuyện khá thực tế chương bảy trăm chín mươi lăm l ư ợ n g giới chiến tranh tái khởi ngay tại doanh nhất đạt được toàn bộ tiên vương cảnh giới phía dưới thiên mệnh một k h ắ c này chư vị táng vương liền đã cảm nhận được phương thiên địa này biến hóa từ nơi sâu xa có một cố lực lượng gia tốc lấy thiên mệnh cuối cùng tranh đoạn loại này dị dạng làm cho cả cựu thiên tiên vực cường giả đều âm thầm c h ấ n kinh cựu thiên tiên vực thiên đạo đã làm gì gấp sao giới hải bên trong vô số cường giả từ dị vực biên giới một lần nữa trở về giới hải những cường giả này đại đô bị thương còn có một số tay cụt mà đi căn bản vốn không chú ý phía trước là cái gì thế giới phảng phất sau lưng có đại khủng bố lại quay đầu nhìn toàn bộ dị vực vô số cái kinh khủng trận p h á p hiện lên ở hư không bên trong vượt qua hai mươi vị vô cùng kinh khủng thân ảnh kinh khủng vô cùng thân ảnh sừng sững tại các nơi tản ra không có gì sánh kịp khí tức mỗi một đạo khí tức bên trong đều có một ít đ mỗi một vị đều là tuyệt thế chuẩn đế kinh khủng không cách nào tưởng tượng ngoại trừ những ngày chuẩn đế bên ngoài còn có rất nhiều nửa bước tiên đế cùng đình phong bất hủ c h i vương tại các nơi xuất hiện một cái cường đại thế giới nội t ì n h tại lúc này hiện lộ không thể nghi ngờ giới hải cường giả tại loại này cấp bậc trong chiến đấu triệt đề bại mỗi một vị cường giả đều bị trận pháp cùng thiên đạo lực lượng song trọng áp chế c h ỉ ít vượt qua mình gấp hai dị vực cường giả không cách nào lẫn nhau đoàn kết một đám giới hải cường giả căn bản không phải dị vực cường giả đối thủ có một ít cường giả đi sớ ngược lại là không có gì có một ít cường giả đi tương đối chế thậm chí bỏ ra không ít đại giới mới thoát ra dị vực một lần nữa trở về giới hải thời khắc này dị vực bên trong mấy vị toàn thân tản ra vô tận thần mang cường giả nhìn trước mắt giới hải đối còn lại sinh linh nói ra trở về giới hải lại như thế nào phạm vào ta giới tuy là nghịch chuyển thời gian cũng muốn các ngươi trả giá đắt chư vị chuẩn đế cường giả nói xong bước ra một bước lấy đỉnh phong nhất tư thái bước vào giới hải bên trong phía sau hắn một vị cường giả cũng giống như thế đuổi vào giới hải bên trong thế muốn giết cái long trời lở đất để tất cả thế giới sinh linh đều biết dị vực không thể phạm dòng d ã năm vị chuẩn đế cảnh giới cùng hơn mười vị nửa bước tiên đế cảnh giới cự đầu bước vào kế hải chi nội tương kế ẩn không ở tại bên trong ban đầu cựu thiên tiên vực tiên đế thành vị trí khu vực phía trên vô tận hư không bên trong một đạo áo trắng thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng chính là doanh gia mười bảy tổ doanh thiên sách hai mắt của hắn bên trong lóe ra vô tận thần quang thần dị lực lượng không ngừng từ hai mắt của hắn bên trong phát ra chiều ứng ra trước mắt một màn ánh sáng chính là dị vực chư vương ra giới hải hình tượng thấy cảnh này doanh gia mười bảy tổ khẽ gật đầu nói mưu đồ lâu như vậy rốt cục đem các ngươi dẫn vào giới hải bên trong không biết lập tức vẫn là năm vị chuẩn đế cảnh giới cùng hơn mười vị nửa bước t i ê n đế có phải hay không để thịt đau một hồi nói xong doanh ra mười bảy tổ bóp nát trực tiếp bóp nát trong tay một viên đưa tin phụ trú thời khắc này giới hải bên trong có cường giả cảm ứng được cái gì giống như mở miệng nói cá cắn câu chuẩn bị đi hh ắ c ắ cùng c lúc đó doanh gia tổ địa bên trong mấy vị lao tổ cũng đồng thời thu vào tin tức doanh vô địch cười lấy nói ra cá cắn câu thêm giày thu nạp tủ trước đây vẫn là mười tám vị nửa bước t i ê n đế lần này dị vực có thể tính tổn thất nặng nề hh cứ như vậy toàn bộ dị vực thực lực đều sẽ hạ xuống Tiếp xuống đúng ạ i kiếp b vậy à ta đã có thể cảm nhận được cái tia từ nơi sâu xa thiên đạo cấp bách cảm giác tiểu từ này mặc dù miễn cưỡng có tiên vương chiến lực nhưng là còn còn thiếu rất nhiều chư vương tri chi chiến ngoại trừ chính hắn một chút lực lượng bên ngoài đến lúc đó chúng ta chưa hẳn quan tâm được hắn huyết mạch tẩy lễ ao đã chuẩn bị xong ha ha ha từ vạn năm trước đó phát hiện đệm mội mang thai đến bây giờ vô tận bất tử dược tiên linh dược thậm chí có trí cường tinh huyết hỗn độn tinh hoa thậm chí còn có vực ngoại thần dược các tộc trí cường bảo dược lao phu cũng không biết tăng thêm nhiều thiếu cái này một ao nước gần chứa lực lượng đủ để chế tạo ra một vị vạn cổ không có cường giả cứ như vậy cho hắn thức tình huyết mạch ta doanh ra huyết mạch qua cường đại doanh ra có thể có như thế nhiều cường giả trọng yếu nhất liền là huyết mạch huyết mạch của hắn còn không có thức tỉnh lần này thức tỉnh với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu các loại đi thật hắn chân tiên đình phong liền là thức tỉnh huyết mạch thời khắc chỉ sợ huyết mạch sau khi g i á c tỉnh doanh gia lại đem thêm ra một tôn cường giả chân chính Tốt, vì phối hợp tác chiến giới hải chúng ta cũng cần tạo ra một ít chuyện đến ừ ta cái này đi hô những người khác cùng một chỗ lần này cũng nên ta tiên vực chủ động đánh ra một đạo đạo tiên vương pháp chỉ tại các thế lực lớn ở trong hạ xuống vô số cường giả cùng quân đội tại tập kết bọn hắn biết lần này bọn hắn đem công hướng dị vực trong khoảng thời gian này đến nay dị vực đã phát động hai lần lượng giới chiến tranh lần này cũng nên bọn hắn xuất thủ vô số cường giả ma quyền sát trưởng từng đội từng đội cường đại quân đội vượt ngang hư không truyền tống muôn đi vào lượng giới biên cương tri địa nơi này nguyên lai là mới thiên đế thành về sau cũng bị triệt để phá hủy liên thành tường hòa một chút di tích đều không có thể lưu lại lúc trước cái kia một trận lượng giới chiến tranh là tại là quá tàn khốc đông đảo vương giả cảnh giới cường giả vẫn lạc tại nơi này tiên vực cao tầng đi qua sau khi thương lượng quyết định không còn tu kiến mới thiên đế thành mà giờ khác này cái này một mảnh tàn phá địa vực bên trong vô số cường đại quân đội t ề tụ nơi đây nhìn xem mấy cái tiểu thế giới bên ngoài dị vực thánh thành tất cả con mắt bên trong để tay ra cường đại chiến ý hư không bên trên càng ngày càng nhiều tiên vực cường giả tại tập kết tại thương nghị ai xuất thủ trước dị vực thánh thành bên trong cũng có càng ngày càng nhiều cường giả bắt đầu tập kết đại bộ phận mười tám đế tộc sinh linh giờ phút này sắc mặt của bọn hắn cũng không phải là rất dễ nhìn bởi vì giới hải vô số cường giả tại dị vực sự tình mười tám đế tộc bỏ ra đại đại giới mới đem bọn hắn đuổi đi vì thế thậm chí có lao tổ tức giận tự mình ra tay giết nhập giới hải bên trong muốn dùng cái này là uy nhưng là ngay tại toàn bộ dị vực hỗn loạn không chịu nổi thời điểm tiên vực đại quân đã tại thánh thành bên ngoài tập kết đông đông đông từng tiếng rung động lòng người chống tiếng vang lên trong nháy mắt từng đạo kinh khủng thần thông đã từ bốn phương tám hướng hướng về dị vực thánh thành bạo bắn xuyên qua và năm bên trong lần thứ ba lượng giới chiến tranh đã khai hỏa từng đạo vĩ nạn thân hình xuất hiện tại thánh thành bên ngoài tất cả đều là tiên vực tiên vương cường giả hai phe cường giả cũng không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp đậu thủ ba đậu khủng bố trong hư không chuyển đến ngay tại hai cái đại thế giới lại lần nữa giao thủ thời điểm cựu thiên vực vạn cổ táng thổ bên trong Từng kinh khủng quang mang đạo chương bảy trăm chín mươi sáu chiến tranh gây cấn doanh nhất xuất thủ làm táng thổ bên trong đặc biệt khí tức tử khí vẫn luôn là táng sĩ đặc hữu lực lượng một loại khác loại thiên địa linh khí không phải táng sĩ không thể tu hành nhưng là hiện tại một vị ngoại giới tu sĩ thế mà bắt đầu sắp chết khí hấp thu nhập thể nội doanh nhất loại hành vi này để rất nhiều chú ý hắn táng thổ cường giả nghĩ hoặc chỉ có doanh nhất tự mình biết từ khí nhập thể về sau gia tăng l h ụ c thể của hắn cường độ những này từ khí đối với rèn luyện thân thể có đặc biệt công hiệu còn có điểm trọng yếu nhất chính là từ khí tiến nhập doanh nhất trong cơ thể động thiên thế giới tại hắn động thiên thế giới bên trong tạo thành một cái đặc thù khu vực phiến khu vực này năng lượng thiên địa từ từ khí cùng hồng mông tổ khí cộng đồng tạo thành loại này đặc thù lực lượng đang không ngừng tăng cường đồng thời bị doanh nhất tận lực khống chế tại một mảnh nhỏ khu vực bên trong bị doanh nhất xưng là động thiên thế giới bên trong tử linh chi khí kinh khủng tử khí không ngừng c h ạ n vào doanh nhất động thiên thế giới bên trong tử linh chi khí cũng càng ngày càng nhiều cuối cùng hóa thành từng đạo kinh khủng dòng lũ tại cái kia một phiến khu vực bên trong tùy ý tán loạn cái kia một phiến khu vực bên trong tất cả sinh linh đều cảm thấy thiên địa biến hóa đồng thời nhanh chóng di chuyển ra ngoài bởi vì loại kia tử linh chi khí cũng không thích hợp đông đ ả o sinh linh thu hành đến cuối cùng vùng này ở trong chỉ có mấy vị cường giặc cũ toàn bộ rời đi chỉ còn lại tử linh chi khí tại bốn phía quanh quần lấy không ngừng ăn mòn trôn dưới đất có hạn thi cốt táng thổ bên trong doanh nhất chậm rãi mở hai mắt ra một vòng nhỏ bé không thể nhận ra kim quan g từ hai mắt của hắn bên t r o n g bắn ra sau đó tan đi trong trời đất khí tức kinh khủng cũng là loẽ lên một cái rồi biến mất thu l i ệ m tại doanh nhất trong cơ thể cảm giác nhục thân của mình càng thêm cường đại doanh gia mười sáu tổ cùng mấy vị cùng doanh gia quan hệ không tệ táng vương liền ở một bên uống trà nói chuyện t h i ế m cảm nhận được doanh nhất tu hành kết thúc mới chậm rãi nhìn lại thật có thiên tư tuyệt thế một vị lao táng vương mở miệng nói ra đúng vậy a tuyệt đại nhân vật không thua phụ thân hắn Các người d o a n hấp gia làm sao A, làm mệnh tốt như vậy x u t một vật. hiện nhân Hắn h mới dạng này một vị nhân vật. Hắn vừa ấ thu từ khí tu i hành một điểm nhỏ thủ đoạn không đáng giá nhắc tới doanh nhất vừa cười vừa nói ha ha ngoại giới sinh linh cũng có thể hấp thu t ử khí tu hành đây cũng là thủ đoạn nhỏ sao ha ha ha đã tiểu tử này nói là thủ đoạn nhỏ cái k i a chỉ sợ sẽ là thủ đoạn nhỏ doanh gia mười sáu tổ cũng vừa cười vừa nói đám người lại hàn huyên một hồi doanh gia mười sáu tổ liền đưa ra cáo tử lưỡng giới chiến tranh đánh lửa nóng hắn này đến táng thổ một là vì bảo hộ doanh nhất hai là vì gặp một lần táng thổ cứng giả chủ yếu là muốn khuyên bọn họ tại thời khắc nguy cơ xuất thủ xuất thủ trợ giúp cựu thiên tiên vực cựu thiên tiên vực táng thổ là một cổ lực lượng cường đại hiện tại mục tiêu đã đạt thành hai người cũng nên rời đi chư vị cáo tử doanh gia mười sáu tổ nói xong cánh tay vung lên hai bóng người đã biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại mấy vị cường đại táng sĩ như có điều suy nghĩ nhìn lấy bọn hắn rời đi địa phương dựa theo người nhà họ doanh nói dị vực lần này muốn tổn thất không nhỏ ha ha năm vị chuẩn đế cơn giả ai cũng không chịu được nổi lại thêm trước kia mười tám vị nửa bước tiên đế cùng hiện tại hơn mười vị nửa bước tiên đế cùng rất nhiều đế binh tổn thất dị vực lần này thật là tổn thất nặng nề thời khắc mấu chốt chúng ta cũng có thể xuất thủ dù sao chúng ta cũng coi là cựu thiên tiên vực một bộ phận không sai còn có cái này doanh gia thân tử thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt quả nhiên t i ê n tư tuyệt thế không thể tưởng tượng đúng vậy a hắn hiện tại mới là chân tiên đại thành cảnh giới thế mà đã có tiên vương chiến lược như thế hắn đến tiên vương cảnh giới chẳng phải là có thể địch nổi tiên vương đại thành tiên vương cảnh giới tranh lệch quá lớn ngược lại cũng chưa chắc bất quá chí ít cũng là cùng cảnh giới khó gặp địch thủ tồn tại với lại hắn t i ê n tư tung hành tu hành tốc độ quá nhanh đúng vậy a hơn hai trăm tuổi liền đã đến loại trình độ này doanh ra hai người xuyên qua trùng điểm không gian cuối cùng xuất hiện tại táng thổ bên ngoài nơi này doanh nhất chuyên môn phi thuyền còn ngừng ở chỗ này chờ hai người nhảy lên về sau phi thuyền chậm rãi nổi lên qua mang sau đó xuyên qua không gian rời đi trên đường đi doanh nhất cũng biết l ư ợ n g giới chiến tranh tái khởi mà lần này lại là cựu thiên tiên vực bên này dẫn đầu phát động hắn hiếu kỳ hỏi hướng mười sáu tổ nguyên nhân mười sáu tổ trả lời là dị vực bị giới h ả i cường giả quấy đại loạn rất nhiều cường giả đều bị thương c à n g có lúc trước bỏ mình mười tám vị nửa bước tiên đế cảnh giới cường giả hiện tại chính là thời cơ tốt doanh nhất lúc này nói rõ muốn quay lại đầu thuyền mình muốn đi tiền tuyên chiến đấu hắn cảm giác thực lực của mình đã tăng lên quá chậm chỉ có chiến đấu mới có thể để cho hắn nhanh chóng tăng lên doanh gia mười sáu tổ cười gật đầu nói ra đã như vậy cái kia liền trực tiếp đi tôi h ngươi cảnh giới bây giờ đã không phải là một sớm một chiều có thể tăng lên cần đại lượng chiến đấu đi tôi luyện mình bất quá ngươi phải n h ớ kỹ chờ ngươi đến chân tiên đ ỉ n h phòng vô cùng muốn về doanh gia một chuyến doanh gia còn có một cái thuộc về ngươi cơ duyên thuộc về ta cơ duyên cái gì đến lúc đó ngươi sẽ biết doanh gia mười sáu tổ không nói thêm gì giới vực phi thuyền tốc độ cực nhanh tại đại lượng thần nguyên không ngừng thiêu đốt phía dưới phi thuyền xuyên qua cái này đến cái khác thế giới rất mau tới đến nguyên lai thuộc về tiên vực thiên đế thành chỗ ở hiện ở chỗ này đã trở thành cựu thiên tiên vực quân đội hậu phương liên tục không ngừng quân đội từ các nơi không gian chi môn ở trong hiện ra đến bản hướng mấy cái tiểu thế giới bên ngoài chiến trường các loại lui xuống người bị thương cũng ở nơi đây nhận lấy thích đáng an trí có rất nhiều chuyên môn tinh thông trị liệu cường giả ở chỗ này trợ giúp đông đảo người bị thương chữa thương ngoài ra còn có các thế lực lớn đưa tới liên tục không ngừng linh tải đ a n d ư ợ n binh khí linh thạch kinh khủng đến không thể tưởng tượng chiến tranh đánh liền là nội t ì n h doanh nhất chuyên môn phi thuyền vừa xuất hiện liền gây nên vô số cường giả chú ý mọi người đều biết đó là doanh gia thần tử chuyên môn phi thuyền doanh gia thần tử vừa mới tại doanh gia sơn môn trước đó đánh bại đông đảo thiên mệnh tranh đoạt người vây công nghe đồn lại đi sinh mệnh cấm khu hiện tại thế mà xuất hiện ở đây thân phận của doanh nhất vô luận đi đến nơi nào đều sẽ trở thành nghị luận tiêu điểm doanh nhất cũng không để ý chút nào ra phi thuyền về sau liền trực tiếp phá vỡ không gian hướng về phía trước chiến trường mà đi anh kinh khủng thần thông tại phía trên tòa thánh thành không ngừng hiện lên phía trên tòa thánh thành có rất nhiều lượng giới tiên đạo lĩnh vực cường giả đang không ngừng giao thủ ở phía trên giữa hư không còn có vương giả cảnh giới cường giả đang không ngừng xuất thủ chiến tranh đã tiến hành đến gây cấn một đạo kinh khủng màu đen trường m âu từ tại chỗ rất xa bay vụt mà đến chính đối doanh g i a một vị cường giả vị này doanh g i a cường giả đang bận đối phó đối thủ trước mắt chờ hắn phát hiện thời điểm đã không còn kịp rồi đương ngay tại trường m âu sắp đến trước mắt hắn thời điểm một đạo bảo kiếm từ trong hư không r ố i ra một kiếm đánh rơi trường âu sau đó một đạo áo trắng thân ảnh dậm chân mà ra thân tử quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn chương bảy trăm chín lại lần nữa giao thủ bất hủ chi vương doanh nhất đột nhiên xuất hiện để vị này doanh gia chân tiên cường giả mừng rỡ không thôi nếu không phải doanh nhất giúp hắn ngăn t r ở một kiếm này mình chỉ sợ muốn bị đả thương nặng doanh nhất cầm trong tay bảo kiếm kinh khủng pháp lực buộc lên ở giữa t ừ n g đạo kinh khủng kiếm khí ở phía sau hắn ngưng tụ cường đại thần thông tại động tiên thế giới bên trong vận chuyển t ừ n g đạo lực lượng kinh khủng không ngừng đối doanh nhất ra chỉ lấy cuối cùng doanh nhất sau lưng xuất hiện bốn mươi chín đạo vô cùng sắc bén kiếm khí mỗi một đạo kiếm khí đều tản ra cực hạn khí tức khủng b doanh nhất thầm nghĩ trong lòng một tiếng bốn mươi chín đường kiếm khí đột nhiên b ắ n ra b ắ n về phía dị vực bốn mươi chín vị chân tiên cường giả không tốt những n à y chân tiên cường giả cảm nhận được cái này cố kiếm khí cường đại về sau nhao n h a u thi triển thủ đoạn muốn ngăn lại nhưng là doanh nhất kiếm khí như thế nào dễ dàng ngăn trở như vậy đặc biệt là doanh nhất xử x u ấ t toàn lực tình huống d ư ớ i đủ để cùng tiên vương sánh v a i p h ú c p h ú c từng đạo kiếm khí bay qua trực tiếp đem những n à y chân tiên thân thể xuyên thủng đối bọn hắn tạo thành vô cùng kinh khủng sát thương trong đó mấy vị thực lực càng là cơ hồ sắc chết thương thế nghiêm trọng đến không thể tưởng tượng một kiếm đánh bại bốn mươi chín vị dị vực chân tiên doanh nhất trong nháy mắt trở thành dị vực thánh thành bên ngoài trói mắt nhất sinh linh đó là doanh gia thân tử thực lực thật là khủng khiếp trời ạ ta muốn cho hắn sinh hầu tử có tiên vực nữ tu sĩ thấy cảnh này hai mắt toát ra con mang chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m doanh nhất dị vực bên kia càng là khiếp sợ không thôi hai quân giao thủ binh đ ố i binh tướng đối với tướng hiện tại các ngươi thế mà xuất động tiên vương đối với chúng ta chân tiên xuất thủ đây không phải là tiên vực tiên vương chỉ là chân tiên trong truyền thuyết doanh gia thân tử có dị vực cường giả biết doanh nhất danh hảo lần trước l ư ợ n g giới chiến tranh thời điểm doanh nhất từng tại thiên đế thành bên ngoài cường thế đánh bại dị vực một vị bất hủ chi vương một n g h ị đến lúc này lại lần nữa ra tay một chiêu đánh bại bốn mươi chín vị dị vực chân tiên ta đi chém h ắ n một vị dị vực bất hủ chi vương thấy cảnh này nhũ mày trong hư không mở miệng nói không nên xem thường hắn lúc trước các ngươi tộc một vị khác chẳng phải bại trên tay hắn hừ ta không phải tên phế vật kia vị này bất hủ chi vương nói xong bước ra một bước trong tay xuất hiện một cây sáng trói thần binh hướng phía doanh nhất dết tới đây trong lúc nhất thời doanh nhất chung quanh thiên địa đều phảng phất bị g i a n cầm Thời bất như lưu động càng chậm hơn, vị này dị vực bất hủ chi gian giống động càng vương này lưu vực vị v dị ừ a lên đã ế n liền thi triển tuyệt học của mình, kinh khủng thân binh bàn Doanh Nhất tránh cũng không thể tránh. thi tới, tuyệt thể học Hừ! để của bạo đ sớm phát giác một màn này doanh nhất lạnh h ừ một tiếng trong tay vạn hóa bỗng nhiên biến lớn sau đó hóa thành một đạo cự đại lựa y bữa sau đó hung hăng bổ đi lên trực tiếp đem cái tiêm một đạo thần mang đánh nát cùng lúc đó hai bóng người đã hung hăng đụng vào nhau doanh nhất cùng dị vực bất hủ chi vương đồng thời xuất thủ kinh khủng nhục thân lực lượng hung hăng va chạm tạo thành kinh tiên động địa ba động là doanh gia thân tử chơi ạ hắn lại t vạn cổ táng thổ sinh linh chớ gần hắn đi vào làm gì người đây hỏi ai vô số sinh linh đang thảo luận doanh nhất thời điểm doanh nhất đã cùng dị vực bất hủ chi vương giao thủ rất nhiều chiều thực lực của đối phương vượt xa quá hắn trước kia giao thủ vị kia đã mò tới bất hủ chi vương trùng kỳ cánh cửa nếu không phải doanh nhất gần nhất thiên mệnh viên mãn nhục thân có đột phá chỉ sợ rất khó là đối thủ dù sao t r ê n l ệ n h thật sự là quá lớn mình bây giờ xử suất toàn lực cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn t r ở đối phương thế công h ừ chết đối diện bất hủ chi vương giống như xem thấu doanh nhất thực lực cười lạnh nói sau đó hắn vận khởi kinh khủng pháp lực thi triển chấn thế tuyệt học thân hình của hắn nhanh chóng mở rộng sau đó một đạo cự đại nắm đấm hướng về doanh nhất đột nhiên đập tới vê n h doanh nhất thân hình trong nháy mắt bị đập bay vị này bất hủ chi vương thấy được mỉm cười dưới chân k h ẽ động hướng về doanh nhất phương hướng mà đi muốn đem doanh nhất chém một chút doanh gia cường giả thấy cảnh này nhao nhao muốn muốn xuất thủ lại đều được cho biết không cần doanh gia có lao tổ chú ý một màn này đây là cho doanh nhất đá mài đao doanh gia lão tổ cũng biết doanh nhất còn có át chủ bài không dùng vô cùng cường đại pháp lực sen lẫn từng đạo pháp tắc lực lượng hóa thành từng đạo dòng lũ phóng tới doanh nhất thời khắc này doanh nhất vừa mới ổn định thân hình một đạo vô cùng cường đại pháp lực dòng lũ liền đã rơi xuống trên người h á n vê anh doanh nhất thân hình lần nữa bay ngược đụng hư vô số hình thành dị vực vị này bất hủ chi vương cười trong tay quang mang lại lần nữa ngưng tụ đó là một thanh vô cùng kinh khủng trường thương ở trong mắt doanh nhất đây càng là một thanh nguy hiểm vũ khí sau một khắc thanh này trường thương cứ như vậy bị ném đi ra giống như là một tia chớp bắn về phía doanh nhất cho bản tọa chết đi dị vực bất hủ chi vương nói xong trong tay pháp ấ n không ngừng biến hóa trường thương tốc độ càng lúc càng nhanh với lại trở nên mơ hồ bắt đầu giữa hư không doanh nhất trọng đồng có chút c h ấ p lóe cái kia một đạo quang mang đã sớm bị hắn nhìn ở trong mắt trong tay quang mang hiện lên trong nháy mắt doanh nhất có chút hướng về phía trước chỉ tay một cái một đạo vô cùng cường đại lực lượng từ đầu ngón tay của hắn hội tụ đi ra trực tiếp nên tiếp cái kia một đạo quang mang ông một đạo đặc thù thanh âm vang vọng chung quanh thế giới doanh nhất lại một lần nữa điều động mình động thiên thế giới ở trong sinh linh lực lượng theo mình động thiên thế giới càng phát lớn mạnh bên trong cho linh khí mức độ đậm đặc càng ngày càng cao sinh linh càng ngày càng nhiều thực lực càng ngày càng mạnh doanh nhất có thể điều động lực lượng cũng càng ngày càng nhiều cứ như vậy một đạo quan mang trực tiếp chặn lại vị này bất hủ c h i vương kinh khủng m ộ t đích đây là cái gì không có khả năng vị này bất hủ c h i vương nói xong lần tiếp theo muốn muốn xuất thủ nhưng là doanh nhất ngược lại xuất thủ trước lực lượng kinh khủng liên tục không ngừng từ mình động thiên thế giới ở trong bộ p h á t là doanh nhất cung cấp cường đại trèo c h ố n g doanh nhất cũng đồng thời xuất thủ hai bàn tay phân biệt hướng về phía trước thi triển ra hai đạo hoàn toàn không giống thiên đế quyền tay trái thi triển thiên đế quyền là thức thứ nhất ngưng kết chính là tất cả pháp lực cùng thần thống tay phải thi thiên đế quyền là t h ứ thứ hai hiện lên chính là tất cả lực lượng thần hồn cùng thần hồn giá trị hai đạo uy lực vô cùng quang mang tại doanh nhất toàn lực trong khi xuất thủ nổ bắn ra đi hướng về dị vực bất hủ chi vương mà đi chỉ là chất tiên cũng dám đối với bản tọa xuất thủ bất hủ chi vương nói xong trong tay quang mang lưu chuyển giữa thiên địa thay đổi bất ngờ sau một khắc thân thể của hắn tiếp tục bành trướng thêm biến thành một cái đỉnh tiên lập địa tự nhân sau đó hướng về doanh nhất hai đạo nắm đấm đi đón quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn Chương 798, doanh gia nguy hai đạo nhìn lên đến cũng không phải là cỡ nào có uy lực q u y ề n phong hung hăng đánh về phía dị vực bất hủ chi vương v â n h vị này dị vực bất hủ chi vương trong khoảnh khắc đó tựa như cảm nhận được d i ệ t thế lực lượng đó là một loại xâm nhập mình thần hồn lực lượng phảng phất muốn đem thần hồn của hắn triệt để nhân diện tại đạo này n ắ m đấm bên trong tại thời khắc này vị này bất hủ chi vương đột nhiên thất thần thần hồn của mình trong khoảnh khắc đó như gặp được trí cao vô thượng đế giả trong lúc nhất thời phủ doanh nhất thiên đế quyền chiêu thứ hai là hoàn toàn nhằm vào thần hồn thủ đoạn cũng là lấy lực lượng thần hồn của mình làm chủ một đạo quyền pháp thứ nhất thì là dung hợp mình tất cả thần thông cùng pháp lực cái này hai đạo quyền phong hung hăng rơi xuống bất hủ chi vương trên tay để vị này bất hủ chi vương có như vậy trong nháy mắt thất thần ngay trong nháy mắt này doanh nhất trong tay một đạo b ạ c h sắc quang mang lóe lên mà ra kinh khủng c ự c phẩm tiên khí vạn hóa bắn ra trực tiếp xuyên thủng vị kêu bất hủ chi vương lồng ngực t ừ n g đạo nặng nề vô cùng máu tươi nhỏ xuống để không gian chúng quay nhận ẩn biến v ặ t mẹo đây là bất hủ chi vương máu tươi ẩn chứa vô tận lực lượng cùng bất hủ chi vương ý chí dị vực bất hủ chi vương vẫn như cũ mở miệng cười sau một khắc thân thể của hắn có chút phát sáng trên lồng ngực vết thương đang nhanh chóng khép lại ha ha có thể thương ngươi một lần liền có thể có lần nữa doanh nhất nói xong dưới chân khẽ động thân hình của hắn xuất hiện tại bất hủ chi vương trước mặt sau đó trong tay két ấn nháy mắt sau đó thân ảnh của hắn trong nháy mắt một phân thành hai một vị áo xám doanh nhất từ thân thể của hắn ở trong xuất hiện đứng ở bất hủ chi vương một bên khác ha ha phân thân chi pháp bất hủ chi vương lược hứng thú nhìn xem doanh nhất sau một khắc một đạo k h á thân ảnh màu đen lại từ doanh nhất trong thân thể phân ra đ ứ n g ở một bên khác tái đi một buổi tối đen ba đạo thân ảnh đem bất hủ chi vương vây quanh về sau ba người lại đồng thời đậu thủ ba đạo kinh khủng trọng đồng thần quang từ ánh mắt của bọn hắn ở trong nổ bắn ra mà ra sau đó chính là ba đạo trí tôn cốt kết quang cũng từ bộ ngực của bọn hắn phía trên nổ bắn ra đến thật là lợi hại phân thân chi thuật bất quá đối với bản tọa tới nói còn chưa đủ vị này bất hủ chi vương nói xong kinh khủng pháp lực phun trào ở giữa trước người hắn cũng hiện ra một đạo đạo màu vàng ánh sáng hóa thành một lồng ánh sáng đem toàn thân của hắn bao phủ trong đó vạn pháp bất s ô n luồng hào quang màu vàng nóng này lóa mắt vô cùng doanh nhất sáu đạo thủ đoạn công kích tất cả đều bị hắn c ả n lại nhưng là sau một khắc trước mắt xuất hiện tràng cảnh đệ vị này bất hủ chi vương nhau mắt hắc bạch đ u ổ i ba đạo thân ảnh thế mà tại thời khắc này triệt để dung hợp lại cùng nhau ngay sau đó doanh nhất khí tức đang nhanh chóng dâng lên trực tiếp đột phá chân tiên đại thành cảnh giới mà tới được chân tiên đình phong khí tức kinh khủng để vô số cường giả kinh hồn t ă n g đảm đó cũng không phải thần thông bí pháp đối với cảnh giới gia trì mà là thực sự cảnh giới tăng trưởng thời k h ắ c này doanh nhất nắm chặt lại nắm đấm sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa xa bất hủ chi vương mở miệng nói làm nóng người kết thúc vừa mới nói xong một đạo nhanh đến để cho người ta không thể tưởng tượng nổi quan g ảnh đã hiện lên bất hủ chi vương quanh thân kim sắc quang mang trong nháy mắt vỡ vụn đám người nhìn sang đó là doanh nhất một quyền trò đánh vỡ mà giờ k h ắ c này doanh nhất thi triển quyền pháp liền là mình thiên đế quyền thức thứ ba nhục thân quyền hai chiêu trước theo thứ tự là pháp lực quyền cùng thần hồn quyền vô cùng kinh khủng hồng mông thánh thể tại lúc này hoàn toàn bạo phát đi ra Càng doanh u n mình thượng trọng đồng cùng hồng mông、Chí、tôn cốt, lại thêm hai đại người phân thân tăng g hợp thêm hai thể chất tăng thêm, trí cốt, cổ đại lại d nhất một quyền này n đã c ư ờ giống đ ạ đến cực điểm. được này vương nhận cực có chi cảm c tại mới thể? Làm một sao vừa bất hủ Vị n giận xuống quyền lui. trên người hắn, hắn thân hình của mình cũng bị một quyền này đánh、lui. Vương giả lại như thế nào? Trân tiên cũng giả vương giả. một thế lại bại giống thể Doanh nhất của có bị thân hình trợn lõi lên pháp lực thần hồn l ụ c thân ba quyền đều xuất hiện cường đại quyền phong xé rách thời không nện hướng về phía vị này bất hủ chi vương、vâng. vị này bất hủ chi vương trên thân trong nháy mắt sáng lên một đạo thần dị qua mang sau một khắc sau lưng của hắn lại lần nữa sinh ra hai cánh tay cánh tay hóa thành bốn cái nắm đấm cùng doanh nhất g i a o thủ và n h từng đạo huyết nhục nổ tung thanh âm từ giữa hư không v a n g lên đó là bất hủ chi vương cánh tay bị doanh nhất doanh bạo thanh âm bốn cái tay lập tức gây mất ba cái lực lượng kinh khủng không ngừng ăn mòn vị này dị vực bất hủ chi vương hắn không ngừng ho ra máu rút lui sắc mặt kinh hãi nhìn về phía doanh nhất điều đó không có khả năng người sao có thể bại ta ha ha chết đi doanh nhất nói xong lại lần nữa ra tay thi triển mình cực hạn ba quyền muốn chém n g ư ợ c bất hủ c h i vương thành t ự u mình vô địch khí thế ngay tại cái này ba quyền sắp rơi xuống vị này dị vực bất hủ c h i vương trên thân thời điểm thân thể của hắn đột nhiên biến mất sau đó lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh vô tận thời không lực lượng không ngừng tại bên cạnh hắn hiện hiện đó là thời không lực lượng trong nháy mắt đem hắn từ cái thời không kia kéo đến một cái khác thời không tránh đi tất cả công kích hắc hắc t u ổ i còn trẻ liền có chiến lược như vậy giữ lại không được ngươi một thanh em tại doanh nhất bốn phía vang lên cùng đạo thanh em này cùng nhau xuất hiện còn có một đạo từ giữa hư không bắn thẳng đến mà ra quan mang làm càn ngay tại đạo tia sáng này sắp tiếp xúc doanh nhất trong nháy mắt một bóng người xuất hiện tại doanh nhất bên người v ớ i tay một cái đem quang mang ngăn lại h ắ c h ắ c doanh tiên sách ngươi quả nhiên xuất hiện bất quá ngươi cho rằng ta thủ đoạn chính là như vậy sao một đạo áo đen thân ảnh từ trong hư không đi ra cùng lúc đó còn có phía sau hắn vô tận hỗn độn thế giới k h í tức kinh khủng c h e khuất bầu trời l ư ợ n g giới ở giữa chiến tranh cũng lần thứ nhất xuất hiện tất cả mọi người đều dừng tay nhìn hướng tình huống bên này áo đen thân ảnh nói xong thân thể của hắn hóa thành hư vô sau đó d o a n ra mười bảy doanh i ê n sách nổi giận gầm lên một tiếng nói ra ngươi dám k i n h k h ủ n g đế uy lên tất cả mọi người đều run l y bảy nhưng là vị k i a dị vực cường giả đồng dạng thực lực cường đại đồng dạng lĩnh ngộ từng k i a đế uy tại ngạch kháng doanh thiên sách hung hăng một chiêu về sau vị này dị vực bất hủ c h i vương cũng thành công đem một đạo hát sắc quang mang đánh vào doanh nhất m i tâm ngay tại doanh nhất sắp trốn vào mình động thiên thế giới trong nháy mắt đó hắn chỉ cảm thấy đầu tê dần chính là đi chi giác thân thể của hắn cũng trong nháy mắt rơi vào mình động thiên thế giới bên trong muốn chết nhìn thấy doanh nhất tại dưới con mắt của mình bị một vị dị vực bất hủ tri vương an toàn doanh ra m ư ơ i bảy tổ triệt để nổi giận hắn tự nhiên biết được một vị vô cùng cường đại chuẩn đế c ư ờ n giả muốn ra tay với doanh nhất bao nhiêu ít thủ đoạn v ớ i tay một đạo tuyệt thế bảo kiếm phá vỡ thời không rơi vào trên tay của hắn sau đó doanh gia mười bảy tổ nhìn về phía dị vực vị này đã bị hắn chém dụng một cánh tay chuẩn đế c ư ờ n giả sắt khí không thể ức chế bạo phát đi ra hh ắ c ắ c bằng vào ta thụ ngươi một kiếm đổi đi dạng này một vị tiên đế hẳn giống nói thế nào đều là ta kiếm lời cái kia một đạo hắc quang là dịch tộc đặc hữu d i ệ t hồn thần thống để ta tới thi triển liền là chân chính tiên vương cũng phải chết tiểu tử kia chết chắc rồi lớn như thế nhân quả chính là các ngươi doanh gia cũng vô pháp lịch chuyển thời gian cứu hắn quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hạc não chương bảy trăm chín mươi chín chuẩn đế giao thủ doanh nhất hướng đi dị vực bất hủ c h i vương vẫn chưa nói xong một đạo kiếm quan g sáng chói bắn ra sau đó hóa thành vô tận kiếm trận mang theo ngập trời đế uy cùng sắc ý hung hăng chém về phía hắn ha ha lục tiên kiếm trận dị vực cường giả nói xong pháp lực phun trào ở giữa cánh tay đã hoàn toàn khôi phục sau đó hai tay có chút kết tấn từng đạo kinh khủng hát sắc quang mang từ thân thể của hắn ở trong phát ra chung quanh thời không trong nháy mắt rách nát không gian vỡ vụn thời gian ngưng kết cường đại pháp tắc lực lượng để vô số cường giả không ngừng rút lui tốt đều biết doanh gia cường giả thực sự tức giận hai vị tuyệt thế chuẩn đế ở chỗ này lại chiến tạo thành ba động cùng không thể tưởng tượng vô tận hỏa diễm đem hết t h ể chung quanh hoàn toàn đốt cháy hầu như không còn tính cả doanh thiên sách thi triển kiếm trận ừ cái này không biết ngươi có thể t i ê u hủy nhiều thiếu doanh thiên sách h ữ lệnh toàn thân trên giới tản ra thần dị quang mang bảo kiếm trong tay đột nhiên đổi một cái bộ dáng điều này hiển nhiên là khác một thanh bảo kiếm sau một khắc bảo trên thân kiếm tuân ra một đạo cực đoan kinh khủng h ư ảnh h ư ảnh hiện thân trong n g á y mắt chư thiên vạn giới tất cả cường giả đều giống như có cảm giác xem ra tới vừa mới trong n g á y mắt bọn hắn cảm nhận được tuyệt thế u y áp đó là thuộc về tiên đế chân chính u y áp mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi đế binh không phải chỉ có người doanh gia mới có vị này dị vực bất hủ tri vương nói xong đồng dạng từ chỗ mi tâm tế ra một thanh, thanh đồng đại kích kinh khủng pháp lực thôi động phía giới cái này một thanh thanh đồng đại kích phía trên đồng dạng hiện ra một đạo vĩ ngạn thân ảnh hai đạo đế binh linh vận bị kích phát trong nháy mắt doanh thiên sách động trong tay của hắn đế binh đột nhiên ném đi hướng về đối diện đế binh giết tới mình thì thân hình loay lên đi tới vị này dị vực bất hủ chi vương trước mặt lực lượng cường đại đột nhiên bộc phát trong nháy mắt ngưng tụ thành từng đạo kinh khủng phát lớn từ trên trời giang xuống muốn đem vị này bất hủ chi vương chấn áp ở đây Thử! bất hủ chi Vị vực vương dị này cũng bỏ kinh khủng n g ọ cựu tiên g tiên vực doanh n gia tổ địa bên trong phụ trách thần hồn điện trưởng lao thất tha thất thểo đi vào chủ nhà họ doanh đại thính nghị sự có chút kinh hoàng nói ra gia chủ thần tử thần hồn của thần tử chi đèn liền muốn dập tắt doanh vô địch khẽ cho mày vẫy tay một cái để hắn đi xuống vừa mới hắn đã biết doanh nhất bị dị vực chuẩn đế cường giả đánh len sự tình chuyện này dung nạp hắn rất là tức giận mười bảy tổ c à n g là tự mình xuất thủ cùng dị vực cường giả chiến đến cùng một chỗ doanh vô địch xếp bằng ở hư không trên bệ thần hai tay không ngừng kết xuất tấn pháp sau đó nôn ra bản thân một ngụm máu tươi không ngừng thôi diễn doanh nhất chỗ dung nạp sau có chút c a o mày nói xem ra tiểu tử này lại đi hẳn cái kia độc có không gian chẳng lẽ là thiên đình tổng bộ chỗ doanh vô địch nói xong thân hình trong nháy mắt biến mất đi tới doanh gia tổ địa cùng thiên đình tổng bộ không gian đệm kết nối sau đó một bước bước vào trong đó thủ vệ này doanh gia trưởng lão cùng những người khác thấy cảnh này đều khiếp sợ không thôi bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhà họ doanh tiến vào thiên đ ỉ n h tổng bộ đâu doanh gia chủ thiên đ ỉ n h tổng bộ bên trong một vị cường đại thân ảnh hiện lên ở thiên đ ỉ n h ngoại giới trong nháy mắt kích hoạt lên thiên đ ỉ n h tổng bộ phòng ngự tổng bộ bên trong mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện thấy là chủ nhà họ doanh về sau đều rất giật mình t h ả i vân tiên vương đi ra mở miệng nói doanh nhất không ở nơi này công tử không tại doanh vô địch thần hồn chi lực trong nháy mắt quét sạch mà ra muốn đem cái thế giới này dò xét một phen lại bị không có gì sánh kịp to lớn lực cản đây là một cái củng cựu thiên tiên vực hoàn toàn không giống thế giới thế giới quy tắc cũng hoàn toàn khác biệt thân hồn của doanh vô địch chi lực cũng vô pháp làm đến dò xét toàn bộ động thiên thế giới doanh vô địch chỉ là để phân phó thiên đình sinh linh lập tức đi tìm doanh nhất cũng nói rõ doanh nhất bị người đ á n h l é n khả năng gặp nguy hiểm với lại doanh nhất khả năng ngay tại phương thế giới này thiên đình mấy vị tiên vương nghe nói về sau lập tức động thủ phân phó đại lượng thiên đình sinh linh hướng toàn bộ động thiên thế giới quyết tán tìm kiếm doanh nhất tung tích thiên đình vô số nhân mã phân tán ra đến hướng về toàn bộ động thiên thế giới không ngừng thăm dò nhưng lúc trước doanh nhất xưa nay không để bọn hắn can thiệp thiên đình tổng bộ bên ngoài động tiên thế giới cái k i a một bộ phận hiện tại đã kinh biến đến mức cực kỳ rộng rãi trước muốn tìm một người chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy vô số nhân mã đang không ngừng sưu tầm doanh nhất giờ phút này đang l ặ n g lặng nằm tại một mảnh không có người tế rừng rậm bên trong bên cạnh hắn có một dòng suối nhỏ dòng suối chậm rãi lưu động ngẫu nhiên có thể nhìn thấy từng đầu c á con tại dòng suối ở trong du động từ khi doanh nhất phát hiện có cường giả muốn ra tay với hắn trong n h y mắt liên đã sớm muốn trốn vào mình động tiên thế giới nhưng là hắn còn đánh giá thấp đối phương quyết tâm cùng thủ đoạn l i ề u mạng mình bị chuẩn đế một k í c h cũng muốn ra tay với doanh nhất đây là tất cả mọi người đều không nghĩ tới một k í c h này cơ h ộ i là doanh nhất xuất sinh đến nay gặp phải nguy hiểm lớn nhất bị đánh trúng trong n g a y mắt doanh nhất chỉ quyết định cảm thấy mắt tối sầm lại đầu tê dần liền lại cũng không biết bất cứ chuyện gì cho tới bây giờ doanh nhất vẫn như cũ nằm tại mình động thiên thế giới một chỗ không có người phát hiện địa phương doanh nhất trong thức hải có kinh khủng màu đen khí tức không ngừng hiện lên thôn vệ lấy hết thẻ chung quanh lực lượng thần hồn hiện tại toàn bộ doanh nhất ngay trong thức hải đã không có doanh nhất khí tức cường đại năng lượng màu đen chiếm cứ hết thẻ về phần doanh nhất chân linh giờ phút này đang tại thức hải của mình ở trong hướng về kia một mảnh thần dị sương ngủ ở trong mà đi doanh nhất ngay trong thức hải cất dấu bí mật chỗ sâu thậm chí còn có dấu một cái cự đại đ à i cao chuyện này doanh nhất sớm liền hiểu hắn chân linh hóa thành một bóng người đang không ngừng xâm nhập xâm nhập thức hải của mình ở trong cái kia một đạo năng lượng màu đen là từ chuẩn đế xuất thủ cực đoan c ư ờ n g đại đặc biệt nhằm vào thần hồn thủ đoạn mình bây giờ chân linh lực lượng còn không đối phó được hắn cho nên doanh nhất đem hy vọng ký thác tại hoàng kim trên đại cao doanh nhất chân linh không ngừng xâm nhập từ từ tiếp cận chỗ sâu cái kia tòa đại cao ngược lại là cái kia một cố năng lượng màu đen thế mà bị thần bí sương mù trở ngại lấy không cách nào tiến thêm doanh nhất chân linh không ngừng tiến lên cuối cùng đi tới dưới đài cao phía trên kia một tòa cự đại hoàng kim bảo tọa lại một lần ra hiện ở trước mặt của hắn lần này doanh nhất đã có tư cách leo lên đi lực lượng thần hồn của hắn so trước kia cường lớn hơn nhiều lắm từng bước một trèo lên lên đài cao mỗi bên trên một bậc thang doanh nhất chân linh đều tại kinh lịch lấy một đoạn kinh khủng nguy áp càng giống là khảo nghiệm thang đến cuối cùng cương đại tới đâu áp bách cũng không thể ngăn cản doanh nhất ý chí hắn rốt cục đi vào vương tọa trước mặt sau đó từ nơi sâu xa tự có định số trực tiếp ngồi ở phía trên vê anh ngay tại doanh nhất ngồi lên vương tọa trong n y mắt vô tận thời không bên ngoài một chỗ thần dị không gian bên trong một vị thân ảnh đột nhiên mở hai mắt ra ha ha ha thế giới này còn có thể cứu q u ỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hạc não chương tám trăm chiến thần vương tọa vô tận màu tím n h ạ t x ư ơ n g mù không ngừng quần quần lấy hướng về vương tọa phía trên cái kia một đạo chân linh không ngừng tràn vào đi doanh nhất chân linh lực lượng tại cực tốc bành trướng loại này trước nay chưa có kinh khủng tăng trưởng tốc độ thậm chí để doanh nhất cảm giác không chân thực theo theo tốc độ này lực lượng thần hồn của mình chỉ sợ không bao lâu có thể có thể chân chính đột phá tiên vương cảnh giới người rốt cuộc đã đến ngay tại doanh nhất đắm chìm trong lực lượng thần hồn tăng trưởng ở trong thời điểm một thanh âm vang vọng tại trong đầu của hắn bên trong ai chân linh trạng thái d ư ớ i doanh nhất ngồi tại vương t ò a phía trên nhìn về phía trước nơi đó có một đạo như ẩn như hiện bóng người ha ha cái này bất hủ vương tòa ngươi đã ngồi liền dính lên nhân quả các hạ lời này là có ý gì cái này vương tọa xuất hiện tại ta trong thức hải nhân quả chỉ sợ đã sớm gieo a ha ha ha có ý tứ tiểu tử thực lực của ngươi quá yếu mau mau trưởng thành đứng lên đi các hạ người nào lao phu đều đã quên tên của mình bất quá người khác đều hô lão phu một tiếng hồn lao đầu hồn lao đầu ở trước mặt ngươi bất quá là một đạo chiếu dọi hình bóng cùng ngươi không nói được quá nhiều ngươi biết là ai đem cái này vương tọa đặt ta trong thức hải sao lao phu cách ngươi nơi này q u á xa chư thiên chiếu dọi vô hạn nhớ kỹ cái này vương tọa chủ nhân là c h i thần ngươi đã ngồi nghĩ đến chiến thần lựa chọn ngươi chiến thần lựa chọn ta có ý tứ gì thế giới đạo thân ảnh này còn chưa nói x o n g liền đã tiêu tán tại doanh nhất trước mắt chiến thần t h ầ nhìn n trước mắt đã tiêu tán cái k i a một bóng người doanh nhất không ngừng nghỉ nó lấy đột nhiên nghĩ đến mình đã từng xâm nhập đã bị không rõ chi lực găn mòn thế giới nhìn thấy từng tòa tế tự g ạ i cao bọn hắn tế tự sinh linh tựa hồ liền là thần đó là một vị thần hiện tại lại xuất hiện chiến thần cái thế giới này quả nhiên không đơn giản có ý tứ loại này thần thực lực chỉ sợ không thua tiên đế doanh nhất một bên tự hỏi đây hết thảy một bên nhanh chóng hấp thu chung quanh sương mù loại này đặc thù lực lượng có thể nhanh chóng tăng trưởng lực lượng thần hồn của hắn thời gian chậm rãi qua trong n g a y mắt cựu thiên tiên vực đã qua mấy tháng mấy tháng trước đó dị vực một vị nhân vật tuyệt thế xuất thủ đánh lén doanh gia thần tử doanh nhất dẫn tới ông tổ nhà họ doanh xuất thủ hai vị kinh thiên cường giả tại thánh vực thành bên ngoài buộc phát một trận kinh thiên động địa chiến đấu cuối cùng lấy hầm hực chuẩn đế trọng thương bị cái khắc cường giả xuất thủ cứu đi mới bỏ qua ông tổ nhà họ doanh rết chưa đủ nghiền tự mình rút kiếm chém về phía dị vực bất hủ thánh thành với lại thúc gi mang theo đế u i đ e m dị vực bất hủ thánh thành đánh tan kinh khủng chiến tranh trong nháy mắt bộc phát lượng giới vô tận quân đội bạo phát một trận đại chiến vô số cường giả vẫn lạc tại lượng giới ở giữa song phương đều rết đỏ cả mắt kinh khủng cường giả từng vị hiện hơn n g ồ i tại vương tọa phía trên doanh nhất lẳng lặng hấp thu t r u n g quanh màu tím sương mù thần hồn của hắn chi lực đang không ngừng tăng trưởng t r u n g quanh toàn bộ thức hải không gian bên trong màu tím sương mù cũng chậm dãi biến màu manh mà theo màu tím sương mù tán đi trong thức hải một cái khác sợi màu đen lực lượng cũng hướng phía doanh nhất vào tới thế muốn đem tất cả thần hồn chân linh toàn bộ thôn cảm thụ được mình đã thần hồn chi lực t r í ít tăng trưởng mấy lần doanh nhất cũng không tiếp tục đi lo lắng màu tím x ư ơ n g mù bên ngoài cái kia một đạo năng lượng màu đen ngược lại thừa cơ hội này không ngừng rèn luyện thần hồn của mình thủ đoạn từ từ thích hướng đột nhiên tăng vọt lực lượng thần hồn lực lượng kinh khủng không ngừng hướng doanh nhất thân thể cái kia trung quốc đâu phun trào thẳng đến một khắc cuối cùng vô tận màu tím x ư ơ n g mù toàn bộ đều bị hấp thu hầu như không còn cũng chính là vào thời khắc ấy một đạo màu đen hai linh đột nhiên hướng về doanh nhất vào tới chỉ bất quá chuẩn đế thủ đoạn thật sự là quá mức cường đại dù cho thần hồn của doanh nhất chi lực đã cường đại mấy lần đến chân chính có thể so sánh cảnh giới của tiên vương vẫn như c ũ không làm gì được đạo này sương mù màu đen chỉ có thể phóng xuất ra mình tuyệt đại bộ phận lực lượng thần hồn đưa nó bao khỏa bắt đầu sau đó chầm chầm mưu toan lúc này khoảng cách doanh nhất mất đi tin tức đã nửa năm doanh nhất n ụ c thân vẫn như c ũ l ặ n g lặng nằm chẳng qua là nằm tại một gian nhỏ nhà lá bên trong tình huống ngoại giới doanh nhất căn bản vốn không biết cựu thiên tiên vực bên trong doanh gia tổ địa bên trong doanh vô địch đang tại trau mày tự hỏi cái gì doanh gia đã âm thầm tìm kiếm doanh nhất nửa năm đến bây giờ không có bất kỳ cái gì tin tức từ mười bảy tổ cho ra tin tức có thể phán đoán doanh nhất lúc ấy thiếu thốn bị chuẩn đế cường g i ả tập kích dịch tộc rất tốt doanh vô địch sát khí trên người càng ngày càng nặng hận không thể hiện tại liền giết vào dị vực bên trong mặc dù hắn đã xác định doanh nhất không có chết nhưng là thời gian dài như vậy không có tin tức nghĩ đến là thần hồn nhận lấy trọng thương thậm chí có vĩnh viễn không t ỉ n h được khả năng mấu chốt chính là bọn hắn hiện tại tìm không thấy doanh nhất ở đâu dù cho sử dụng một chút cấm kỵ chi thuật tiến hành thôi diễn cũng vẫn như cũ tìm không thấy Cha, vậy hắn lúc nào có thể tỉnh lại ngoài phòng một thiếu nữ lẳng lặng tại bên cạnh bàn thanh tẩy lấy thảo dược bên cạnh hắn một vị thợ săn trung niên nhân cũng khẽ lắc đầu nói trên người hắn không có cái gì ngoại thường nhưng lại một mực ngủ say hẳn là đầu vóc xảy ra vấn đề ngày sau muốn tỉnh lại không phải dễ dàng như vậy thật sự là đáng tiếc lớn lên đẹp mắt như vậy lại vẫn chưa tỉnh lại may mắn chúng ta cứu được hắn b ằ n không muốn bị trên núi s o i ăn thiếu nữ vừa cười vừa nói đúng vậy a người trung gian nói xong công việc trên tay cũng một nhà r ả n rỗi chỉ gặp hai tay của hắn phía trên có chút có hào quang màu xanh lục sáng lên trên tay hắn thảo dược cũng biến thành càng thêm tiên liên diễm cha dược vương chân kinh lại tiến một bước tu hành dược vương chân kinh đã hai mươi lăm năm đáng tiếc còn vẹn vẹn chỉ là tầng thứ tư trung n i ê n nhân nói xong lo lắng nhìn về phía bên cạnh hắn thiếu nữ thiếu nữ cũng giống như đã nhận ra cái gì mỉm cười nói ra cha yên tâm đi ta không sao ai ta đi cấp hắn cho ăn cơm thiếu nữ đứng dậy đi hướng bên cạnh một cái nhà cỏ tại bếp nấu bên trong đựng ra một chén nhỏ hoa màu cháo hướng phía doanh nhất mà đi sau đó nàng thuần thục đỡ dậy doanh nhất có chút nạn da doanh nhất miệng đem một bên hoa màu cháo từng ngưỡng từng ngưỡng đút vào doanh nhất miệng bên trong mấy tháng này đến nay mỗi ngày đều muốn cho doanh nhất cho ăn cơm thiếu nữ một bên đút cơm một bên nhìn về phía doanh nhất mặt đó là một t r ư ơ n g tinh xảo đến nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua mặt đ e n đặc mày như cùng hai thanh lợi kiếm sóng mũi cao phù hợp bờ môi để đăng t ạ i cho ăn cơm thiếu nữ không khỏi nhìn ngươi dại ai ngươi chừng nào thì có thể tỉnh a mỗi ngày dạng này thêm một cái miệng ăn cơm cũng không phải biện pháp thân thể của ta cũng không được toàn bộ nhờ cha một người Thiếu người người cháo đã u đ tỉnh thiếu nữ ngạc nhiên nói ra doanh nhất hai mắt có chút mở ra đầu của hắn vẫn như cũ đau gần chết mình chỗ có thần hồn chi lực toàn đều dùng để ngăn cản thức hại bên trong cái tiêm một đạo năng lượng màu đen xâm nhập mình bây giờ một mực ở vào tinh thần không tốt cùng nhức đầu trạng thái nơi này là chỗ nào đây là nhà ta hơn bốn tháng trước chúng ta tại tây sơn phát hiện ngươi đem ngươi mang theo trở về ngươi một mực ngủ đến bây giờ doanh nhất hai mắt lại lần nữa nhắm lại trong đầu nhớ lại mình chân linh tại trong thất h ả i tình huống cùng cái kia sinh linh khủng bố chiến thần lưu lại một thanh vương toạn u i ngươi lại đã ngủ cha thiếu nữ nhìn thấy doanh nhất lại hai mắt nhắm lại có chút lắc lắc doanh nhất sau đó tranh thủ thời gian hô trà của hắn cha hắn tỉnh trung nhiên nhân đi đến nói ra ân cha vừa mới hắn tỉnh còn hỏi ta đây là ở đâu hiện tại lại đã ngủ nhìn tới vẫn là cần nghỉ ngơi thời gian nhoáng một cái ba ngày quá khứ ba ngày này doanh nhất một mực đang ngủ say thẳng đến ba ngày sau đó doanh nhất lại một lần nữa ung dung tỉnh lại nhìn trước mắt rách nát nhà tranh doanh nhất khẽ lắc đầu không nghĩ tới có một ngày mình luân lạc tới loại tình trạng này cước ép chống đỡ lấy thân thể ngồi lên trong óc nhớ tới lúc trước dị vực cường giả đối với hắn một chiều kia hừ dị vực sớm muộn cũng có một ngày bản t h ầ n tự quét ngang các ngươi doanh nhất nghĩ đến l ậ tay t muốn đem mình không gian pháp khí ở trong bổ sung thần hồn b ả o dược lấy ra ăn hết nhưng là vẫn không có thể lấy ra đầu liền đau đớn kịch liệt bắt đầu、t. doanh nhất hít vào một hơi đình chỉ ý nghĩ của mình không có từng k i a thần hồn chi lực doanh nhất cảm giác mình phế hơn phân nửa cũng may một thân kinh khủng pháp lực v ẫ n tại chỉ là vận chuyển lên đến có chút lạnh nhạt a người đã tỉnh một bóng người xuất hiện tại cửa ra vào nhìn xem ngồi tại mao trên giường có doanh nhất ngạc nhiên nói ra doanh nhất n h ấ c mắt nhìn đi thiếu nữ một thân áo xanh sắc mặt có chút không bình thường trắng bệnh nhưng là cả người lại cho người ta một cô rất tươi mát cảm giác a con mắt của ngươi thiếu nữ lần thứ nhất nhìn thấy doanh nhất thâm thúy trọng đồng không khỏi kinh hô bắt đầu không có việc gì Trời sinh! doanh nhất v ừ a vừa cười c vừa ngươi nói. ả mao giác khá hơn chút nào không? Liền khá chút hơn nào là đ u đầu cứu đã để đã chút cám có việc cha cận chờ chút. thôi, không phụ danh hắn hắn nhìn giúp ta. tốt, ta trở một Tốt, tạ. ngươi Ngươi liền nổi ngươi lại ơn gì sư, về là d a n n h h ấ trên từ t mau giường cỏ đứng lên chậm rãi đi ra ngoài cực đoan đặc thù thiên địa quy tắc cho hắn biết mình ngay tại mình động thiên thế giới bên trong ở cái thế giới này bên trong chính mình là vạn sự vạn vật chấp chừng giả nói chuyện với nhau ở trong doanh nhất biết được mình bây giờ chỗ khu vực bị một cái tên là hiếu nghĩa trang thế lực khống chế trang chủ nghe nói có tôn giả cảnh giới t u vi doanh nhất khẽ gật đầu thiếu nữ tên là tô phán phán mẫu thân chết sớm phụ thân là trong thôn nổi danh thợ săn cùng ý sư doanh nhất xem ra tô phán phán thể chất đặc thù tựa hồ là một loại l ạ n h băng thể chất bất quá cũng chỉ là bình thường nhất dị thể thiên phú thả tại cựu thiên tiên vực hạ giới có lẽ có thể trở thành danh chấn một thành hoặc là một nước thiên tài nếu là thả tại cựu thiên tiên vực vậy căn bản không đáng chú ý chính hắn động thiên thế giới bên trong dân tộc đại đều là lúc trước cái kia một chiếc phi thuyền bên trong dân tộc hậu duệ hiện tại không sai biệt lắm đi qua hai trăm năm trừ bỏ ít có mấy vị bị thiên đình chiêu đi bên ngoài người còn lại tộc đều là bình thường sinh linh tu hành cảnh giới cũng rất thấp muốn người trang chủ này có thể có tôn giả cảnh giới đã là phương viên vạn dặm người mạnh nhất hai người tại cửa ra vào hàn huyên một hồi tô phán phán phụ thân đã đi tới phía sau hắn c ó n trường c u n g trong tay còn cầm một con thỏ hoàng hai cái gà rừng n g ư ờ i đã tỉnh đa tạ cứu giúp con mắt của ngươi vị này trung niên nhân nhìn thấy doanh nhất con mắt kinh ngạc nói đến a trời sinh ta tới cấp cho ngươi kiểm tra một chút vị này trung niên nhân nói xong đem ngón tay khoác lên doanh nhất trên cổ tay đứng im mảy may về sau liền bông l n g ra thân thể của ngươi không có vấn đề gì chỉ là vì cái gì ngươi sẽ ngủ lâu như vậy ta cũng không hiểu hẳn là trong óc có chút vấn đề đây không phải ta có thể giải quyết ngươi còn nhớ rõ sự t ì n h trước kia sao doanh nhất gật gật đầu vậy là được ngươi biết nhà ngươi ở đâu sao nhà ta chỗ rất xa à đã như vậy ngươi trước hết tại thôn chúng ta ở đây lấy đi thôn bên ngoài giã thu ẩn hiện quá không an toàn ngươi muốn trở về chỉ sợ không dễ dàng đi doanh nhất nết miệng cười một tiếng khẽ gật đầu đáp ứng đã đến chỗ này chẳng nhiều qua một thời gian ngắn t hưởng thụ một chút cái này của sống điển viên kết quả là trong thôn thợ săn trong nhà tới một cái nam đinh tin tức rất nhanh ở trong thôn mặt truyền r a sự phẫn nộ của dân chúng thuần phát thôn nhỏ người cũng đều rất hoan nghênh doanh nhất đặc biệt là doanh nhất một ngày nào đó một quyền đem một cái to lớn hắc lang đánh chết tươi về sau đám người càng thêm ưa thích hắn q u ỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi c u ố n kịch tính hạc não chương tám doanh gia thần tử về ngày thứ hai tiếp cận buổi trưa t ô phán phán mới ung dung tỉnh lại cái này một giấc nàng ngủ rất thư thái phảng phất toàn thân bao khỏa tại ôm trong ngực của mẹ bên trong cha doanh nhất t ô phán phán nghi ngờ hỏi hai người đều tại bên cạnh nàng nhìn xem nàng bệnh của ngươi lại phát tác lần này may mắn có nhỏ thắng t ô phán phán sau khi nghe hơi đỏ mặt không nói gì đây không phải bệnh mà là một loại thiên phú ngươi muốn tu được không tu hành về sau không chỉ có bệnh của ngươi sẽ triệt để biến tốt cũng có thể trở thành một tên cường đại tu sĩ tu hành có thể muốn ăn cái gì liền ăn cái gì sao có thể vậy ta nguyện ý sáng sớm ngày mai phía sau núi rừng đào ta dạy cho người tu hành doanh nhất cám ơn ngươi khách khí cái gì mệnh của ta đều là các ngươi cứu doanh nhất vừa cười vừa nói mặc dù dù cho không có người tới cứu hắn hắn cũng sẽ không chết nhưng là hắn vẫn là thật chân quý đoạn này duyên phận dù sao một khi cao cao tại thượng quen thuộc sẽ rất khó tại có loại p h à m nhân một mạc tình cảm đây chính là vì cái gì rất nhiều cường giả đều phải định kỳ hạ giới sinh hoạt mặt thậm chí tại hạ giới lấy vợ sinh con bảo trì một viên tinh khiết trong suốt tâm linh đối với một cường giả tới nói cực kỳ trọng yếu thực lực càng cường đại doanh nhất càng ngày a càng cảm giác được loại này tâm linh cảnh giới tầm quan trọng sáng sớm hôm sau một vị mang trên mặt ý cười thiếu nữ đi vào nhà hắn phía sau núi rừng đ à o một đời áo trắng thân ảnh đã lẳng lặng lợi cho rừng hoa đào bên trong chờ hắn đã lâu doanh nhất ngươi tới sớm như thế ta dậy sớm nào giống ngươi hừ ngươi trước kia ngủ nhiều lắm hiện tại cảm giác thiếu thiếu nữ về đ ố i một câu sau đó đi đến doanh nhất trước mặt mở miệng lần nữa ngươi dậy thế nào ta tu hành ăn nó đi là được doanh nhất lật tay ở giữa n ó c ra một viên tản ra nhàn nhạt mùi hương đan dược trong khoảng thời gian này đến nay thần hồn của hắn chi lực đã có thể sử dụng từng kia cũng có thể từ không gian pháp khí bên trong cầm da đồ vật của mình cái này là từ đâu lấy ra tô phán phán con mắt trường rất lớn đánh giá chung quanh doanh nhất ngươi học xong tu hành ngươi cũng sẽ thật không cho ngươi gà ta tô phán phán nói xong đem trong tay hắn đan dược nhận lấy sau đó trực tiếp nhét vào miệng bên trong tiếp lấy doanh nhất để nàng khoanh chân ngồi xuống bắt đầu dạy nàng vận chuyển trong cơ thể cố lực lượng này cũng bắt đầu hướng nàng đều trong đầu truyền một đạo thích hợp với nàng tu hành công pháp đây là thiên diễn huyền băng một môn rất lợi hại băng thuộc tính công pháp có thể thẳng vào tiên đạo rất thích hợp hiện giai đoạn ngươi thật thân kỳ tô phán phán cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua tu hành lập tức thích loại cảm giác này lần lượt vận chuyển công pháp của nàng trên thân thể cũng bắt đầu có từng đạo tạp chất bị bài xuất đến a a a thôi quá kết thúc vận chuyển công pháp tô phán phán mở hai mắt ra đột nhiên phát hiện trên người mình s ệ n sệt còn tản ra một cỗ mùi thối ha ha ha đây là ngươi trong thân thể tạp chất nhanh đi tắm rửa a tô phán phán hô hảo chạy về doanh nhất cũng theo sau l ư n g quay trở về trong nhà t ô phán phán trở lại chuyên thuộc về nàng nhà l à tắm rửa đi doanh nhất ở bên ngoài gặp phụ thân của t ô phán phán vị này trung niên nhân nhìn xem chạy trở về tô phán phán đối doanh nhất nói ra đa t ạ tô thúc không cần phải k h á c h khí ta tốt xấu cũng coi là cái tu sĩ dường đ à o bên trong tán phát khí tức vẫn là có thể cảm nhận được cường đại như vậy công pháp ngươi cứ như vậy cho nàng doanh nhất cười k h ẽ lắc đầu nói ra đối với ta mà nói không tính là gì bất luận như thế nào vẫn là muốn c ả m ơn người phán phán thân thể v ẫ n đ ể ta một mực không có cách nào giải quyết ừ ta đi về trước đầu vẫn có chút đau doanh nhất nói xong cũng về tới mình chuyên môn phòng nhỏ bên trong từng lần một vận chuyển thần hồn của mình chi lực bắt đầu thôn phệ trong thức h ả i cái kia một sợi năng lượng màu đen thần hồn của hắn chi lực từ khi hấp thu màu tím x ư ơ n g mù về sau liền đã biến cực đoan cường đại chỉ bất quá tuyệt đại bộ phận đều đang áp chế cái kia một cô năng lượng màu đen trong lúc vô tình doanh nhất phát hiện thần hồn của mình chi lực có thể chậm rãi hấp thu cái kia một cố năng lượng màu đen biến hóa để cho bản thân sử dụng tăng cường lực lượng thần hồn của mình thế là liền có tình huống như vậy vừa mới bắt đầu tốc độ rất chậm nhưng là nửa năm sau này lên kia xuống ở giữa thần hồn của mình chi lực đã kinh biến đến mức càng ngày càng cường đại tốc độ hấp thu cũng càng lúc càng nhanh doanh nhất có thể cảm giác được rất nhanh hắn liền có thể đem trong thức h ả i tất cả năng lượng màu đen toàn bộ hấp thu đến lúc đó thần hồn của mình chi lực còn sẽ còn có đột phá t ô phán phán học xong tu hành doanh nhất cũng là mỗi ngày dạy nàng quá trình này bên trong doanh nhất cũng đang không ngừng thể ngộ lấy mình đối với mảnh này động thiên thế giới k h ô n g chế ngày bình thường hắn gặp phải sinh linh mình có thể nhẹ nhõm nhìn thấy quá khứ của người này tương lai hết thảy những sinh linh này mỗi cái vận mệnh con người đều tại doanh nhất trong mắt càng ở trong tay của hắn doanh nhất biết mình tiện tay khe động liền có thể sửa một người vận mệnh chỉ có tô phán phán cha con vận mệnh bị hắn cải biến rất lớn còn lại trong thôn sinh linh cũng toàn đều an ổn cả đời thời gian chậm rãi trôi qua lại qua mấy tháng tô phán phán đã thành công tu hành nhập môn thiên phú coi như không tệ nàng đã bước vào khí hải cảnh giới chính đang không ngừng quen thuộc lấy chung quanh thiên địa linh khí mà liền là tại một ngày này doanh nhất rốt cục toàn bộ hấp thu hết trong thức h ả i sương mù màu đen t h â n hồn của hắn chi lực không chỉ có hoàn toàn khôi phục càng thêm nâng cao một bước bất luận là trong thức hại màu tím sương mù v ẫ n l tôi phán phán giống như đã sớm đã nhận ra khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía doanh nhất nói có thể nói cho ta biết ngươi muốn đi đâu sao ta muốn đi tìm ngươi đi chỗ rất xa xa tới ngươi không thể tưởng tượng ta sẽ đi t ô phán phán trong mắt ngậm lấy nước mắt nhìn về phía doanh nhất tô thúc bên kia liền ngươi đi nói đi ta hôm nay không trở về ân phán phán bảo trọng đa tạ ngươi đã cứu ta doanh nhất nói xong hai mắt bên trong hiện lên một vệ kim quang tô phán phán chỉ cảm thấy thân thể run lên liền cảm giác không thấy dị thường bảo trọng doanh nhất nói xong chậm r i hướng rừng đảo chỗ sâu mà đi thẳng đến thân hình rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa doanh nhất ta sẽ tìm được ngươi đến lúc đó ta muốn đứng ở bên cạnh ngươi tô phán phán nói xong bắt đầu lần thứ nhất cho mình tiếp luyện nàng biết chỉ có thực lực cường đại mới có thể làm đến mình sự tình muốn làm nháy mắt sau đó doanh nhất thân hình đã xuất hiện ở thiên đình tổng bộ cấm địa bên trong động thiên thế giới bên trong doanh nhất có thể tùy ý đến bất kỳ chỗ nào công tử người trở về là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại việt lên nền tịnh thế đỉnh cao chương tám trăm linh ba cường thế trở về chiến vương người doanh nhất có chút nhẹ gật đầu trọng đồng bên trong tản mát ra một đạo đạo thần dị quan mang nhìn về phía vị này tiên vương nói ngươi chuyện gì xảy ra thu thương là công tử lưỡng giới chiến tranh ở trong thu liễm bên trên hiện tại đã tốt một nửa lưỡng giới chiến tranh hiện tại như thế nào vị này tiên vương trầm mặc một hồi nói ra chúng ta cùng dị vực đều tổn thất nặng nề bất quá vẫn là chúng ta thắng dị vực thánh thành bị phá chỉ là bất hủ chi vương liền bỏ mình hơn mười vị a nhiều như vậy lần này chiến tranh quy mô lớn như vậy ta thiên đình tổn thất như thế nào ân cái này cụ thể số lượng ta cũng không biết t h ả i vân tiên vương nơi đó hẳn là có xác thực số lượng ân người trước chữa thương a là công tử doanh nhất đi thẳng tới thiên đình nghị sự đại điện t h ả i vân tiên vương chính ở chỗ này bận rộn thiên đình hiện tại đã coi như là cực kỳ to lớn một cái thế lực nhìn thấy doanh nhất tiến đến hải vân tiên vương kinh ngạc nói doanh nhất đã mất tích gần một năm mặc kệ là doanh gia t h ư ơ n g gia vẫn là thiên đình đều tại bốn phía tìm hán nhưng là toàn đều không có tin tức gì có người thậm chí truyền ngôn doanh nhất chết rồi bởi vì cùng ngày tại dị vực bất hủ thánh thành bên ngoài vô số sinh linh đều thấy được doanh nhất đến sớm dị vực cường giả đánh lén không rõ sống chết hiện tại doanh nhất trở về không thể nghi ngờ là cho những người này tốt nhất đáp lại t hơi bê quan mấy ngày tình huống ngoại giới như thế nào thải vân tiên vương mỉm cười nàng làm tiên vương đỉnh phong cường giả pháp lực rộng rãi vô biên tự nhiên là từ doanh nhất trên thân cảm nhận được loại kia lực lượng cường đại h i ệ n nhiên doanh nhất thực lực lại có tiến bộ công tử lưỡng giới chiến tranh còn chưa kết thúc song phương đã đầu nhập vào vô số nhân lực tiên vực bên trong ngay cả tiên vương đều bỏ mình không ít còn không có kết thúc đâu là quân đội của chúng ta đánh vào dị vực bất quá vẹn vẹn một chút tiểu thế giới dị vực chống cự cực kỳ mãnh liệt chúng ta tổn thất nặng nề doanh nhất gật đầu biểu thị tự mình biết sau đó lại hướng nàng hỏi thăm một chút thiên đình tình huống cụ thể về sau mới rời khỏi trực tiếp thông qua động thiên thế giới cùng danh o gia tổ địa không gian thông đạo đi tới danh o gia tổ địa ở trong thân tử gặp qua thân tử t r u n g quanh doanh gia sinh linh gặp được doanh nhất đều rối rít hướng về phía trước chào hỏi ngoại giới thậm chí có người đồn doanh gia thần tử chết rồi cho nên doanh gia mới dùng nhiều người như vậy lực vật lực thúc đẩy lần này lưỡng giới chiến tranh đồng thời trực tiếp bài trừ tiên vương cường giả cùng dị vực cường giả lẫn nhau xuất thủ cuối cùng tại lưỡng giới trực tiếp buộc phát tiên vương đại chiến thậm chí cùng chuẩn đ ế ngay cả liền xuất thủ ân đều không tại à doanh nhất cảm nhận được mấy vị lao tổ thường đi địa phương đều không người âm thầm ở trong lòng nói thân tử l ư ỡ n g giới chiến tranh trong khoảng thời gian này mấy vị lao tổ tông đều không tại tổ địa gia chủ cũng không tại không tại coi như xong ta đi về trước doanh nhất nói xong đi vào động phủ của mình bên trong mình những người theo đuổi cũng đều không tại nghe những người khác nói là đi tiền tuyến cùng dị vực sinh linh giao thủ đi doanh nhất khẽ lắc đầu quay đầu liền tiến về mẹ của mình nơi đó hương tuyết nhu cũng không tại tính cả đệ đệ của mình cũng toàn đều đi l ư ợ n g giới chiến tranh tiền tuyến doanh nhất biết đây là dị vực cường giả đánh lén mình về sau mọi người đều nghĩ đến g i ế t mấy cái dị vực người vì chính mình xuất khí đâu quay người rời đi doanh gia tổ địa doanh nhất toàn lực đi đường hướng về l ư ợ n g giới ở giữa mà đi đã có thực lực tăng nhiều doanh nhất không ngừng phá vỡ không gian tiến lên tốc độ nhanh chóng để cho người ta không thể tưởng tượng tại tăng thêm các loại mật pháp gia trì doanh nhất tốc độ sớm đã vượt qua mình chuyên môn giới vực phi tuyển h tại ngày thứ hai liền đi tới lưỡng giới ở giữa g ư ơ n g mắt nhìn lên vô cùng vô tận sinh linh tại bốn phía chấm rết t r u n g quanh rất nhiều thế giới đều lâm vào chiến hỏa tươi máu nhuộm đỏ hết thẻ t r u n g quanh tàn phá thi thể khắp nơi có thể thấy được vô số không gian chi môn đứng sừng sững ở nơi xa các thế lực lớn quân đội liên tục không ngừng từ cựu thiên tiên vực các nơi đến chỗ này giữa hư không còn không ngừng có quan g mang long lánh đó là từng đạo kinh khủng cường giả tại giao thủ trong đó không thiếu một chút bước vào tiên đạo lĩnh vực tồn tại tiện tay một kích liền có thể ảnh hưởng một cái thế giới doanh nhất tiện tay giải quyết hai vị dị vực chân tiên về sau hướng về chiến trường chỗ sâu mà đi dị vực bất hủ thánh thành đã tổn hại một đạo không gì sánh kịp to lớn vết kiếm cứ như vậy để tất cả mọi người biết đây là một vị cường giả tuyệt thế một kiếm chém ra doanh nhất còn ở phía trên cảm nhận được quen thuộc kiếm khí nơi này đã là lưỡng giới chiến tranh chỗ sâu song phương giao thủ tất cả đều là một chút thánh cảnh phía trên tồn tại còn có không ít tiên đạo lĩnh vực cường giả doanh nhất còn chứng kiến không ít người quen có doanh gia rất nhiều thiên tiêu có mình mấy vị tùy tủng càng thấy được một chút so với hắn còn muốn trẻ tuổi mới một đời thiên tiêu đang chiến đấu bọn hắn đối thủ cũng tất cả đều là dị vực cao thủ có thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu cũng có chìm đắm mình cảnh giới thật lâu lão nhân m giữa một vị hư không hai đạo nhân ảnh không ngừng giao thủ kinh cùng pháp lực cùng pháp tác lực lượng không ngừng hiện lên ngay tại một cái nào đó thời khắc dị vực bất hủ chi vương đột nhiên cảm giác được phía sau mắt lạnh tiếp lấy một đạo áo trắng thân ảnh liền ra hiện ở phía sau hán kinh khủng thần hồn chi lực hóa thành một đạo bạch sắc quang mang. Tại vị này, bất hủ chi vương chưa kịp phản hắn. anh, kinh khủng quang mang, của một tại bất trong mắt, trực tiếp trong này vào vương ứng ngáy đâm đạo đầu sắc vị Và kịp lượng ự c l thần hồn trong nháy mắt để vị này bất hủ chi vương dừng lại một lát ngay tại cái này trong chốc lát doanh nhất cùng vị kia tiên vực tiên vương quả quyết xuất thủ hai đạo kinh khủng công kích rơi xuống trực tiếp đem vị này bất hủ chi vương nục thân đánh nát không nói v õ đức vị này bất hủ chi vương chân linh nổi giận gầm lên một tiếng muốn phá vỡ không gian rời đi đi được rồi chứ doanh nhất cười lạnh một tiếng trong tay vạn hóa không ngừng biến hóa hóa thành một t r ư ờ n g to lớn vô cùng mạng lưới trên internet còn hiện ra nhàn nhạt b ạ c h sắc quan mang đó là hắn cường đại lực lượng thần hồn kinh khủng lưới lớn trong nháy mắt đem không gian chung quanh hoàn toàn phong tỏa vị tiêu dị vực bất hủ chi vương phá vỡ không gian về sau thế mà phát hiện hắn còn tại trong lưới chết đi doanh nhất nói xong tâm thần khai động kinh khủng lưới lớn cấp tốc co vào đem cái tia đạo chân linh triệt để bao phủ bắt đầu sau đó vạn hóa phía trên h à o quang màu xám trắng không ngừng tăng cường từ tư đem đạo này bất hủ chi vương chân linh triệt để chia cắt thành vô số khối sau đó mỗi một khối đều triệt để nổ tung một mảnh to lớn mưa máu bắt đầu hạ xuống dị vực bên trong có bất hủ chi vương vẫn lạc cũng sẽ khiến thiên đạo dê lên dỉ hạ xuống huyết vũ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến t r ư ơ n g tám trăm linh bốn bốn người này cũng đừng hòng đi trên trời rơi xuống huyết vũ dị tượng để t r ù n g quanh thế giới vô số cường giả trấn kinh mọi người đều biết điều này có ý vị gì phương thế giới này bất hủ chi vương lại bỏ mình một vị đáng giận ta giới lại tổn thất một vị bất hủ chi vương đó là có cường giả nhìn thấy giữa hư không cái kia một đạo thân ảnh màu trắng giống như trích tiên nhân vật đó là danh o gia thân tử hắn tại sao lại ở chỗ này hắn không phải là bị ta giới cường giả giết sao không thể nào không thể nào là hắn chém tộc ta bất hủ chi vương không có khả năng bên cạnh hắn còn có một vị cường giả là tiên vực vương giả hẳn là là vị nào cường giả xuất thủ ta đã thông chi đế tộc cường giả nơi này bỏ mình bất hủ chi vương phương thế giới này nếu là không có bất hủ chi vương liền muốn triệt để thất thủ gặp qua thân tử doanh nhất bên người vị kia tiên vương chính là danh o g i a một vị tiên vương vừa mới hắn thấy tận mắt doanh nhất chém dụng một vị dị vực bất hủ c h i vương mặc dù cũng có một phần của h ắ n lực nhưng là hắn biết doanh nhất đã thật sự có thực lực này lấy chân tiên c h ạ m vương giả đây là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình bất luận là tiên vực hay là tại dị vực chân tiên cùng vương giả ở giữa có tu sĩ không thể vượt qua hầm câu vạn cổ vô tận t u ế n g u y ệ t đến nay có lẽ có một chút kinh tài tuyệt d i ễ m người hoặc là một chút tiên đế lúc còn trẻ có thể tại chân tiên cảnh giới cùng vương giả giao thủ nhưng là còn chưa từng có chân tiên trạm vương giả sự tình xuất hiện doanh nhất khẽ gật đầu nhưng sau đó xoay người rời đi hắn vừa mới thấy được đệ đệ của hắn ở phía trước thế giới kia chém g i ế t đấm máu trước mặt nào đó cái thế giới doanh bình an toàn lực mở ra mình hôn đồn thể cường đại thể chất mang đến cho hắn lực lượng cường đại dù cho đối diện với của hắn có dòng giã bốn vị nửa bước nhân tiên c ư ờ n giả năm người không ngừng giao thủ ba động khủng bố rung động chung quanh thời không doanh bình an thủ đoạn toàn hắn ra từng đạo cường đại thần thông phía dưới đối diện bốn người thế mà bị hắn áp chế doanh nhất trong hư không lẳng lặng nhìn một mặt này doanh bình an thực lực hắn nên cũng biết tiên giới đường cơ hồ không ai có thể thắng hắn hôn đồn thể cũng không phải ăn chay lại thêm doanh bình an trong mi tâm cái tia một đạo tiên sinh thần dị pháp lực mạnh mẽ không ngừng mà tuân ra doanh bình an dựa vào mình kinh khủng thể chất cuối cùng cường thế chiến thắng bốn người nhưng lại không thể lưu lại bọn hắn ngay tại bốn người phân biệt thi triển thủ đoạn muốn rời khỏi thời điểm bọn hắn mới phát hiện t r u n g quanh vương này thời không đột nhiên đọc lại không tốt ngay tại bốn người muốn thi triển át chủ bài thời điểm một đạo áo trắng thân ảnh đã xuất hiện trên bầu trời doanh nhất trọng đồng ở trong hiện lên một chút ánh sáng sau một khắc bốn người thân thể liền đã tan đi trong trời đất đối phó loại này tiên dưới đường sinh linh、doanh、nhất thậm chí lười nhác đậu k doanh bình an thấy cảnh này ngạc nhiên nói ra ân nhìn thực lực của ngươi lại có tiến bộ vẫn là ca ngươi lợi hại một ánh mắt bốn người kia liền hôi phi yên diệt trong khoảng thời gian này ca ngươi đi đâu trong nhà đều đang tìm ngươi đâu v ớ quan tu hành đoạn thời gian k chúng ta đều biết dị vực lão cầu đánh lén chuyện của ngươi lần này chúng ta đều đi ra báo thù cho ngươi chết tại trên tay của ta dị vực thiên h n g tiêu đã không dưới hơn trăm vị doanh bình an cười nói với doanh nhất ngay tại doanh nhất chuẩn bị đáp án lúc hãn đột nhiên cảm nhận được cái gì sau đó nói một câu ngươi cần thật chút sau đó thân hình liền đã tiêu tán tại nguyên chỗ lại đi doanh bình an quyện miệng nói một câu sau đó cũng quay người rời đi khắc một mảnh hư không bên trong hai đạo nhân ảnh chính đang kịch liệt giao thủ ba động khủng bố phát ra để chung quanh vô số sinh linh run l ờ y bẩy chính là nơi đây hai vị vương giả một vị là dị vực bất hủ c h i vương một vị k h á c thì là mẫu thân của doanh nhất khương tuyết nu ha ha tiên b ự c nữ nhân đợi lao phu đem ngươi bắt về đi sẽ cho ngươi biết lao phu lợi hại đối diện vị kia bất hủ tri vương cười nói với khương tuyết nu ánh mắt bên trong có tràn đầy vẻ tham lam vừa mới cảm nhận được mẫu thân mình khí tức doanh nhất đang nghĩ ngợi xuất thủ vị tia dị vực bất hủ chi vương bên người đột nhiên xuất hiện một thanh bảo kiếm kinh khủng bảo kiếm lộ ra không có gì sánh kịp khí thế trên đó còn có từng tia từng tia kinh khủng để bi. đây là cái gì chạm doanh vô địch thanh âm từ giữa hư không vang lên ngập t r ờ i pháp lực phun trào ở giữa đóng chặt hoàn toàn vị này bất hủ chi vương hết thể đường lui thậm chí ngay cả thời gian nhân quả đều bị cắt đứt sau đó một kiếm đem vị này bất hủ vương chém doanh vô địch tại vô tận thời không bên ngoài xuất thủ một kiếm chém dụ một vị bất hủ chi vương thực lực khủng bố lại một lần nữa để doanh nhất nhận thức đến chuẩn đế cường đại kinh khủng máu mưa tại phương thiên địa này ở giữa hạ xuống khương tuyết nhu cũng không có bao nhiêu n g o à i ý muốn hắn biết doanh vô địch một mực đang chú ý mình một kiếm này cũng làm cho doanh nhất đã mất đi cơ hội xuất thủ vô tận thời không bên ngoài giới hải bên trong càng bộ phát ra kinh thiên động địa kinh khủng chiến đấu hơn mười vị kinh khủng vô địch cứng giả mỗi cái trên thân thể người đều tản ra thao thiên sát khí tại trên người của bọn hắn còn tản ra từng k i a từng tia đế uy thình lình toàn bộ đều là chuẩn đế cứng giả những n à y chuẩn đế cường giả trung tâm tổ vị trí là bốn vị nhìn lên đến cực đoan chật vật bốn người bốn người này đồng dạng là chuẩn đế hạo như b i ể n khói duyên hải vô tận pháp lực không ngừng từ trên người của bọn hắn hiện lên Hừ, doanh thiên sách không nghĩ tới các ngươi hao tổn tâm cơ đem chúng ta dẫn vào giới hải chính là vì ở đây sàn bắn bất quá các ngươi không nên quên ta cùng đồng dạng đứng hàng chuẩn đế muốn giết chúng ta không biết các ngươi chuẩn bị kỹ càng bỏ ra cái giá gì là cái nào mấy vị theo chúng ta cùng lên đường a dị vực cường giả lời nói đều còn chưa nói xong doanh vô địch lại đột nhiên quay người q u a n người hướng phía vô tận hư không bên ngoài đột nhiên vung ra một kiếm kinh khủng kiếm khí chặt đứt thời không rơi vào vô tận không gian bên ngoài một chỗ nào đó ha ha chủ nhà họ doanh thật sự là hào thủ đoạn lại có cường đại như thế một cái phân thân một vị khác dị vực chuẩn đế cường giả thấy cảnh này lại nghĩ tới lúc trước bọn h ắ n phái người phục kích chủ nhà họ doanh dáng vẻ còn tưởng rằng doanh vô địch đã chết ừ cùng các ngươi nói lâu như vậy các ngươi viện thủ cũng còn chưa tới hiện tại động thủ a doanh vô địch nói xong xuất thủ trước vô tận pháp lực trong nháy mắt p h o n trào mang theo kinh thiên động địa kinh khủng n thế hướng về một cái t dọn đó nước g ờ bên trong gần chứa một cái thế giới mênh ngông giới hải vô tận thời không tại thời khắc này rất nhiều thế giới cường giả đều cảm nhận được vô tận chiến đấu ba động có tuyệt thế cường hóa giả cách thời không đang chiến đấu ngay tại những ngày chiến trường bên ngoài có hai vị chuẩn đế cường giả dẫn đầu lần lượt từng bóng người nổi lên chừng trên trang vị nếu là có doanh gia cường giả ở đây liền có thể phát hiện đây chính là doanh gia tổ địa tiên vương núi bên trong cường giả hai vị dẫn đầu chuẩn đế chính là trường kỳ tại tiên vương núi bế quan doanh gia mười một tổ cùng doanh gia mười tổ hai vị thực lực ngập trời nhân vật kinh khủng chuẩn đế rất khó giết chết ở chung quanh bố trí hôn nguyên chu thần trận lần này bốn người này cũng đ ừ n g hòng đi m i đốc sáu chương tám trăm linh năm doanh gia thần tử chờ người rất lâu doanh gia mười tổ âm thanh âm vang lên chung quanh hơn trăm vị tiên vương giống như tạo đã sớm diễn luyện vô số này đem từng đạo kinh khủng trận pháp vật liệu khảm nạm vực chung quanh giữa hư không Từng cùng đạo vô kinh khủng chiến á p đấu càng ngày càng kịch liệt từng đạo kinh tiên động địa thần thông bảo thuật bị thi triển đi ra chuẩn đế dễ dết như vậy thiên mực hơn một mươi vị chuẩn đế khai thác tiêu diệt từng bộ phận chiến thuật rút ra sáu vị chuẩn đế cường giả gắt gao coi chừng ba người còn lại năm vị chuẩn đế liên thủ săn bắn vị cuối cùng ngay tại giới hải bên trong buộc phát ra kinh thiên chiến đấu thời điểm tiên vực cùng dị vực chiến đấu cường độ cũng lại một lần nữa tăng lớn không thiếu tiên vực tiên vương cường giả nhao nhao xuất thủ kinh khủng thủ đoạn cũng lập tức dẫn đối diện dị vực cường giả đối ứng xuất thủ mà tiên vực bên này tại chính diện chiến trường phía trên cũng đồng d ạ n g có kinh khủng t r í cường giả hiện thân từng vị toàn thân tản ra khí tức khủng bố cường giả bước vào dị vực thế giới trong n g á y mắt liền bị dị vực cường giả ứng đối tiên vực thế lực khác chuẩn đế cùng dị vực một chút chuẩn đế cũng trong hư không liên tiếp giao thủ thậm chí b ộ c phát ra đại chiến lưỡng giới chiến tranh sau cũng nhanh ch mỗi thời mỗi khắc đều có vô số cường giả chiến tử vô cùng vô tận chiến đấu ba động không ngừng từ chung quanh rất nhiều thế giới phát ra vô tận chiến ý từ chung quanh thế giới không ngừng bộc phát hai thế giới ở giữa chiến đấu bầu không khí nhanh chóng cảm nhiễm mỗi một cái sinh linh mọi người la lên hướng phía địch nhân b à o tới mẫu thân cái này rất nguy hiểm ngươi mang bình an đi về trước đi doanh nhất đ ố i khương tuyết nhu nói ra ta dù sao cũng là tiên vương cảnh giới không cần lo lắng cho ta ngươi yên tâm đi thôi khương tuyết nhu vừa cười vừa nói doanh nhất khẽ gật đầu khương tuyết n u thực lực cũng là rất mạnh Tốt ta, vậy ta đi trước tìm đối thủ khương tuyết nhu gật đầu về sau doanh nhất liền đã quay người rời đi tốc độ càng lúc càng nhanh rất nhanh liền vượt qua một phương thế giới này đi vào k h á c một phương tiểu thế giới nơi này có vương giả giao thủ người tránh r a đồng dạng là một vị doanh gia tiên vương cương giả nghe được doanh nhất tin tức về sau gật đầu đem đối thủ tặng cho ha ha ha doanh gia t h ầ n tử bản tọa biết người không nghĩ tới ngươi lá gan ngược lại là lớn thật dám can đảm cùng ta giao đấu không biết thực lực của ngươi có phải hay không cùng trong truyền thuyết lợi hại vị này bất hủ chi vương nói xong toàn thân trên giới pháp lực sôi chảo lôi cuốn lấy thiên địa p h á p tắc hướng về doanh nhất xông lại hắn biết vừa mới thế giới của bọn hắn lại bỏ mình hai vị bất hủ c h i vương nhưng là cũng không biết trong đó một vị cùng doanh nhất có quan hệ ha ha đã như vậy vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút doanh nhất nói xong kinh khủng thần hồn chi lực trong nháy mắt ngưng tụ vô số thần thông tại động thiên thế giới ở trong không ngừng vận chuyển hóa thành cường đại nhất lực lượng kinh khủng ngưng tụ tại nắm đấm của hắn phía trên sau đó hung hăng hướng phía đối diện bất hủ c h i vương tiến lên vương hai đạo kinh khủng thân ảnh đụng nhau trong nháy mắt doanh nhất trong óc thần hồn chi lực đột nhiên một phát đối diện bất hủ chi vương chỉ cảm thấy h bả mắt xâm một tối tây vết t lại, vai đạo dần, n ư ơ giống k n khủng liền h rơi đã x u đầu Nếu vai của hắn phía hắn h trên. n k ô giận có hắn h lâm t ờ như người, chỉ sợ cũng muốn rụng Doanh nhất, người thành công chỉ chém chọc g i sợ đầu lâu. bị ta. bất Đối diện bất hủ chi hủ vô ư ơ n giống giận, g v cùng cường đại pháp lực không chỉ có cấp tốc ngăn chặn thương thế càng là trực tiếp hóa thành kinh khủng một đạo quang mang hướng phía doanh nhất đột nhiên đánh tới doanh nhất vung vẩy nằm đấm lực lượng kinh khủng từ thân thể của hắn ở trong ngưng tụ sau đó đấm ra một quyền đem quang mang đánh nát đồng thời hai bóng người lại một lần nữa hung hang đụng vào nhau phanh phanh phanh từng đạo kinh khủng nhục thân và chạm thanh âm từ giữa hư không chuyển đến không gian vỡ vụn thời gian nghịch chuyển hai đạo cường đại thân ả n h không ngừng giao thủ thời gian dần trôi qua có một ít máu tươi bắt đầu vẩy xuống đối diện bất hủ chi vương cũng có doanh nhất đối diện bất hủ chi vương đánh giá thấp doanh nhất thủ đoạn hắn thực sự không nghĩ tới doanh nhất thực lực cường đại như thế mà doanh nhất càng thêm đánh giá thấp chân chính vương giả thủ đoạn cùng thực lực trước kia đối mặt mình đều là một chút mới vào vương giả ga quay hiện tại gặp được cao thủ lập tức liền biết giữa hai bên t r a n lệch dù cho thần hồn của mình chi lực đại tiến vẫn như cũ chỉ có thể miễn cưỡng cùng đối diện bất hủ chi vương đánh h mình cảnh giới pháp lực có chút yếu đi nếu là có nửa bước tiên vương hoặc là chí ít có chân tiên cảnh giới đỉnh cao cũng không trở thành gian nan như vậy hai người lại lần nữa hung hăng đối với anh một quyền đều hung hăng nhìn về phía đối phương doanh nhất trong cơ thể quang mang lấp lóe cường đại g i ả tự bí không ngừng vận chuyển chữa trị thương thế của hắn ha ha không nghĩ tới doanh gia thần tử thực lực đã đến loại tình trạng này nếu là thả ngươi rời đi ngày sau tất vì ta giới họa lớn hôm nay liền lưu ở nơi đây a vị này bất hủ chi vương nói xong toàn thân trên giới đột nhiên r u lên một đạo quang mang từ thân thể của hắn ở trong bạo phát đi ra một cỗ không thuộc về hắn lực lượng bị hắn phóng xuất ra sau một khắc vị này bất hủ chi vương phảng phất biến thành người khác đối xử lạnh nhạt nhìn doanh nhất một chút sau đó có kinh khủng pháp lực hiện lên vô tận pháp tắc dân trào t r u n g quanh thế giới toàn bộ sụp đổ có một ít thế giới thậm chí ngay cả tiểu thế giới thiên đạo đều bun ô hội doanh gia thần tử chết vị này quỷ dị bất hủ chi vương nói song hướng về doanh nhất có chút một điểm một đạo kinh khủng quang mang từ ngón tay của hắn phía trên bạo phát đi ra bắn thẳng về phía doanh nhất mà đi không tốt nhìn thấy đạo ánh sáng kia trong n h y mắt doanh nhất cũng cảm giác được phía trên lực lượng cường đại thậm chí đã có có thể so với tiên vương cảnh giới đại thành chiến lực động thiên thế giới bên trong vô tận thần thông nhanh chóng vận chuyển hóa thành từng đạo lực lượng kinh khủng doanh nhất tâm thần khéi động phía sau hắn một buổi tối sầm hai bóng người đồng thời xuất hiện ba người hợp lực cùng nhau ra quyền doanh nhất bản tôn thị t heo thân quyền thiên diệt lao pháp lực quyền đệ tứ thiên thai đại thần h ù n quyền ba đạo kinh khủng thiên đế quyền tại ba trong tay người huyện hóa ra kinh thiên vĩ lực sau đó lại hợp ba là một lấy phá vỡ hết thẻ khí thế hướng phía đối diện cái kia một đạo quang mang mà đi ba động khủng bố trong nháy mắt bộc phát chung quanh vô số không gian đều triệt để vỡ vụn thiên khung phía trên tinh thần đều bị c h ấ n thành bụi phấn vô tận kinh khủng bạo tạc trong hư không xuất hiện doanh nhất trọng đồng lóe ra quan g mang sau đó trên lồng ngực cũng tản ra một cỗ khí tức hủy diệt hai đạo kinh khủng diệt thế quan g mang lại lần nữa từ hắn trọng đồng cùng trí tôn cốt ở trong bộc phát cùng lúc đó một đạo quan g mang từ bạo tạc trung tâm mãnh liệt bắn mà ra trực tiếp bắn về phía doanh nhất cùng thể chất của hắn thần thông chạm vào nhau、Phúc. doanh nhất thân hình bay rớt ra ngoài hắn cảm giác được một cỗ kho nói lên lời lực lượng xuyên thủng thân thể của hắn đồng thời đang không ngừng phá hư nhục thể của hắn ha ha doanh gia thật tử ta giới chở người rất lâu đối diện vị kia bất hủ chi vương l ặ n g lặng nói nói ra sau đó sau một khắc hắn giơ tay lên lại lần nữa hướng doanh nhất một chỉ điểm r a hạo kiếp kết thúc d i ệ t kiếp tái hiện minh tộc xâm l ớ n tiên ma đại loạn đại năng trọng sinh quỷ tài xuất thế tiên lộ hiện yêu nghiệt tranh p h o n g mạnh dân thổ địa cầu lưu hệ thống chương tám trăm linh sáu chuẩn đế tự bạo doanh nhất miệng bên trong máu tươi không ngừng hiện ra đến chung quanh hắn hư không đã bị toàn bộ phong tỏa thậm chí ngay cả thời gian đều đã bị đông cứng toàn thân trên giới pháp lực không ngừng phun trào muốn khôi phục bộ ngực mình thương thế cường đại giả tự bí không ngừng vận chuyển kinh khủng hồng mông tổ khí liên tục không ngừng hiện lên cũng vẹn vẹn miễn cưỡng đem thương thế ổn định lại chuẩn đế nhìn trước mắt sinh linh doanh nhất khoe miệng khàn giọng nói c h ắ c không được cuối cùng thủ đoạn cũng ngăn không được đối thủ tiện tay một cách t r ê n lệch thật sự là quá lớn ha ha doanh gia t h ầ n tử người đối ta giới uy hiếp quá lớn để cho ta giới hai vị chuẩn đế liên tiếp ra tay với ngươi cũng coi như vinh quang của ngươi chỉ là không nghĩ tới trước đó dịch tộc lao ra hỏa kia thế mà thất thủ xem ra ngươi ngay trong thức hải có đại bí mật c từ từ ha ha dị vực sinh linh thật đúng là để mắt ta có thể lấy chân tiên chém giết vương giả từ xưa đến nay bất luận là ta giới vẫn là ngươi tiên vực ngươi đều là phần độc nhất loại tư chất này ngay cả tiên đế thời niên thiếu đều làm không được chúng ta tuyệt sẽ không để ngươi trưởng thành tiếp vị này chuẩn đế nói xong có chút giơ tay lên có giống n h h như một tôn thiên thần quan sát sâu kiến đối diện vị này chuẩn đế không có chút nào tình cảm nói ra một chữ sau đó đầu ngón tay của hắn phía trên có lực lượng pháp tắc quanh quẩn sau một khắc doanh nhất chỉ cảm thấy t h u n g quanh thiên địa đang nhanh chóng rút đi hắn sinh cơ phảng phất là nhận lấy thiên đạo ý chí mệnh lệnh sinh cơ sói mòn để doanh nhất rốt cuộc ổn định không ở thương thế hắn ngủm lớn ho ra máu sinh cơ tiêu tán lợi hại n lực thương thế còn đang không ngừng ăn mòn thân thể của hắn thậm chí ăn mòn hắn đại đạo bản nguyên ha ha dị vực bản t h ầ n t ử sớm tối muốn quét ngang các ngươi doanh nhất nói xong khoe miệng khẽ cười một tiếng sau một khắc thân hình của hắn liền biến mất giữa thiên địa biến cố đột nhiên xuất hiện để dị vực chuẩn đế vội vàng không kịp chuẩn bị thân hồn của hắn lục x o á t chung quanh thiên địa thời không thuận doanh nhất nhân quả tra tới lại không thu hoạch được gì kết quả để chuẩn đế đều ế đ cảm giác được kinh hãi bản tọa đã phong tỏa thời gian cùng không gian hắn là thế nào chạy trốn làm sao ngay cả nhân quả quan hệ đều gây mất chuẩn đế không tin t à lại một lần nữa ở chung quanh thời không lục soát cũng là tại các loại thủ đoạn muốn bị dò xét doanh nhất tung tích nhưng là toàn bộ tìm không thấy không tại mảnh thế giới này không thuộc về phương này cổ xử không thấy thiên địa tương lai chuẩn đế có chút c h o n váng tựa như vừa vừa xuất hiện ở trước mặt hắn người thiếu niên này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện có ý tứ xem ra tiên vực ra một vị trước nay chưa có dị số cũng không biết ngươi đỡ được chư thiên vạn giới đại kiếp sao vị này chuẩn đế nói song thân hình biến mất tại trong vũ trụ đến khắp chung quanh thế giới chiến đấu hắn liền nhìn cũng không có đi xem những này sâu kiến còn sống đã sớm không có quan hệ gì với hắn động thiên thế giới ở trong một chỗ nào đó doanh nhất chính đang lẳng lặng bế quan chữa thương vô tận sinh cơ không ngừng từ bốn phương tám hướng hướng hắn tuân đi qua hồng mông thánh thể không ngừng phóng thích ra vô tận thần quang phối hợp với giả tự bí chữa trị nhục thân của mình dị vực liên tục hai lần để chuẩn đế đối phó ta sớm tối quét ngang các ngươi doanh nhất nói xong bắt đầu an tâm chữa thương doanh nhất thụ thương sự tình không có người nào biết ngoại giới chiến đấu vẫn còn tiếp tục đặc biệt là giới hải bên trong giờ phút này đã nhấc lên thao thiên cự lãng kinh khủng chiến đấu ba động quét sạch t r u n g quanh vô số thế giới một đạo sáng trói thần quản t ơ một vị chuẩn đế trong tay phát ra lực lượng cường đại thậm chí phá vỡ mặt biển hung hăng rơi vào một vị dị vược chuẩn đế trên thân tạo thành một đạo kinh khủng thương thế vô cùng cường đại đế đạo lực lượng không ngừng ăn mòn vị này dị vược chuẩn đế nhục thân dị vực bốn vị chuẩn đế có ba vị bị kéo ở còn lại một vị muốn đánh năm kinh khủng thương thế để hắn không ngừng thổ hết u năm loại không giống nhau đế uy từ thân thể của hắn ở trong không ngừng phát ra muốn phá hủy hắn hết thảy không ta chính là chuẩn đế làm sao lại vẫn lạc chuẩn đế muốn bị giết chết cực đoan khó khăn, cần triệt để ma diệt hết thảy săn bắn vị này chuẩn đế năm người lấy doanh vô địch cầm đầu kinh khủng thần thông không ngừng tiêu hao vị này chuẩn đế lực lượng đến bây giờ vị này chuẩn đế đã tiếp cận dầu hết đèn tắt hắn không chịu nổi doanh vô địch nói xong đ ạ p chân xuống trực tiếp nâng lên nằm đấm kinh khủng quyền phong ngưng tụ trong nháy mắt chung quanh thời không trong nháy mắt phá diệt sau đó doanh vô địch một quyền đánh ra hung hăng rơi tại vị này dị vực chuẩn đế trên thân cùng lúc đó còn có mặt khác bốn đạo cường đại công kích rơi xuống trực tiếp đem vị này chuẩn đế lồng ngực đánh xuyên là các ngươi bức tà đó hắn biết mình vô luận như thế nào đều đi không nổi những người này nhất định giết hắn dẫn động l ư ợ n g giới chiến tranh chỉ là vì ngăn chặn cùng hấp dẫn ánh mắt của những người khác hiện tại ai sẽ quản giới hải bên trong xảy ra chuyện gì lại có ai có thể cứu bọn hắn đâu chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu liền là bọn hắn thiết kế tốt vị này chuẩn đế giống giận vô tận thần quang t ừ trên người hắn phong xuất ra trong nháy mắt đó phảng phất chiếu dọi chư thiên vạn giới lại phảng phất chiếu dọi cổ kim tương lai thời gian trường hà bên trong đột nhiên lóe ra một đạo quan mang vô số cường giả ngẩng đầu nhìn lại đều cảm thấy tâm thần r u n động bọn hắn nhìn thấy cái gì thời gian trường hà bên trong một cái nào đó thời không bên trong một vị cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tồn tại tự bạo mình hết thảy vê anh vị này chuẩn đế tự bạo trong n g á y mắt t ừ hắn tự bạo trung tâm đem mình tất cả lực lượng vô tận t u ế nguyệt góp nhặt hết thảy tu vi sen lẫn vô tận pháp t ắ c lực lượng cùng từng tia đế đạo c n g ngộ toàn bộ ngưng tụ thành một đạo quang mang mãnh liệt bắn hướng doanh vô địch chuẩn đế tự bạo một cách, uy lực mạnh, căn bản là không có cách tưởng tượng doanh vô địch ánh mắt nghiêm túc trong tay ấn pháp đột nhiên l o ạ lên phía sau hắn xuất hiện một đạo cự đại chất pháp lấm ta lấm tấm quang mang từ giữa hư không hiện hiện đây là đây là cái gì trận pháp c ù n g doanh g i a mấy vị lao tổ cùng đi chính là tiên vực thế lực khác lao tổ bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như thế trận pháp càng là lần đầu tiên trực quan nhận thức đến doanh gia nội tình khủng bố đến mức nào bao trùm chung quanh thiên địa trận pháp mỗi một đạo điểm kết nối đều là một vị tiên vương cứng giả kinh khủng vô cùng trận pháp trong nháy mắt đem doanh vô địch bao phủ sau đó cái kia một đạo chuẩn đế quang mang liền đã rơi xuống doanh vô địch trước mắt ông lực lượng cường đại trong nháy mắt xuất hiện sau đó chung quanh vô số giới hải cứng giả bao q u á ta giới trong giới trong giác giống động khủng cường giả tự bạo, lực lượng khổng lồ chủng hải cái thiên hơi Kinh thế nhân như chấn chút. chuẩn cảm bên bạo, tận này đến vật, trừ một tự o vô vô đế ở số đều lực kích lồ d n h địch vô tại r trận trên, ê n thân sau đó phân tán đến tất cả trận pháp điểm kết nối phía trên, bị phân tán hấp thù, không tất kết thu, t pháp phía hấp sau đó điểm có cả bị o nào thành bất thụ thương. Ta t luận kẻ ạ việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người việt ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh thánh giống chữ đồng tử tiến về vũ trụ bao la trong vũ trụ minh ông gặp thủy tổ lạc long quân chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa lạc hồng tiên cung và thiên đình yêu đình chương 807, doanh gia huyết mạch theo chuẩn đế cường giả tự bạo toàn bộ giới hải cái này một phần nhỏ đều đã long trời lở đất vô tận sóng cả hướng về chung quanh vô số thế giới truyền đưa tới một vị lại một vị kinh khủng cường giả kinh dị không thôi loại này ba động khủng bố đã vô số năm chưa từng xuất hiện chuẩn đế cường giả cho dù ở giới hải ở trong cũng coi là tuyệt thế cự đầu đại đô tại giới hải chỗ sâu nhất tiếp cận bờ bên kia vị trí tranh độ ai sẽ vô duyên vô cớ dạng này giao thủ với lại ép một vị chuẩn đế tự bạo đây là nhiều lực lượng cường đại mới có thể làm đến là có tiên đế hiện thân sao nếu không có tiên đế lại có sinh linh gì có thể ép chuẩn đế tự bạo vô số thế giới cường giả đều đang nghi ngờ lấy nhưng là giới h ả i bên trong sự tình ai cũng không dám nhung tay h i ệ n nhiên nơi đó chiến đấu còn chưa kết thúc ánh sáng chuẩn đế cảnh giới cường giả cũng không dưới tại mười vị ha <cười> ha cái thứ nhất nhìn xem kế tiếp là ai doanh ra một vị lão tổ mở miệng cười nhìn về phía còn lại ba vị dị vực chuẩn đế ba người còn lại liếc nhìn nhau đều từ ánh mắt của đối phương ở trong thấy được quyết t u y ệ người tu hành đạo ế n c h như ta thì sợ gì một trận chiến dị vực ba vị bất hủ chi vương nói xong toàn lực xuất thủ cùng chung quanh một m ư ờ i một vị c h u ẩ n đế thảm thiết giao thủ ba người hoàn toàn không muốn mạng đấu pháp căn bản vốn không mang bất kỳ phòng ngự càng là toàn lực xuất thủ hướng phía doanh vô địch không ngừng công kích hiện nhiên bọn hắn lựa chọn cái thứ nhất muốn đồng quy vô tận mục tiêu doanh vô địch thân ảnh không ngừng trốn tránh cường đại hỗn độn thể để hắn cho những người khác tranh thủ đến đầy đủ thời gian tại mười một vị cường đại chuẩn đế hợp lực cùng bên ngoài hai vị chuẩn đế hơn trăm vị tiên vương trận pháp bao phủ phía dưới cái này còn lại ba vị dị vực bất hủ chi vương t r ú n g quy là không có có thể chạy đi mỗi người đều chiến đấu đến cuối cùng một khắc buộc phát ra siêu việt tính lực lượng doanh vô địch đám người thậm chí có thể cảm nhận được tại một đoạn thời khác mấy vị này sắp chết chuẩn đế bạo b ộ c phát ra tiếp cận tiên đế lực lượng. nhưng là ngay cả như vậy cũng vô pháp cải biến bọn hắn cuối cùng vẫn là kết cục ba đến vô cùng kinh khủng to lớn ba động về sau giới hải bên trong dần dần khôi phục bình tĩnh doanh vô địch nhìn trước mắt hơn mười vị thân ảnh có chút chắp tay nói ra lần này còn nhờ vào chư vị t ư ơ n g trợ mười một vị chuẩn đế trừ bỏ cựu thiên tiên vực mấy người bên ngoài còn lại đều là giới hải bên trong cường giả tiên vực cường giả đáp ứng bọn hắn sau khi chuyện thành công đem bốn vị này chuẩn đế tất cả di vật đều cho bọn hắn một vị dị v ư ợ sống vô tận t u ế nguyệt chuẩn đế cường giả mình có tài nguyên đến cỡ nào lượng lớn mọi người tự nhiên biết cáo h hải o trong nên bên cường mới giới i sẽ có g xuất n tử mấy Chuyện vị đoạn thời gian trước xâm nhập cướp đoạt gian nhập cường giả. Chuyện chỗ này, chúng ta cũng nên thời trước thai ta chỗ giả. cướp vực cáo xâm dị đế Cáo tử. tiên ử t vực nhân mã nói xong gọn gàng xoay người rời đi giới hải chỉ để lại giới hải bên trong cường giả lẳng lặng đứng ngạo nghễ tại giữa hư không cứ như vậy để bọn hắn đi làm sao ngươi còn muốn cùng bọn hắn động thủ sao vừa mới trận pháp kia nếu là ngươi ta lâm vào trong đó chỉ sợ cũng đi không nổi thật sự là không nghĩ tới doanh gia thực lực cường đại như thế vượt xa quá chúng ta trước kia tưởng tượng xem ra chúng ta quay về cựu thiên tiên vực sự tình muốn bàn bạc kỹ hơn không sai doanh gia thực lực quá cường đại hiện tại xem ra chí ít có năm vị chuẩn đế cường giả doanh gia ẩn tàng quá sâu ngay tại người nhà họ doanh n h a u n h a u rút lui giới hải thời khắc dị vực bốn cái đế tộc bên trong b ộ c phát ra kinh thiên động địa gầm thét có cường giả phát hiện bọn hắn trong tộc l a o tổ bọn mình đây chính là chuẩn đế cảnh giới l a o tổ a đáng giận cái khác đế tộc chuẩn đế biết rõ có đi hay không cứu viện liền làm u ố n nhìn chúng ta bốn tộc suy s ụ xuống đáng giận giới hải bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì ta tự mình đi một chuyến giới hải Nhất vâng ha ha ha lần này cái này bốn tộc thực lực đại giảm nghĩ đến trong thời gian ngắn bất lực cùng chúng ta tranh phong dị vực một chỗ thần dị không gian bên trong mấy vị thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng ở đây nếu là có cái khắc cường giả ở đây nhất định có thể nhận thức đến đây là mấy vị đế tộc lão tổ tiên vực thực lực cường đại như trước mấu chốt là bọn hắn còn liên hợp giới hải bên trong cường giả nếu không có lẽ có thể cho bọn hắn lưỡng bại câu thương đáng tiếc bốn người mặc dù vẫn lạc nhưng là đế tộc nội tình còn tại đế tộc không thể đủ đó là tự nhiên chỉ bất quá thực lực yếu đi có nhiều thứ liền nên n h ư ờ n g lại mặt khác một vị thân ảnh nói ra còn có chính là doanh gia thần tử vẫn không có giết chết cái kia doanh gia thần tử tuyệt đối có bí mật thế mà có thể liên tục hai lần tránh thoát chúng ta xuất thủ ngược lại là có chút ý tứ vừa mới bắt đầu là dịch tộc vị kia thi triển mất hồn chi pháp t i ê n v ự c tức giận như thế cùng chúng ta giao thủ để cho chúng ta coi là danh o gia thần tử đã chết về sau hắn lại một lần tại l ư ợ n g giới chiến trường ở trong xuất hiện ha ha lão phu tự mình xuất thủ cũng chỉ là làm hắn bị thương nặng vẫn là để hắn chạy làm sao lại để hắn chạy tiểu tử này đột nhiên biến mất tại trước mặt của ta tìm không được chút nào tung tích giống như không thuộc về mảnh thế giới này từ xưa đến nay chưa bao giờ xuất hiện qua thật sự là quỷ dị cũng n chuẩn đế nghe nói lại c đế bứng vàng may tư, nghĩ bọn h doanh, doanh,、so、doanh nhất thể o o d chất quá mức cường đại càng có giả tự bí bực này nghịch thiên chữa thương bảo thuật tất cả thương thế đều đã khống chế lại chậm rãi khôi phục liền thành đổi một thân trang phục doanh nhất về tới thiên đình lại trở về doanh gia trở lại doanh gia về sau doanh nhất trước tiên liền bị doanh vô địch hô tới thu thương doanh nhất vô địch nhìn doanh nhất một chút cao mày hỏi vết thương nhỏ qua một thời gian ngắn liền tốt lấy thể chất của ngươi kéo tới tới gặp ta đều còn chưa tốt chỉ sợ không phải vết thương nhỏ à. doanh vô địch nói xong chậm rãi đưa tay khoác lên doanh nhất trên bờ vai nháy mắt sau đó doanh nhất thân thể đại khái tình huống hắn liền đã biết chuẩn đế xuất thủ hẳn là không quan hệ điểm ấy thương thế có thể tại mở ra tổ mạch thời điểm triệt để khôi phục mở ra tổ mạch không sai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 đó là bởi vì còn chưa mở ra tổ mạch doanh vô địch nói xong đưa tay hướng về phía trước bàn tay của hắn phía trên một đạo màu đỏ nhạt huyết mạch khí tức nổi lên trong nháy mắt đó doanh nhất phảng phất cảm thấy huyết mạch của mình có chút nhảy lên một phen loại huyết mạch kia đồng nguyên cảm giác để hắn cảm thấy doanh vô địch trên tay cái kia một đạo huyết mạch thân thiết cùng cường đại từ mẫu thân ngươi mang thai ngày đó trở đi ngươi tổ mạch huyết chỉ liền đã đang chuẩn bị t hao hết vô số linh tài b ả o dược chỉ để lại ngươi thức tỉnh cường đại nhất huyết mạch chừng nào thì bắt đầu tính toán đợi ngươi đến chân tiên đỉnh phong cảnh giới lại để cho ngươi đi vào sau đó trực tiếp trùng kích đến nửa bước tiên vương cảnh giới hiện tại xem ra thương thế của ngươi rất nghiêm trọng chuẩn đế cường giả cố ý một kích doanh nhất mặc dù trốn một mạng nhưng là cơ h ộ i thường tổn tới bản nguyên vậy liền về sau đi lại nhiều chuẩn bị thêm một chút linh tài bạo dược ta sợ đến lúc đó không đủ dùng về phần thương thế của ta chính ta tự có biện pháp chẳng mấy chốc sẽ khôi phục doanh nhất vừa cười vừa nói ngươi biết vì cho ngươi thức tỉnh trí cường huyết mạch trong tộc cái này đã qua vài năm hao tốn giá lớn bao nhiêu sao ngươi còn cảm thấy chưa đủ ta thể chất chỉ sợ so với các ngươi tất cả mọi người tưởng tượng mạnh hơn nhiều đến lúc đó hấp thu các loại năng lượng chỉ sợ là lượng lớn đúng những này bảo dược cũng giúp ta bỏ vào doanh nhất nói xong xuất ra hơn mười gốc tiên dược mỗi một gốc tiên dược đều phong ấn tại một cái đặc thù không gian bên trong phòng ngừa bọn hắn chạy thoát nhiều như vậy tiên dược doanh vô địch nhìn đều rất giật mình cựu thiên tiên vực bên trong mỗi một gốc tiên dược đều cực kỳ chân quý có thể xương t u y ệ t thế bảo dược hiệu quả n g tiên liền xem như tiên vương cường giả bình thường cũng k ó gặp càng đừng nói lập tức xuất ra hơn mười gốc nhiều hh trong lúc vô tình lấy được doanh nhất n ư ờ i đem từ dị v ự c đế tộc bảo khố bên trong cầm tới tiên dược toàn đều nộp ra không chỉ có như thế còn có một đống lớn trường sinh thuốc cùng vô số các loại thiên tài địa bảo giá trị của những thứ này quá lớn đủ để tạo ra một phương bất hủ thế lực doanh nhất người trong nhà minh bạch chuyện nhà mình hắn muốn muốn nhờ huyết mạch thức tỉnh thời khắc triệt để đánh vỡ gông cùng xiềng xích trúng kích cảnh giới kia xem ra người đối với mình rất có lòng tin bất quá tiên vương cũng không phải tốt như vậy đột phá doanh vô địch vừa cười vừa nói ta biết doanh nhất lại cùng doanh vô địch trò chuyện một chút những chuyện khác về sau mới quay người rời đi hắn về tới doanh gia tổ điệu bên trong chuyên thuộc về mình thần dị đầu tiên linh khí nồng nặc không ngừng tràn vào doanh nhất bên trong thân thể trợ giúp lấy doanh nhất chậm rãi khôi phục thương thế của hắn không chỉ là doanh nhất đang khôi phục toàn bộ cựu thiên tiên v ự c t h ế lực lớn đều đang khôi phục lượng rơi chiến tranh đ ố i tất cả thế lực lớn đều tạo thành ảnh hưởng các thế lực lớn đều tổn thất không ít người vô tận thần nguyên lực lượng không ngừng từ bốn phương tám hướng tràn vào doanh nhất thân thể nhưng lại đối thương thế của hắn không có gì trợ giút bế quan nửa tháng sau doanh nhất chậm rãi mở hai mắt ra hắn bên trong thân thể đã hoàn toàn khôi phục nhưng là vết thương đại đạo lại không có bất kỳ cái gì chữa trị dấu hiệu ai thật sự là phiền phức doanh nhất nói xong chìm tâm xâm nhập hệ thống bắt đầu từ đó tìm kiếm biện pháp giải quyết từ khi hắn bước vào tiên đạo đến nay hệ thống tồn tại cảm liền càng ngày càng thấp thậm chí đã thật lâu không có cho doanh nhất nhắc nhở nhiệm vụ về phần mình vô địch giá trị cũng chỉ dựa vào bình thường tích lũy tháng này g cũng may nhất gần đến nay trăm năm doanh nhất còn lại không ít vô địch giá trị doanh nhất biết mình lớn nhất đã chủ bài chính là thể chất cùng hệ thống từng cái khó có thể tưởng tượng chữa trị vết thương đại đạo biện pháp không ngừng tại doanh nhất trong óc xe qua Cuối hồng ngông bổ thiên đan một ngụm vào trong bụng một cỗ thần dị khí tức từ doanh nhất phần bụng hướng chung quanh quyết tán sau đó tràn ngập đến toàn thân sau đó doanh nhất chỉ cảm thấy cố lực lượng này hướng về mình nhục thân trúc thức hải chỗ sâu mà đi cuối cùng biến mất tại thân thể của mình ở trong không có cảm giác ca đang tại doanh nhất một hồi đan dược hiệu quả thời điểm một cỗ thần kỳ lực lượng từ thân thể của hắn ở trong phát ra sau đó chung quanh thiên địa đột nhiên rút rút y có kinh khủng thiên địa quy tắc từ đó bốn phương tám hướng hướng về thân thể của hắn ở trong tuân đi qua bắt đầu chậm rãi chữa trị đạo cơ của hắn tổn thương bảo bối tốt cảm thụ được thương thế của mình bắt đầu khôi phục doanh nhất cũng thừa này tiến nhập cấp độ sâu tu hành ở trong đại đạo hành minh pháp tác dập dởn vô cùng vô tận linh khí không ngừng hướng về doanh nhất thân thể trào lên đi càng có một đạo kim sắc sáng trói thiên mệnh thỉnh thoảng xuất hiện không ngừng trợ giúp doanh nhất gia tăng mình tu hành thời gian chậm rãi qua đã trải qua một lần đại quy mô lượng giới chiến tranh về sau toàn bộ cựu thiên tiên vực trở nên yên tĩnh bắt đầu mọi người đều đang lẳng lặng nghỉ ngơi lấy lại xước ứng là cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy chân chính kiếp nạn chỉ sợ cũng muốn tới bởi vì tất cả sinh linh đều có thể cảm nhận được toàn bộ cựu thiên tiên vực ở trong bao phủ loại kia cảm giác gác bách máy liệt giống như có chuyện đại sự gì muốn phát sinh thật sự là thời buổi rối loạn có chí cường giạt ạ i thần dị không gian ở trong cảm t h á n khoảng cách doanh nhất bế quan dưỡng thương đã dòng giã quá khứ mười năm doanh nhất thương thế sớm đã hoàn toàn khôi phục nhưng là hắn một mực không có xuất quan doanh nhất muốn muốn nhờ lần này bế quan chân chính tiến thêm một bước đến chân tiên cảnh giới đỉnh cao nhưng là thật đến một bước này mới phát hiện một bước này có bao nhiêu khó từng bước một tu hành tu vi của mình tiến bộ chậm chạp thẳng đến trước mấy ngày mới thật chạm tới chân tiên đại thành cực h ạ n nhưng là vẫn không có đột phá quên đi thôi ầm ầm doanh nhất đi tới mình bế quan độ phủ nhìn thấy mình chư vị tùy tùng bọn hắn mặc dù nhận lấy vạn năm tiên đạo hạn chế nhưng là vẫn tại cố gắng tu hành tranh thủ đem mình từng cái phương diện thủ đoạn đều tu hành đến c ự c hạng công tử người xuất quan mấy vị nhất theo ngạc nhiên nói ra doanh nhất bế quan một lần dài đến mười năm cũng coi là thời gian dài bế quan ân thu vi của các ngươi cũng đều đi tới cực hạng doanh nhất ngẩng đầu nhìn lại cũng mở miệng nói ra đúng vậy công tử chúng ta không cách nào đột phá thiên đạo từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng trói buộc thiên đạo trói buộc sinh linh các ngươi trung quy là phương thế giới này một phần tử tạm thời chỉ có thể như thế doanh nhất đã từng chú ý tới tại hắn động thiên thế giới bên trong cũng không có dạng này trói buộc chương ó a i vị tám trăm linh chín thần tử nhập giới hải vượt ngoại tinh không hoang vu vô cùng sinh linh ít chỉ có một ít lớn tinh thần hoặc là đại lục phía trên có sinh linh tồn tại tương đối phồn vinh một chút còn lại địa phi ư ơ n g thuyền bên trong hát bạch đụi ba đạo nhân ảnh đều tại tu hành chính là doanh nhất cùng hắn hai đạo phân thân ngay tại quá trình này bên trong toàn bộ phi thuyền đột nhiên đung đưa kịch liệt bắt đầu thật là có không muốn mạng tinh không đạo phỉ ba người hai mắt đồng thời tại mở ra sau một khắc toàn thân áo đen đệ tứ thiên thai đã xuất hiện trong hư không sau đó tại doanh nhất chỗ tại phi thuyền nơi xa một chiếc so với bọn hắn phi thuyền lớn hơn một chút màu xám phi thuyền đã đuổi theo nhưng mà còn không chờ bọn hắn người ở bên trong đi ra nên đón chiếc này phi thuyền lại là một đạo kinh thế kiếm quang kinh khủng kiếm quang đem chọn cái phi thuyền đón đầu bộ ra cường đại kiếm khí tàn phá bừa bãi chi hụ tạ t a bên trong sinh linh căn bản không có cái gì dãy r u a liền đã toàn bộ tử vong doanh nhất cũng tại tiếp tục đi tới thẳng đến bọn hắn phi thuyền hạ xuống một cái khoảng cách cựu thiên tiên vực cực kỳ xa xôi đại lục p h í a đại lục này là chung quanh vô số cái tiểu thế giới trung tâm mặc dù cùng cựu thiên tiên vực loại kia đại thế giới so sánh còn kém không ít nhưng là tại cái này tình không mịt mở bên trong cũng coi là không tệ doanh nhất ngay tại phương thế giới này ở trong lần cư bắt đầu lảng lặng tu hành cảm nộ không giống nhau thiên địa biến hóa doanh nhất phát hiện tại loại này không giống nhau thế giới ở trong tu hành mình tu hành tốc độ so tại cựu thiên tiên vực nhanh lên t ư n g kia không biết là tâm lý nguyên nhân vẫn là cái gì thời gian trôi qua ở giữa doanh nhất đã đi tới phương thế giới này mười năm cũng ở nơi đây tu hành mười năm tu vi của hắn đã đi tới chân tiên đại thành cực hạng chỉ cần lại hướng phía trước có chút đột phá một điểm tu vi của hắn liền có thể tăng lên tới chân tiên đ ỉ n h phong tu hành như vậy vẫn là quá chậm doanh nhất chậm rãi mở hai mắt ra hai mắt của hắn bên trong có một đạo thần quang lóe lên một cái rồi biến mất đúng vậy a chỉ có cường đại chiến đấu mới có thể để cho chúng ta nhanh chóng tiến bộ thiên diệt lao nói ra hai chúng ta đều có nửa bước tiên vương thực lực bản tôn càng có tiên vương chiến lực có thể đi nơi đó áo đen đệ tứ thiên thai mở miệng nói đã như vậy cái kia liền đi đi doanh nhất vừa cười vừa nói đối với cái kia một mảnh chỗ thần kỳ doanh nhất đã sớm tâm thần hướng tới giới hải kéo dài vô số thế giới một cái thần dị địa phương nơi này vô biên không bờ nghe đồn nếu là có người có thể xuyên qua giới hải đi đến giới hải bên trong một bên khác có thể được đến thành t i ể u tiên đế cơ duyên nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người làm đến giới hải liên thông vào giới mỗi một cái thế giới đều có thể tiến vào bên trong tìm kiếm cái kia thuộc về mình vô thượng cơ duyên doanh nhất không ngừng phá vỡ không gian rốt cục đi tới phương thế giới này giới hải bên giới giới hải biên giới doanh nhất đã từng đến qua nhưng là khoảng cách gần như vậy quan sát vẫn là lần đầu trước mắt là một mảnh vô cùng vô tận hải dương phía trên đại dương có thần dị sương mù nổi lơ lửng mỗi một giọt b ọ t nước bên trong đều ẩn chứa một cái thế giới vô cùng vô tận thế giới tạo thành dạng này một mảnh biển giới hải bản thân tử tới doanh nhất nói xong một c ư ớ c bước ra tiến vào bên trong t r u n g quanh bọt nước trong nháy mắt mang theo toàn bộ thế giới uy thế hướng về hắn áp bách tới doanh nhất tranh thủ thời gian vận chuyển pháp lực đến đúng kháng giới hải bên trong cái này đến cái khác thế giới áp bách c h ắ c không được liền xem như chân tiên cũng có rất ít người có thể đi vào giới hải loại này lực gáp bách cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận doanh nhất nói xong hai mắt bên trong thả ra trùng điệp thần quang quan sát đến hết thệ t r u n g quanh mỗi một giọt bọt nước đều tại quan sát của hắn bên trong thậm chí có thể nhìn thấy một cái tia tiểu thế giới ở trong một chút cảnh tượng nơi này chính là tu hành nơi tốt t r u n g quanh linh khí nồng nặc không ngừng vào tới doanh nhất cũng bắt đầu hướng về giới hải ở trong xuất phát vô cùng vô tận trên mặt biển ngẫu nhiên có sóng gió cố lên đó là giới hải bên trong đặc hữu một chút thiên địa quy tắc doanh nhất không ngừng xâm nhập bắt đầu càng đến một chút cái khác sinh linh những sinh linh này đều là các cái thế giới cờ giả bọn hắn cũng chú ý tới doanh nhất a một cái nho nhỏ chân tiên lại dám tiến vào giới hải doanh nhất trước mặt trên mặt biển một bóng người l ặ n g lặng đứng sừng sừng lấy toàn thân trên giới tản ra cảnh giới của thiên vương nhưng là cũng là vừa vặn đột phá cái kia một loại làm sao ai quy định chân tiên không thể tiến vào giới hải doanh nhất đồng dạng d ừ n g ở trên mặt biển l ặ n g lặng mở miệng nói ra ha ha ha như thế không có cái gì quy định chỉ là giới hải bên trong có giới hải quy củ nghĩ đến ngươi là lần đầu tiên tiến vào a thì tính sao lần thứ nhất tiến vào là muốn giao tiền đem trên người ngươi thứ đáng giá đều lấy ra đi vị này tiên vương cường giả nói xong có chút tản mát r a khí tức của hắn hướng về doanh nhất áp bách tới thứ đáng giá trên người ngươi có sao doanh nhất vừa cười vừa nói tiểu tử xem ra là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vị này tiên vương nói xong trực tiếp đ ố i doanh nhất xuất thủ một đạo kinh khủng pháp lực quang mang tại trước người hắn ngưng tụ thành một vệ ánh sáng kiếm trong nháy mắt chém về phía doanh nhất trong nháy mắt nước biển chung quanh đều bị phá ra kiếm doanh nhất lẳng và lặng, lặng đứng ở trên mặt biển đối diện với của hãn vị kia tiên vương cường giả thì hơi có chút giật mình nói ra trách không được dám can đảm tiến vào g ư ớ i hại nguyên lai là có chút bản lãnh bất quá ngươi cho rằng có thể đón lấy ta một kiếm liền có thể so sánh vương giả sao vị này tiên vương nói xong trực tiếp thân hình hướng về phía trước cướp đến doanh nhất bên người kinh khủng nắm đấm đột nhiên huy động lực lượng cường đại lôi cuốn lấy kinh khủng pháp lực hung hăng hướng về doanh nhất đầu đập tới Vâng, đạo này nắm đấm tại doanh nhất trước mặt bị doanh nhất một tay ngăn trở sau đó một cái một không có chút nào cho hắn thời gian phản ứng một cái tay khác đột nhiên huy động động thiên thế giới bên trong vô số thần t h ô n g trong nháy mắt thi triển lực lượng cường đại trong nháy mắt h ư n g tụ hình thành một đạo kinh khủng quyền ấn rơi xuống vị này tiên vương trên thân liên chút bản lãnh này cũng dám động thủ với ta hiện tại đem trên người ngươi thứ đáng giá đều giao ra doanh nhất đưa tay ở giữa ngăn t r ở tiên vương một kích sau đó lại một quyền đem vị này tiên vương đánh bay ra ngoài thực lực cường đại để chung quanh cường g i ả kinh hãi đây là chân tiên cảnh giới cùng tiên vương giao thủ không rơi vào thế hạ phong cái này sao có thể xem ra không lâu sau đó cái này giới hải bên trong lại phải quật khởi một tôn vô thượng tự đầu đã đủ mập để thẩm l ệ n luật c ư ơ n g tám trăm m ư ơ i giới hải gợn sóng doanh nhất kinh khủng sức chiến đấu để giới hải bên trong cường giả cảm thấy rung động lấy chân tiên chống lại tiên vương đây là chuyện không thể tưởng tượng đối diện cùng doanh nhất giao thủ vị vương giả này càng là tâm thần rung động hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể có chân tiên cảnh giới tu sĩ cùng mình như thế giao thủ mình còn tại một chút phương diện ở vào hạ phong không có khả năng ta chính là tiên vương vị này tiên vương nói xong thi triển ra cường đại thần t h ô n g kinh khủng thần quang ở trên người hắn hội tụ sau một khắc hóa thành một đạo cự đại kiếm quang phá vỡ thời không hướng về doanh nhất chém tới kiếm quang này phía trên pháp lực quần、quận. càng có pháp tắc quanh quẩn khí thế cường đại trực tiếp phá vỡ giới hải mặt biển doanh nhất nhìn thấy một chiêu này không nói gì mà là đang lúc trở tay thi triển một đạo kiếm khí kinh khủng kiếm quyết trên tay hắn thi triển hóa thành thao thiên kiếm khí từng đạo ba động khủng bố phát ra để chung quanh vô số cường giả cảm thấy ra đầu run lên bọn hắn từ doanh nhất một chiêu này ở trong cảm nhận được cực hạn sát ý cùng lực lượng kinh khủng hai đạo kiếm quang sen lẫn trong nháy mắt doanh nhất cùng vị t i ê u tiên vương gần như đồng thời đọc thủ kinh khủng nục thân giao phong xuất hiện tại giới hải trên không lần lượt kịch liệt n ụ c thân va chạm xóng gợn mạnh mẽ để nước biển không ngừng hướng về bốn phía mà đi tại hai người bọn họ chung quanh thân thể hình thành một đạo chân không bình t h ư ớ n g phanh hai bóng người tách ra trong nháy mắt vị tiêu tiên vương nhìn doanh nhất một chút chi sau đó xoay người rời đi doanh nhất cũng không có tiếp tục đổi quá khứ tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây giới hải tùy tiện truy kích một vị tiên vương là tích cực ngu xuẩn hành vi ai biết đối phương có hay không chuẩn bị ở sau với lại thực lực của mình còn chưa tới có thể nhẹ nhõm đánh bại đối phương tình trạng đổi phương hướng doanh nhất cũng quay đầu rời đi tiếp tục tại giới hải bên trong du đãng một bên cảm thụ cái này vô cùng vô tận thế giới chi lực khí tức đi một bên quan sát những cường giả khác tu hành cùng chiến đấu theo doanh nhất dần dần xâm nhập hắn gặp phải cường giả cũng dần dần nhiều lên vùng này là giới hải bên trong tương đối mà nói sinh linh tương đối nhiều địa phương bởi vì thế giới chi lực cảm giác g á p bách không mạnh có rất nhiều cường giả đều ở nơi này tu hành nhưng là phần lớn là một chút tiên vương sơ kỳ thậm chí có một ít giống như doanh nhất chân tiên cảnh giới cường giả nếu là lại hướng phía trước liền có thể gặp được thực lực sinh linh càng mạnh mẽ hơn doanh nhất cũng tại p h i ế khu vực này ở trong không ngừng du đãng sau đó đi vào giới hải bên trong một tòa không người trên đảo nhỏ ngồi xếp bằng tu hành từng đạo kinh khủng pháp lực không ngừng vận chuyển chung quanh thiên địa linh khí thế giới chi lực không ngừng tràn vào doanh nhất đối trong thân thể từng đạo t r ắ n g đoán bọn nước không ngừng từ trên mặt biển nhào đánh tới hóa thành từng cái tiểu thế giới phá diệt nhào vào doanh nhất dưới chân trên đảo nhỏ quả nhiên là một đ o ạ bọn nước liền đại biểu một cái thế giới giới hải quả nhiên danh bất hư truyền doanh nhất hai mắt bên trong không ngừng không ngừng quan sát đến mảnh thế giới này chung quanh mắt chỗ cùng toàn bộ đều là mênh mông mặt biển chỗ xa vô cùng ngẫu nhiên có một hai cái đảo nhỏ phía trên cũng có một chút cường giả tại tu hành nồng đầm thiên địa linh khí cùng thế giới chi lực tại giới hải phung trào cuối cùng tràn vào doanh nhất bên trong thân thể quả nhiên so những địa phương khác tu hành muốn nhanh một chút còn có thể tùy thời tìm một chút cường giả giao thủ xác minh mình tu hành thành quả nơi tốt ta doanh nhất nói xong tại đảo nhỏ chung quanh bố trí mấy đạo t r ậ n pháp có ẩn nấp bình thân có hấp thu thiên địa linh khí có che đậy dị tượng sau đó bắt đầu ở, ở trên đảo bế quan tu hành đảo nhỏ bên cạnh còn có một vị thiên vệ cường giả tại thời khắc là doanh nhất hộ pháp cứ như vậy doanh nhất bắt đầu mình tại giới hải phía trên bế quan thời gian lưu t r u y ề n ở giữa doanh nhất tu vi cũng tại vững bước tăng lên thẳng đến một cái nào đó thời khắc doanh nhất cảm thấy mình đã đến cực hạn các loại thủ đoạn đều đã đến chân tiên đại thành cực hạn cũng không còn cách nào tiến thêm hô còn kém một cơ hội doanh nhất hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra nhẹ n ô n một ngụm trọc khí sau đó nhìn về phía chung quanh vẫn là cùng lúc mới tới bất quá mình đã tại hòn đảo nhỏ này phía trên bế quan mười năm doanh nhất đứng dậy rời đi tiếp tục hướng d ư ớ i hải chỗ sâu thăm dò càng đi chỗ sâu đi sóng biển lại càng lớn cảm nhận được thiên địa uy áp cũng càng lớn mỗi một đói b ọ t nước đều đại biểu một cái thế giới phát ra thế giới chi lực cũng liền càng cường đại nhưng là bất luận ngoại giới có cường đại cỡ nào thế giới chi lực tại doanh nhất động thiên thế giới ở trong luôn có đồng dạng thế giới chi lực hiện lên trợ giúp doanh nhất triệt tiêu mất ngoại giới áp lực để doanh nhất nhẹ nhõm đi đến vị trí hiện tại có ý tứ tiểu g i a hỏa có cường giả nhìn thấy doanh nhất dáng vẻ không khỏi s ư ơ n g sở bọn hắn cũng chưa từng thấy qua có thể lấy chân tiên cảnh giới tới chỗ này sinh linh chân tiên cảnh giới cường giả chỉ là tại giới hải phía ngoài nhất lướt qua liền thôi thăm dò một phen hơi xâm nhập một điểm đều rất ít hiện tại lại có sinh linh đâu cái đi ở đây nơi này đã coi như là giới hải bên trong tương đối sâu khu vực dù sao tất cả sinh linh đều biết giới hải ở trong hướng chỗ sâu đi dễ dàng trở về lại khó mênh mông giới hải bên trong vô hạn rộng rãi không gian cường đại vô tận thế giới chi lực sẽ từ từ để vô số cường giả tìm không thấy đường trở về thời gian dần trôi qua sẽ có người mê thất tại giới hải bên trong cho nên một có năm chắc nhất định cùng tự tin ai cũng không dám tùy tiện xâm nhập giới hải bên trong trừ phi là những cái kia tu vi thâm bất khả chắc cường giả nhưng là hôm nay lại có một vị trần tiên cảnh giới sinh linh đi tới nơi đây không khỏi để chung quanh cường giả có chút bật cười nói một cái hảo vận tiểu g i a hỏa bất quá có thể đi đến nơi đây đã là cực h ạ n phía trước liền là đạm phổ tiên vương địa phương bình thường sinh linh tiến vào liền chết xa xa một chút cường giả nhìn thấy doanh nhất thân ảnh cũng không khỏi mở miệng nói ra một cái chân tiên cảnh giới tiểu nhân vật có thể đi đến nơi đây đã là kỳ tích bọn hắn cũng không có tính toán ra tay doanh nhất không ngừng hướng về phía trước thể xác tinh thần đều tiến vào một cái độ cao đề phòng trạng thái hắn đã sớm phát giác được có cường giả đang chăm chú hắn dù cho có tùy thời có thể tiến vào động thiên thế giới doanh nhất vẫn như c ũ đề phòng hết thể chung quanh hai mắt ở trong có thần quang tiệm nhấp nháy thấy rõ hết thẻ trước mắt h ừ doanh nhất đi về phía trước không biết nơi bao xa chợt nghe một thanh âm sau đó liền làm ộ t đạo kinh khủng quang mang phá vỡ không gian trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn vê anh doanh nhất mặt ngoài thân thể bỗng nhiên sáng lên một đạo sáng trói thần quang sau đó liền làm ộ t đạo háo giáp nổi lên trợ giúp hắn chặn lại cái kia một đạo công kích hai mắt ở trong thần quang lấp lóe doanh nhất mơ hồ nhìn thấy nơi xa có một hòn đảo nhỏ trên đảo nhỏ l ặ n g ngồi xếp bằng một bóng người vừa mới cái kia một đạo quang mang liền là hắn phát ra tới có chút ý tứ một cái ngay h nhỏ chất tiền, thế mà có thể o tiên, đến nơi n có đi mà đây, h ĩ đến trên người c ủ ngươi bản tọa địa phương, liền n giao g đi tới có đồ đã địa đem đồ đều tốt, tọa vật ra a tại doanh nhất nhìn về phía hắn trong nháy mắt đạo nhân ảnh kia cũng đột nhiên ngần đầu một đạo tĩnh mịch ánh mắt bên trong nhìn về phía doanh nhất hai người đối mặt trong nháy mắt doanh nhất cũng nghe đến thanh âm của hắn muốn ta đồ vật ngươi có bản sự kia sao đã đủ mập để thẩm l ẹ n luật chương tám trăm mười một chân tiên đình phong cuối cùng đã tới doanh nhất lời nói để vị cường giả kia hơi xứng sở sau đó cười lấy nói ra có chút ý tứ nếu là ngươi có thể đón lấy bản t ò a một chiều ngược lại là có thể cân nhắc lưu người một mạng vị này bóng người nói xong thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa sau một khắc hắn xuất hiện tại doanh nhất trước mặt có chút đưa tay hướng về phía trước đẩy một đạo pháp lực mạnh mẽ dòng lũ lôi cuốn lấy c h ú n g quanh thiên địa phát t á c cuốn lên vô tận giới hải chi thủy mang theo kinh khủng thế giới chi lực hướng về doanh nhất bao trùm quá khứ chỉ một chiêu lòng trời lở đất may mắn là tại giới hải bên trong nếu là ở ngoài giới chỉ sợ một chiêu này đủ để hủy diệt một cái đại giới uy lực khó có thể tưởng tượng thiên doanh nhất sắc mặt nghiêm túc nói không chỉ là tiên vương trung kỳ cảnh giới nhìn cái này chiến lược thậm chí có tiếp cận tiên vương hậu kỳ thực lực doanh nhất lui không thể lui trực tiếp chắp tay trước ngực từng đạo kiếm quang sáng trói từ sau lưng của hắn nổi lên sau đó phía sau hắn giới hải chi thủy phảng phất nhận lấy khống chế hóa thành từng đạo thủy kiếm mỗi một đạo nước trên thân kiếm đều ngưng tụ vô tận kiếm ý vạn kiếm quý tông doanh nhất nói xong phía sau hắn vô số thanh bảo kiếm nhao nhao nổ bắn ra đi hóa thành một đạo to lớn vô cùng thủy kiếm dòng lũ hướng về kia vị trung niên nhân một chiều kia nên đón tiếp lấy vô tận ba động để chung quanh mặt biển sóng cả máy liệt càng có từng đạo cường đại ánh mắt từ tại chỗ rất xa liếc nhìn tới ngươi đây là lục tiên kiếm quyết ngươi là người nhà họ doanh vị kia trung niên nhân cảm nhận được doanh nhất kiếm ý kinh ngạc hỏi phải thì như thế nào nếu là người nhà họ doanh cái kia càng không thể để ngươi sống nữa vị cường giả này phảng phất nghĩ đến chuyện gì đó không hay trực tiếp đôi doanh nhất xuất thủ kinh khủng pháp lực hóa thành vô cùng lớn tay cầm từ thiên khung phía trên một trường vô h ạ trong nháy mắt đó doanh nhất chỉ cảm giác mình vô cùng nhỏ bé giống như trốn đến nơi đâu đều tránh không xong một trường này kinh khủng cự trưởng uy lực to lớn viễn siêu doanh nhất trước kia tao nổ bất kỳ một c h i ề u một loại cực độ cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt đánh tới doanh nhất không có chút nào do dự quay người bước vào mình động thiên thế giới biến mất không thấy gì nữa loại này đã tiếp cận tiên vương hậu kỳ cường giả một kích toàn lực tạm thời không phải mình có thể ngăn cản vừa mới thi triển tất cả thần thông ra chỉ mình vạn kiếm quy tông mới miễn cưỡng ngăn trở chiêu thứ nhất hiện tại chỉ có thể l ù i trước giới hải bên trong cường giả nhiều lắm doanh nhất khẽ lắc đầu từ động thiên thế giới không gian thông đạo ở trong đi ra trước đi tới cựu thiên tiên vực đạo thiên tiên vực gặp được thiên đình một các vị cấp cao t hải vân tiên vương cũng bắt đầu hướng doanh nhất giới thiệu mười mấy năm qua đến nay thiên đình tình huống phát triển cơ sở cơ sở nhân viên đã cùng cái khác thế lực lớn tương xứng thậm chí xuất hiện một chút thiên tiêu có thể chiến thắng thế lực khác thiên tiêu chỉ là đứng đầu nhất chiến lược phía trên còn kém không ít dù cho có doanh nhất cung cấp một chút đan dược thiên đình tiên vương chiến lược cũng vẹn vẹn chỉ là có gia tăng cũng không có chất tiến bộ dù sao doanh nhất có thể cầm tới đan dược nhiều nhất để tu sĩ tu hành đến tiên vương đình phong tại đi lên đến nửa bước tiên đế cùng chuẩn đế cảnh giới doanh nhất bây giờ tại hệ thống ở trong còn có thể không đến dạng này đan dược an bài một ít chuyện về sau doanh nhất ngay tại thiên đình bên trong tìm mấy vị tiên vương cường giả cùng hắn cùng một chỗ tiến vào vực ngoại tiến hành luật bàn kinh khủng chiến đấu không ngừng m ộ t phát doanh nhất chọn đối thủ tất cả đều là tiên vương trung kỳ cảnh giới chiến lược xa so với doanh nhất hiện tại phải mạnh mẽ hơn nhiều từng trang chiến đấu xuống tới doanh nhất vết thương chồng chết nhưng là thu hoạch rất nhiều nhục thể của hắn cùng thần hồn đã không thua phổ thông tiên vương cường giả pháp lực còn kém chút nhưng là tại rất nhiều thủ đoạn g i a trì phía dưới cũng không kém nhiều chiến đấu là có khả năng nhất tăng lên mình đối với các loại thủ đoạn cảm n g ộ phương thức cho nên trận này luận bàn lập tức liền là thời gian ba năm ba năm đến nay doanh nhất một mực đang chiến đấu thàng đến cuối cùng pháp lực của hắn khô kiệt nhục thân suy yếu thần hồn d u n g chuyển mới ngừng lại được giới hải bên trong tùy ý một cái sinh linh đều có thể chấn áp b ì n h để một mạch một lòng bên trong nghẹn thở ra một hơi hắn muốn lại đột phá trở nên càng mạnh nhưng là cảnh giới càng cương đại muốn đột phá liền càng khó khăn doanh nhất đã tại chân tiên đại thành cảnh giới đủ lâu vô cùng vô tận thiên địa linh khí không ngừng hướng phía doanh nhất trong thân thể trào lên đi để bù đắp hắn ba năm đến nay liên tục cùng tiên vương giao thủ mang tới to lớn hao tổn khôi phục trong quá trình doanh nhất có thể cảm thấy mình các phương diện thế lực lại có từng k i a tiến bộ rất tốt lại đến nửa năm sau doanh nhất khôi phục trạng thái đ ỉ n h phong thực lực so trước kia càng cường đại từng kia hắn lại tìm mấy vị thiên đình tiên vương cùng hắn l u ậ n bản một trận chiến này liền là năm năm hơn mười vị tiên vương thay nhau ra t r ợ cùng doanh nhất không gián đoạn chiến đấu ba động khủng bố đem vực ngoại cái kia một vùng vũ trụ đánh không có doanh nhất lại lần nữa lâm vào hư ngược trạng thái sau đó trở về thiên đình tu hành lại là một năm về sau lại trở nên mạnh hơn một chút doanh nhất lại tìm đến thiên đình tiên vương tiếp lấy chiến đấu tiếp lấy lại là năm năm kinh khủng chiến đấu lần chiến đấu này doanh nhất thủ đoạn đều xuất hiện chiến lược mạnh để thiên đình đông đảo tiên vương kinh hại không thôi công tử thực sự quá c ư ờ n g đại đúng vậy à đây vẫn chỉ là chân tiên đại thành liền có thể so sánh ta chờ nếu là thật sự đến tiên vương cảnh giới không phải muốn hoành kích cự đầu hai vị vòng bị thay thế tiên vương nhìn phía xa tinh không ở trong không ngừng chiến đấu thân ảnh kinh hãi nói ra loại này thường người không thể chịu đựng được, được tu hành phương thức cũng để bọn hắn không thể tin được doanh nhất đối diện một vị tiên vương trung kỳ cường giả trực tiếp một quyền hung hăng đánh vào doanh nhất trên lồng ngực sau đó đang muốn tiếp lấy xuất thủ chợt thấy doanh nhất có chút xua tay cho biết không đánh hắn còn cho là mình xuất thủ quá nặng để doanh nhất tạo thành thương thế nghiêm trọng không nghĩ tới doanh nhất trực tiếp xếp bằng ở hư không bên trong khí tức trên thân bắt đầu chập trùng không chừng t r u n g quanh vô số thiên địa linh khí không ngừng tràn vào bên trong thân thể của hắn công tử đây là muốn đột phá xem bộ dáng là mau đưa thần nguyên lấy ra bố trí ở t r u n g quanh tăng lên thiên địa linh khí nồng độ hơn m ư ơ i năm kinh khủng chiến đấu để cho chúng ta đầy đủ nhận thức được công tử cường đại bây giờ một chiêu l ộ t phá lần tiếp theo lại tìm người luật bản chỉ sợ cũng không đến l ư ợ t ta chờ ai chúng ta cũng cần cố gắng có công tử cung cấp đ ă n g lượng chúng ta tu hành tốc độ đã nhanh hơn người ngoài ra nhiều lắm đúng vậy a vô số đạo thiên địa linh khí không ngừng từ bốn phương tám hướng vào tới thậm chí t r u n g quanh mấy cái thế giới thế giới hạch tâm đều bị doanh nhất thủ hạ người trực tiếp nhét đi qua hóa thành vô tận linh khí không ngừng bổ sung doanh nhất tiêu hao thẳng đến một đoạn thời khắc doanh nhất thân thể đột nhiên r u lên một cố cường đại pháp lực chống g ô n g xuất hiện sau đó doanh nhất giống như gặp được rộng lớn hơn không gian liên tục không ngừng pháp lực dòng lũ trào lên lấy hóa thành sức mạnh mạnh nhất tại doanh nhất toàn thân bên trong lưu động c h â n tiên đ ỉ n h phong cuối cùng đã tới chương 812, h i cựu thiên tiên vực biến hóa vô cùng cường đại lực lượng tựa như chống g ô n g xuất hiện kỳ thực là từ doanh nhất sâu trong thân thể sinh ra không ngừng tuần hướng doanh nhất toàn thân kinh khủng pháp lực trào lên ở giữa kéo theo doanh nhất đục thân cường độ tăng lên doanh nhất động thiên thế giới bên trong thiên địa linh khí tựa hồ càng thêm nồng nặc cả phiến thiên địa cũng biến thành càng thêm kiên cố cường đại thiên địa pháp tắc bắt đầu tại phiến thiên địa này ở trong hiện hiện ầm ầm vô cùng cường đại lực lượng để doanh nhất cảm giác được say mê giữa thiên địa pháp tắc tại c ố này hai lực lượng trước mặt đều trở nên có chút nhỏ bé doanh nhất cảm giác mình có thể tùy tiện khống chế những này pháp tắc từng đạo thần dị pháp tắc lực lượng tại doanh nhất tâm thần càng động ở giữa ra hiện ở xung quanh hắn sau đó dẫn động chung quanh thiên địa chi thế sau một khắc toàn bộ thiên đình ở vào đạo thiên tiên vực cấm địa bên trong đều trở nên càng thêm có pháp tắc khí tức ba động k h n g bố tràn lan đi ra trong n h y mắt toàn bộ cựu thiên tiên vực thiên đạo cũng tựa hồ có mặt khác gì đ â u tại doanh nhất đột phá đến chân tiên đ ỉ n h phong trong nháy mắt toàn bộ cựu thiên tiên vực tựa hồ lại có biến hóa vô cùng vô tận lực lượng pháp tắt phun trào ở giữa cựu thiên tiên vực thế giới bích trướng cũng biến thành càng thêm vô cùng rõ ràng một chỗ thần dị không gian bên trong mấy vị cường đại thân ảnh l ặ n g lặng ngồi xếp bằng sau đó tại nào đó trong nháy mắt bọn hắn cùng nhau mở hai mắt ra nhìn về phía trước mắt cái kia một chỗ thần dị truyền tống chi môn cảm nhận được cựu thiên tiên vực thế giới vách ngăn là lúc này rồi ai chúng ta vượt qua vô tận thời không mà đến chính là vì giờ k h ắ c này cái này nhân quả chi lực bây giờ còn chưa có cảm giác một khi chờ ta ra tay sợ rằng sẽ nên đón không thể tưởng tượng áp chế yên tâm ta đám ba người hợp lực áp chế xuống tất cả nhân quả phản vệ từ ngươi xuất thủ liền có thể chỉ cần có thể xuất thủ một lần bảo đảm triệt để giết chết hắn cam đoan kế hoạch của chủ nhân hoàn thành hh ắ c ắ c tình huống hiện tại đến xem cự ly này một ngày không xa chúng ta ngay tại ngày đó độc thủ đúng vậy à có thể tại quá khứ giết chết hắn tương lai liền đem triệt để sửa liền xem như bởi vậy tiếp nhận nhân quả mà chết các loại chủ nhân thành công cũng sẽ nghĩ biện pháp phục sinh chúng ta không sai giết chết hắn mới là trọng yếu nhất tương lai hắn quá kinh khủng không thể nhiều lời phòng ngừa thời không d ị động l ặ n g lặng chờ đợi thời cơ xuất thủ chính là một chỗ khác thần bí không gian bên trong đồng dạng có vô số cường giả đang l ặ n g lặng chờ đợi mỗi một vị đều tản ra khí tức cường đại nhưng là nhìn kỹ đi những người này thăng lên còn mang theo từng tia cô quặng cảm giác ai rốt cục vẫn là muốn trở về rồi sao chinh chiến vô tận tuyến nguyệt chúng ta còn phải trở về chỉ thiếu một chút thật sự là đáng tiếc ai thân tộc quá cường đại không sai nếu không có mấy vị kia cùng bên trong thần tộc vấn đề chúng ta chỉ sợ cũng không thể còn sống trở về ai lúc trước ai có thể nghĩ tới chứ ba động khủng bố không ngừng từ doanh nhất trong thân thể hiện lên lực lượng cường đại không ngừng tăng trưởng doanh nhất hét lớn một tiếng thân hình loại lên xuất hiện tại cấm địa bên ngoài hư không bên trong pháp lực mạnh mẽ phun trào ở giữa thường đạo kinh khủng kiếm quang chém về phía t r u n g quanh hư không kinh khủng kiếm quang sen lẫn pháp tắc lực lượng đó là tiên vương mới có thể nắm giữ lực lượng trực tiếp để chung quanh hư không vỡ vụn lực lượng thật là cường đại nếu là lại vào giới hải ngược lại là có thể cùng người kia lại đọ sức một phen cảm thụ được mình pháp lực mạnh mẽ doanh nhất nỉ non nói ra thực lực của mình tiến nhanh để doanh nhất có càng nhiều lực lượng lúc trước cái kia tiên vương trung kỳ cường giả tại giới hải bên trong ra tay với mình mình thi triển toàn lực cũng vẹn vẹn cản chiêu tiếp theo không biết bây giờ có thể không thể giao thủ với hắn mấy chiêu huyền thiên tiên vực doanh gia tổ địa bên trong mấy vị doanh gia lão tổ lẳng lặng cảm thụ được thiên địa này biến hóa trong đó một vị mở miệng nói ra một ngày nay cuối cùng muốn tới đúng vậy à cựu thiên tiên vực vạn cổ không có kiếp nạn liền để ta doanh gia nhìn xem có bao nhiêu lợi hại không chỉ là doanh gia cái khác thế lực lớn cường giả đều cảm thấy thiên địa biến hóa tựa hồ có vô cùng kinh khủng kiếp nạn giáng lâm toàn bộ cựu thiên tiên vực thiên đạo tự hồ đều đang rút rút dậy có vô thượng sinh linh đang đến gần Tại Mò, Phất muốn tùy thời ạ trôn trôn khác này ứng lấy cũng tựa hồ cảm nhận được thiên địa không giống nhau tựa hồ có một loại mưa gió nổi lên cảm giác cùng cảm giác gác bách mạnh mẽ ra hiện ở trên người hắn thiên đình tất cả tài nguyên toàn bộ lấy ra ưu tiên tăng lên thiên đình thực lực từng đạo mệnh lệnh phân phối một ngao nhao tài nguyên cấp cho sùng dưới toàn bộ thiên đ ỉ n h cũng tiến vào toàn lực phát triển thời kỳ doanh nhất thẳng đến tại loại nào phát triển ngắn hạn bên trong không nhìn thấy hiệu quả nhưng là tại thời gian tích lũy phía dưới sẽ có một vị lại một vị cường giả sinh ra tại thiên đ ỉ n h bên trong an bài tốt thiên đ ỉ n h hết thảy doanh nhất cũng bước lên trở về doanh gia con đường hắn cũng không có lại tiếp tục tại thiên đ ỉ n h tu hành mà là trực tiếp về nhà hắn biết doanh gia còn có một đạo lớn cơ duyên đang chờ hắn trở lại doanh gia một k h ắ c này doanh nhất cũng cảm giác được không thích hợp toàn bộ doanh gia đều ở vào một loại hiệu suất cao vận chuyển trạng thái bên trong tất cả mọi người đều tại có thứ tự tiến hành tương quan sự tình đại lượng tài nguyên bị xa xa không ngừng từ b ả o khố ở trong vận ra đưa đến từng cái chi mạch trên tay từng đạo truyền thống trận pháp toàn lực mở ra các cái thế giới ở trong doanh gia chi nhánh doanh gia sở thuộc thế lực chấp trưởng giả toàn đều đi tới doanh gia t ư ợ n g hồ tại thương lượng sự tình gì doanh nhất không có để ý những này mà là trực tiếp bị doanh vô địch hô tới phụ thân trong nhà thế nào thắng lấy tò mò hỏi đại kiếp sắp tới cũng nên làm một chút chuẩn bị là chư đế muốn trở về sau còn không có đoán chừng cũng sắp t i ân nếu như đã đến chân tiên đỉnh phong cảnh giới trước hết đi b ế quan đi đem tình trạng của ngươi điều chỉnh đến đỉnh phong nhất sau đó thức tỉnh doanh gia tổ mạch doanh gia tổ mạch ta cũng c h ờ lâu lắm rồi doanh nhất nói xong quay người rời đi tiến về doanh gia tổ địa một nơi bê quan điều cả trạng thái của mình một chương tám trăm mười ba hóa thần giới thức tình huyết mạch từng đạo nồng đậm vô cùng linh khí không ngừng từ bốn phương tám hướng tràn vào doanh nhất bên trong thân thể tại hồng mông trí tôn quyết vận chuyển chi tiếp theo một đạo đạo linh khí toàn đều hóa thành doanh nhất kiên cố nhất căn cơ thời gian chậm rãi trôi qua ở giữa doanh nhất không ngừng điều tức lấy trạng thái của mình để tu vi của mình triệt để vững chắc xuống sau đó lại độ xuất quan nên đón hắn là một vị doanh gia tiên vương trưởng lão thân tử hóa thần giới đã đợi chờ đã lâu vị trưởng lão này cảm thấy doanh nhất tu vi cường đại mở miệng cười nói ra hóa thần giới không sai chuyên môn vì thần tử t h ứ c tình huyết mạch mà kiến thiết một cái tiểu thế giới thần tử theo lão phu đến chính là vị này doanh gia trưởng lao nói xong ở phía trước dẫn đường doanh nhất đi theo hắn đi vào tổ điện một chỗ thần dị trên đài cao trên đài cao có một đạo không gian chi môn phía sau cửa có một cái thần dị tiểu thế giới tiểu tử tới doanh gia mười tám tổ phụ thân của doanh nhất đám người đã ở một bên chờ ta muốn làm thế nào thời sạch quần áo đi vào là được thời sạch tiểu tử thúi ngươi khi còn bé chúng ta cái gì chưa thấy qua hiện tại còn thẹn thùng Tốt doanh nhất nói xong trên người y phục biến mất không thấy gì nữa sau đó nhất pháp lực hóa thành một đạo trưởng bảo hất lên một bước bước vào tiến vào tiểu thế giới này bước vào thế giới trong nháy mắt cường đại thần hồn chi lực trong nháy mắt đảo qua toàn bộ thế giới toàn bộ thế giới không có bất kỳ cái gì sinh linh chỉ có doanh nhất một người toàn thế giới ở trong tất cả đều là các loại thần dược tiên l ư dược bất tử dược còn có một đạo vô cùng cường đại trận pháp bao phủ toàn bộ thế giới tại doanh nhất bước vào toàn bộ thế giới trong nháy mắt toàn bộ trận pháp trong nháy mắt vận chuyển lên đến sau một khắc từng đạo quang mang từ cái thế giới này ở trong nổ bắn ra mà ra trực tiếp bắn hướng lên bầu trời tại doanh nhất trọng đồng bên trong những ánh sáng này tất cả đều là không có gì s á n h kịp cường đại dược lực tạo thành thủ bút thật lớn cái này cỡ nào thiếu gốc thần dược a doanh nhất ở trong lòng nghĩ đến những n à y thần dược toàn bộ hóa thành quang mang ở trên bầu trời rung hợp thời gian dần trôi qua hình thành một đạo sâu quả cầu ánh sáng màu đỏ quả cầu ánh sáng kia bên trong ẩn ẩn có sóng gợn mạnh mẽ phát ra doanh gia hậu nhân tiến lên đây một thanh âm vang vọng toàn bộ thế giới doanh nhất vừa xài b ư ớ ra trên hình đ bầu trời thường đạo quang mang xuất hiện đâm về doanh nhất hai tay nhưng lại làm sao cũng đâm không phá nháy mắt sau đó toàn bộ trận pháp đều đang phát sáng toàn bộ thế giới lực lượng đồng thời vận chuyển lại lần nữa hướng về doanh nhất đâm tới nhưng là theo những ánh sáng này rơi xuống doanh nhất hai tay vẫn như cũ lông tóc không thương đâm rách hai tay của ngươi doanh vô địch hơi có vẻ bất đắc dĩ thanh âm tại doanh nhất vang lên bên hai mấy người ở thế giới bên ngoài nhìn xem tình cảnh này đều cảm giác có chút bất đắc dĩ doanh nhất n ụ c thân viễn siêu dự liệu của bọn hắn cường đại tốt a doanh nhất nói xong hai tay của hắn trên bàn tay c ắ t xuất hiện một vết thương t ử kim sắc huyết dịch chậm rãi chạy ra sau đó doanh nhất huyết dịch dung nhập hai tay tiếp xúc cái kia một quả cầu ánh sáng ở trong ông một đạo đạo thần dị ba động trong nháy mắt xuất hiện một cái trong nháy mắt doanh nhất chỉ cảm thấy mình một cái tay huyết dịch đang nhanh chóng bị quang cầu rút ra ra ngoài một cái tay khác lại có đại lượng dược lực bắt đầu tiến vào thân thể của mình sẽ không cần cho ta thay máu a doanh nhất nghĩ đến c ố lực lượng này bắt đầu tăng tốc hấp thu doanh nhất huyết dịch sau một khắc doanh nhất chỉ cảm thấy có một cỗ ấm áp cảm giác từ mình trên tay kia chuyển đến sau đó chậm rãi từ cánh tay lan tràn đến toàn thân đây là cảm giác thật là thoải mái doanh nhất nói xong một cỗ ấm áp cảm giác liền đã lan tràn đến toàn thân toàn thân trên dưới p h ả n phất là ngâm mình ở ấm áp trong suối nước nóng ân lực lượng của ta tại tăng trưởng doanh nhất vừa cười vừa nói hắn cảm giác nhục thân của mình bắt đầu hấp thu dược lực lực lượng tại cái này tăng trưởng đồng thời sâu trong thân thể giống như có một cỗ lực lượng đang thức tỉnh doanh nhất không biết là mấy vị ông tổ nhà họ doanh ở bên ngoài nhìn chân mày hơi nhũ lại mặc dù đã sớm chuẩn bị nhưng là vẫn bị tiểu tử này nhục thân cường đại kinh đến quá kinh khủng đúng vậy à cường đại như thế dược、lực. liền tính là bình thường tiên vương đều không thể thừa nhận tiểu tử này giống như không tốn sức chút nào may mắn lúc trước tăng thêm rất nhiều tiên dược ở trong đó hiện tại xem ra thật sự là quá đúng huyết mạch của hắn sau khi giắt tỉnh chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn dựa mắt mà đ ợ i a hắn nghĩ đến dựa vào lần này thức tỉnh huyết mạch trùng kích tiên vương cảnh giới đâu hiện tại xem ra có chút không được tiên vương không phải dễ dàng như vậy đến mấy vị ông tổ nhà họ doanh nói xong doanh nhất giờ phút này đã lâm vào cấp độ sâu tu hành bên trong hắn không biết là toàn bộ tiểu thế giới đều là từ thần nguyên cấu thành vô cùng vô tận linh khí không ngừng từ bốn phương tám hướng tràn vào thân thể của hắn phối hợp với trước mắt đạo ánh sáng này bóng chậm rãi cải biến doanh nhất thân thể thời gian chậm rãi trôi qua doanh nhất đã tiến vào phương thế giới này ba tháng giờ phút này thân thể của hắn bắt đầu có chút phát sáng một đạo đạo thần dị pháp tắc lực lượng không ngừng từ thân thể của hắn ở trong tứ tán tràn g ra hào quang màu tử kim bên trong lần lần có một cỗ huyết hồng s ắ c trộn lẫn trong đó doanh nhất huyết mạch trong cơ thể cũng bắt đầu chính thức giáp t ỉ n h giống nay phương thế giới bầu trời bên trong bắt đầu có, dị tượng nổi lên, có kinh khủng thần lòng che trời xoay quanh có toàn thân dục hỏa thần phượng ngầm đầu tiếng hót có phá t o á i hư không bạch hổ cái chán chớt lóe có uy c h ấ n vạn giới huyền vũ c h ấ n thủ tứ phương tiếp lấy một đạo sáng chói vô cùng màu xanh hoa sen từ doanh nhất đỉnh đầu sinh trưởng mà ra thẳng lên chân trời đồng thời trực tiếp mở ra một phương thiên địa từng đạo sáng chói vô cùng hạt sen tại hoa sen mở qua về sau xuất hiện khí tức cường đại áp sập hư không để toàn bộ thế giới trận pháp cũng bắt đầu run r u dày từng đạo mơ hồ không thể gặp khuôn mặt hư ảnh bắt đầu ở thanh l i ê n chung quanh vụ xuất hiện mỗi một đạo đều là chân chính tiên vương khí tức cường đại đến vô cùng kinh khủng nhưng lại toàn hướng phía thế giới chân thành doanh nhất quỷ lệ quá khứ kinh khủng chiến đấu tràng diện tại vạn tiên hư ảnh về sau xuất hiện Cương đại chiến đấu ba động để cái động đại đấu để ba tương ổ nhà họ doanh họ đều đ cảm giác ợ c chân kinh, loại kia tiện tay vỡ vụn chư cũng có kinh, thiên thủ như hắn khó thể tiện vụn đoạn, liền xem như bọn hắn cũng khó có thể làm đến. kia loại làm tay t vỡ ư xem đạo khó mà diễn tả bằng lời hư ảnh liên tiếp xuất hiện giống như chỉ vì nên đón một cái mạnh nhất huyết mạch giáng lâm thế gian Doanh dịch, dược dược trong trong hóa kia của của nhất người này thành mạnh, hắn hắn tràn kinh khủng thân phút huyết thể thì kích phát một cái một trong thân thể huyết tất trước tử một bắt một một cái cả cơ lực, đồng thời đem lực cái giờ kim là mà đầy đã đều đầu mạ âm thanh khủng bố từ doanh nhất trong thân thể phát ra tới doanh nhất chỉ cảm giác đến thân thể của mình bên trong có một cổ lực lượng cường đại bắt đầu thức tỉnh một chương tám trăm mười bốn huyết mạch lực lượng thực lực tăng nhiều thần dị lực lượng từ huyết mạch chỗ sâu lan tràn ra tăng trưởng doanh nhất tất cả lực lượng doanh nhất pháp lực đang nhanh chóng tăng cường nhục thân cũng tại thuế biến vô cùng vô tận linh khí cùng bàng bạc dược lực không ngừng tràn vào thân thể của hắn bên trong lực lượng cường đại tăng trưởng để doanh nhất trầm mê trong đó chân tiên cảnh giới đỉnh cao đang nhanh chóng nện vững chắc lấy sau đó hướng phía tầm thứ cao hơn trùng kích quá khứ kinh khủng pháp lực d ò n lũ không ngừng vận chuyển doanh nhất thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên lấy tại doanh nhất đắm chìm trong loại thực lực này tăng lên khoái cảm bên trong lúc hắn một chú ý tới chính là thân thể của hắn đang hơi phát sáng một cỗ lực lượng cường đại từ thân thể của hắn chỗ sâu không ngừng tuân ra cỗ lực lượng này muốn cải tạo doanh nhất thân thể lại phát hiện không có gì tốt đ ổ i doanh nhất đ ụ c thân cường đại đã sớm vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người không thể làm gì cỗ lực lượng này chỉ có thể trợ giúp doanh nhất tăng lên cảnh giới của mình tăng trưởng pháp lực đồng thời vẩn dưỡng thân hồn doanh nhất động thiên thế giới bên trong cho nên doanh nhất tu vi đột phá thời điểm hán động thiên thế giới bên trong vô số sinh linh đều tại bắt gấp cái này đợt cơ hội tiến hành tu hành doanh nhất thực lực đang nhanh chóng gia tăng hóa thần giới bên trong vô tận dược lực cũng bắt đầu chậm rãi tiêu hao doanh nhất trước người cái kia một đoàn to lớn vô cùng quang cầu cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ cùng lúc đó hắn bên trong thân thể cái kia một cố lực lượng cũng đang nhanh chóng tăng cường theo cái này một cố lực lượng tăng cường doanh nhất chung quanh thân thể thời không tựa hồ đều tại đảo ngược cường đại pháp tắc lực lượng bắt đầu hiện lên tại doanh nhất bên người quanh c u ầ n lấy tiểu tử này thật muốn một hơi đột phá vương giả cảnh giới sao ngoại giới doanh g i a mấy vị lão tổ thấy cảnh này không khỏi n í u mày nói ra bởi vì lực lượng pháp tắc là tiên vương đặc hữu thủ đoạn tiên vương phía giới không thể nhúng chảm tựa như vạn t u ế trước đó không thể thành tiên giống nhau là giữa thiên địa quy tắc không người có thể đánh vỡ hắn là có ý nghĩ này bất quá chưa hẳn có thể thành công tiểu tử này tích lũy quá thâm hậu chỉ sợ cần rất lâu còn sống lượng lớn tài nguyên nhiều như vậy thần nguyên hẳn là đủ đi cái này toàn bộ thế giới đều là thần nguyên cấu tạo nên ta nhìn chưa hẳn đủ mấy vị ông tổ nhà họ doanh nói xong doanh nhất trong thân thể đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại thôn vệ chi lực t r u n g quanh vô số thiên địa linh khí bắt đầu không muốn mạng hướng phía thân thể của hắn tràn vào đi đây là thôn thiên ma công doanh ra mấy vị lão tổ thấy cảnh này đều khẽ nhũ mày dù sao thôn t i ê n ma công là toàn bộ cựu thiên tiên vực cấm kỵ công pháp thứ nhất toàn bộ tu hành giới c h u n g nhận thức một khi phát hiện có người tu hành liền phải lập tức liên thủ đem hắn tiêu diệt hiện tại loại ma công này lại xuất hiện tại doanh nhất t r ê n thân cái này không khỏi để cho người ta liên tưởng tới doanh nhất siêu cấp nhanh chóng tu hành có phải hay không cùng môn công pháp này có quan hệ liền xem như thôn t i ê n ma công cũng không có khả năng tại vạn tuế trước đó thành t i ê n tốc độ của hắn chủ yếu bắt nguồn từ thể chất của hắn với lại hiện tại xem ra ma công không cách nào ảnh hưởng hắn mảy may chỉ có thể d ạ hoa trên cấm không nghĩ tới ngay cả loại công pháp này hắn đều có còn có cái kia phân thân chi thuật thần kỳ chữa trị thương thế bí pháp tiểu tử này thật là được t r ờ i ưu ái đúng vậy a thiên tư cơ duyên bối cảnh tâm tính tất cả đều là tốt nhất ha ha ha cũng may sinh ở ta doanh gia ha ha ha, lợi hại hơn nữa thì thế nào không phải là nhi t ử ta doanh g i a mấy vị lão tổ nói thời điểm doanh nhất vị trí thiên địa đã héo rút gần một nửa h á n thôn thiên ma công đã sớm tu hành đến cực sâu tình trạng tâm thần ý động ở giữa chung quanh thiên địa hết thể lực lượng đều bị doanh nhất hấp thu vào trong cơ thể hóa thành hắn là tinh thần nhất pháp lực tăng cường lấy tu vi của hắn từ từ doanh nhất tu vi lại bắt đầu tăng trưởng tại đem toàn bộ thế giới thần nguyên lực lượng hấp thu gần một nửa thời điểm doanh nhất tu vi liền đã đến nửa bước cảnh giới của tiên vương doanh nhất còn muốn tiếp tục đi lên thừa cơ hội này nhất cử thành t i ệ u tiên vương chính quả nhưng là còn lại lực lượng bắt đầu bị mình động tiên h thế giới đ i ê n c u ồ n g hấp thu dẫn đến tu vi của mình cũng không tiếp tục tăng lên sức mạnh vô cùng vô tận không ngừng tràn vào doanh nhất động tiên thế giới toàn bộ động tiên thế giới bắt đầu một vòng mới thuế biến phương tiên địa này trở nên càng thêm vững chắc diện tích trở nên càng lớn đã tương đương với cựu thiên tiên vực ở trong một cái đạo vực lớn nhỏ nội bộ không gian trí lớn một chút cấp thấp tu sĩ coi như dốc cả một đời cũng không có cách nào từ một bên đến một bên khác kinh khủng dược lực tại doanh nhất đ ụ c thân chỗ sâu không ngừng tác dụng lấy phối hợp với cường đại thân pháp doanh nhất huyết mạch lực lượng cũng rốt cuộc hiện hiện ra kinh khủng huyết mạch uy áp khí tức từ từ p h á t ra để ngoại giới mấy vị lao tổ đều âm thầm giật mình bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua thậm chí cho tới bây giờ chưa nghe nói qua doanh gia có người có thể đem huyết mạch của mình khai phát đến loại tình trạng này ông một đạo tinh quang từ doanh nhất trọng đồng ở trong hiện lên doanh nhất có chút mở hai mắt ra hết thể chung quanh đều đập vào mi mắt trước mắt quang cầu đã sớm biến mất không thấy gì nữa thậm chí trước mắt phương này không gian cũng đã rách nát không chịu nổi hết thể tất cả đều bị doanh nhất hấp thu đến trong cơ thể lực lượng cường đại phun trào ở giữa doanh nhất trước mắt thời không trong nháy mắt vỡ vụn sau đó doanh nhất bước ra một bước về tới doanh gia tổ đ ị a cảm giác như thế nào mấy vị ông tổ nhà họ doanh cười hỏi trước này chưa có tốt doanh nhất nói xong trên thân thể đột nhiên tản mát ra một đạo ánh sáng màu đỏ pháp lực của hắn trong nháy mắt từ nửa bước cảnh giới của tiên vương bên trong tăng lên tới chân chính tiên vương cảnh giới kinh khủng a lực lượng pháp tắc tại doanh nhất trong tay như là đồ chơi nhảy lên đây chính là doanh gia huyết mạch lực lượng sao doanh nhất kinh ngạc nói hắn lần thứ nhất sử dụng doanh gia huyết mạch lực lượng ra trì lại có uy lực như thế đây quả thực không thể tưởng tượng doanh gia huyết mạch là chư thiên vạn giới cường đại nhất huyết mạch thứ nhất về sau ngươi từ sẽ biết ngay cả chúng ta cũng không nghĩ tới ngươi huyết mạch thức tỉnh như thế triệt đề đúng vậy à còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại huyết mạch lực lượng phía trên đến ngươi loại tình trạng này doanh nhất chậm rãi nằm chặt lại nằm đ ấ m hắn hiện tại dù cho không sử dụng huyết mạch lực lượng cũng có thể cùng tiên vương giao thủ thậm chí là đánh bại một chút tiên vương thực lực của hắn đã so huyết mạch thức tỉnh trước đó tăng trưởng quá nhiều bất luận là pháp lực nhục thân vẫn là t h ầ n hồn ta thức tỉnh bao lâu 5 năm năm a năm năm thời gian dài như vậy không có cảm giác ca đúng vậy a thức tỉnh thời gian càng dài thức tỉnh trình độ liền càng sâu huyết mạch lực lượng liền càng cường đại có thể trực tiếp đem tu vi của ngươi từ nửa bước tiên vương đẩy lên tiên vương cảnh giới có thể nghĩ huyết mạch của ngươi lực lượng cường đại cỡ nào không sai bất quá cái này còn không phải cực hạn ta muốn tìm cơ hội đột phá đến tiên vương doanh nhất hai mắt khẽ h í p một cái thản nhiên nói trong lòng của hắn rất rõ ràng cho dù là hiện tại thực lực của hắn tại t r ư thiên vạn giới ở trong cũng xa xa không đáng chú ý chỉ có c à n g cường đại mới được với lại hắn đã cảm thấy thiên địa biến hóa cực đoan áp lực cảm giác để cho người ta thở không nổi phảng phất diệt thế chi k i ế p đang ở trước mắt